t r ư ờ n g 816, hiện nay liền chúng ta k ba c h ư ờ n g 816, hiện nay liền chúng ta k ba được rồi khác đâm lấy trước tiên đem người làm đi vào lại nói nói xong phù cười ngu rất tự nhiên đi lên trước k h n g lưng liền đi dịu đỡ thoạt nhìn thương thế khả năng nặng nhất hoặc là nói khí chất phù hợp nhất hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ kiếm thanh kiếm thanh mặc dù cũng là nam tử trưởng thành nhưng tại phù cười ngu trong tay lại có vẻ không hề nặng nề bị hắn thoải mái mà khung tô chết thấy thế ánh mắt đảo qua miêu lê hy cùng long bá miêu lê hy là nữ tử để phù cười ngu hoặc là thanh phong giật đi dịu đỡ ít nhiều có chút không t i ệ n hắn một chút suy nghĩ liền đi lên trước cẩn thận đem miêu l ê hi ôm ngang mà lên thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng trên thân còn mang theo nhàn nhạt thảo dược cùng dị hương chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt lông mày cao lại giống như tại tiếp nhận một loại nào đó t h ơ n g khổ t ô chết động tác đu h ò a tận lực không kinh nhiêu đến nàng tiểu chết chết có thể a biết thương hương tiếp ngọc n h à nhẫn hoan mộng âm thanh tại t ô chết trong đầu nhà bán bất quá nữ hải t ử này dáng người cũng thực không t ồ i ôm xúc cảm làm sao t ô chết tiếp tục lựa chọn không nhìn nhà mình sư phụ cái này không đúng lúc mối quan tâm hiện tại cửa ra vào liền chỉ còn lại thanh phong giật nhìn xem phù cười ngu nhẹ nhõm nhấc lên kiếm thanh lại nhìn xem tô chết trong ngực ô m miêu lê hi cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia giống như núi l o n g bá trên mặt biểu lội nháy mắt sụt xuống không phải ra phủ tô chết linh đệ các ngươi thanh phong giật chỉ chỉ l o n g bá lại chỉ chỉ chính mình một mặt khó có thể tin liền liền đem cái này để lại cho ta phù cười ngu đã mang lấy kiếm thanh hướng nhà trọ đi vào t r o n g nghe vậy q u a y đầu chuyện đương nhiên nói ra trong ngươi khí lực không phải lớn nhất sao bình thường chuyển bình rượu một hơi có thể chuyển mượi vỏ cái này không thể so bình rượu trọng điểm có hạn trọng điểm có hạn thanh phong giật kém chút nhảy lên gia phú ngươi mở to hai mắt nhìn xem cái này gọi trọng điểm có hạn đây con mẹ nó chính là một ngọn núi một toà sống núi t ô chết cũng ôm miêu l ê hi đi đến trải qua thanh phong giật bên cạnh lúc đồng tình nhìn hắn một cái thanh phong lão ca vất vả ai không phải t ô chết minh đệ ngươi thanh phong giật còn muốn nói điều gì nhưng t ô chết đã ôm người tế i n bảo chỉ còn lại thanh phong giật một người đối với trên mặt đất ngủ s hoặc là nói hôn mê long bá khóc không d á nước mắt ta Ta t hắn ậ vận t t sự là gặp đen vẻ mặt đau khổ vòng quanh long bá đi hai vòng tựa h ồ t ạ i nghiên cứu từ góc độ nào hạ thủ tương đối d u n g ít sức h ắ c hiu thanh phong giật hít sâu m ộ t hơi chờ m ổn trung bình tấn hai tay bắt lấy long bá một đầu cánh tay sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực hướng bên trên kéo long bá không núp ních tí nào này n h a thanh phong giật mặt k ì m nén đến đ ỏ bừng trên trán nổi gân xanh cánh tay bắp thịt phồng lên long bá vẫn là không núp ních mẹ hắn đây là làm bằng sắc vẫn là làm gì thanh phong giật m ệ n mọi thợ nặng t h u khí chống lạnh nhìn xem long bá thân thể khổ phạm vào khó nhà trọ bên trong phù cười ngu đã đem kiếm thanh thu xếp tại trên một cái giường tô chết cũng cẩn thận đem miêu lê hy đặt ở một cái giường khác bên trên ra trong làm sao còn không có đi vào phù cười ngu thỏ đầu nhìn ra phía ngoài nhìn khi thấy thanh phong giật vây quanh lòng bá xoay quanh giống như là một con kiến đang nỗ lực dung chuyển con voi p h ố c p h ấ c phù cười ngu nhịn không được cười ra tiếng người này để hắn bình thường nói k h o á t chính mình năng lực khiêng ngôi sao tô chết cũng có chút bất đắc dĩ lòng bá cân nặng s á c thực không phải người bình thường có thể tùy tiện di chuyển hắn suy nghĩ một chút đang muốn đi ra hỗ trợ đã thấy thanh phong giật giống như là cuối cùng nghĩ được biện pháp gì hắn chạy đến cửa nhà trọ dỡ xuống một cánh cửa tấm uy ra trong ngươi mở ra cửa làm cái gì phù c ư ờ i ngu hô đừng quản mượn dùng một cái thanh phong giật k h i ê m cánh cửa thì hụt điện chạy đến long bá bên cạnh sau đó sử dụng ra sức chín c h â u hai hổ lộn n à o điện cuối cùng đem long bá cho làm tới trên b ắ n cửa đ ó lấy hắn nắm lấy cánh cửa một đầu giống như là kéo heo chết một dạng t ừ n g bước một cực kỳ khó khăn đem long bá hướng nhà trọ bên trong kéo cánh cửa tại đường lát đá bên trên ma sát phát ra kéo k ẹ t k é o k ẹ t trói hai tiếng vang kèm theo thanh phong giật nặng nề g h tiếng thở dốc cùng thỉnh thoảng tiếng chửi rửa mãi mãi của hắn nặng chết ta rồi tiểu t ử này bình thường đều ăn cái gì thắt lưng ta eo chờ thanh phong giật cuối cùng đem lòng bá kéo vào nhà trọ đại s ả n h cả người hắn đã trực tiếp có cắp ngồi trên mặt đất không nói nổi một lời nào tiểu chết chết ngươi nhìn hắn cái kia hùng đạn chết cười ta ha ha ha nhấm h o a n m n g tại tô chết trong đầu cười đến nhánh hoa run dậy tốt một phen g à y bò cuối cùng đem tiếng thanh miêu lên hy cùng lòng bá ba người phân biệt thu xếp tại nhà trọ phòng chống bên trong thanh phong giật m ệ n h đến ngất ngư đổ mấy ly lớn trả lạnh mới bất đau tới phù cười ngu kiểm tra một chút ba người tình huống đối tô chết nói tô lão đệ người ba vị này bằng hữu nhìn xem chỉ là thoát lược hôn mê không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một trận hẳn là có thể tỉnh lại Ra trong nơi này hoàn cảnh không sai để bọn họ yên tâm tính dưỡng là được thanh phong giật cũng chỉ hoan tới vỗ n g ự c nói yên tâm tô chết huynh đệ bằng hữu liền là bằng hữu của ta bao tại trên người ta c a m đoan cho bọn họ chiếu cố thỏa thoả, thoả thiết, thiết chờ bọn hắn tỉnh ta đích thân xuống bếp cho bọn họ làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon bồi bồ tôi chết nhẹ gật đầu chân thành nói đa tạ hai vị đại ca ôi khách khí cái gì phù cười ngu vung vung tay đi tôi h tô l ã o đệ thời gian không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi tinh tháp b ê n kia nhìn một chút ta cũng phải nhìn một cái người cái này người bình thường có thể đi tới một bước nào thanh phong giật cũng tinh thần tỉnh táo đúng đúng đúng đi tinh tháp ta nói với ngươi tô chết minh đệ cái k i a tinh tháp trắc nghiệm nhưng có ý tứ trăm năm chưa từng thấy tân nhân đi sông hôm nay nhất định phải đi mở rộng tầm mắt ba người khóa kỹ nhà trọ cửa thanh phong giật treo lên đông ra có việc tạm dừng kinh doanh nhãn hiệu liền cùng nhau hướng về tinh tháp phương hướng đi đến tinh hải thành khu phố vẫn như cũng náo nhiệt người đi đường lui tới xuyên qua hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau phù cười ngu cùng thanh phong giật là khách quen của nơi này thỉnh thoảng có người cùng bọn họ t r o hỏi thái độ khác nhau có kính sợ có hiếu kỳ cũng có mang theo vài phần xà lánh tô l ã o đệ đi trên đường phù cười ngu đ ỗ n g nhiên mở miệng chờ một lúc ngươi vào tinh tháp không quản lấy được bao nhiêu tinh hải tệ khen thưởng cái kia đều là chính ngươi bản lĩnh chính ngươi cất kỹ liền được thanh phong giật cũng tại một bên liên tục gật đầu đúng đúng đúng gia phu nói đúng tô chết minh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến nộp lên cho chúng ta gì đó. ta cùng già phụ tại cái này tinh hải thành ở trên trăm năm, ăn mặc không lo, thật không thiếu điểm này tiền. phù cười ngu tiếp lời nói, tiền tài thứ này, sống không mang đến chết không mang theo. ta cùng già trong a, thiếu không phải tiền, là là. có thể chen mồm vào được, người tin được a hắn lời nói này hơi xúc động, thanh phong giật ở một bên cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. tô chết ngay vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn có thể cảm giác được hai người này trong lời nói chân thành, cùng với cái kia phần trải qua tuế nguyệt lắng động xuống, đố chân thành tha thiết tình nghĩa khát vọng. hắn nhìn xem hai cái này mặc dù bên ngoài tuổi trẻ nhưng lộ ra tang thương kẻ già đời bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hai vị đại ca tôi chết d ừ n g một chút hỏi nghe các ngươi ý tứ cái này có gian nhà trọ tựa hồ nhân khẩu không tính thịnh vượng hắn hỏi đến tương đối vận chuyển ai ngờ lời này mới ra phù cười ngu cùng thanh phong giật hai người trên mặt đồng thời lộ ra xấu hổ thậm chí có thể nói là ngượng ngùng thần sắc hai người lên nhau thanh phong giật gãi đầu một cái h ắ t h ắ t cười khan hai tiếng phù cười ngu thì là ho nhẹ một tiếng có chút ngượng ngùng nói cái này sao tôi lão đệ không nói g ặ ngươi hắn dừng một chút có chút khó mà mở miệng thanh phong giật ở một bên nói tiếp không kỳ thật đi chúng ta cái này có gian nhà trọ tính đến ngươi tổng cộng cũng liền ba người t r ư ơ n g tám trăm mười bảy thành lập sao hẹn t r ư ơ n g tám trăm mười bảy thành lập sao hẹn tô chết nghe vậy khỏe mắt không nhịn được có khoác một cái ba người tính đến chính mình mới ba cái cái này cái này có gian nhà trọ mở tại chỗ này cũng không có mở khác nhau ở chỗ nào t r ă m năm quan cảnh liền hai người bọn họ lao ca t r ô n g coi cái trống giống nhà trọ mắt lớn chừng mắt nhỏ hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ kia hình ảnh phu c ư ờ i ngu một mặt cao thâm khó g i ò ngồi tại sau q u ầ y bép phủ thanh phong giật tại sau bếp đinh đinh đang đang địa xào rau sau đó hai người bưng đồ ăn đối với cả sảnh đường ghế trống tịch m ị c h địa đối ẩm phốc phốc trong đầu nhậm hoan mộng không khách khí chút nào cười ra tiếng ôi bi tiểu chết chết chết cười ta ta nói hai cái này lão ca làm sao nhìn dựa vào bên trong dựa vào t ứ c giận nguyên lai là thủ m ạ t quả t r ồ n g trên trăm năm a chật chật chật thật sự là làm khó bọn họ mỗi ngày đối với lẫn nhau gương mặt dàn mua kia thế mà còn không nhìn trán ra muốn ta nói bọn họ còn không bằng dứt khoát một chút thích hợp một chút được tránh khỏi lãng phí cái này tốt đẹp nhà trọ nhậm hoan mộng đầy mặt cười trên n ỗ i đau của người khác n h o bán g nhất là đối hai vị nam tính quan hệ càng là mang theo nàng đặc biệt á c thú vị t ô chết nâm chán c ư ỡ ép đem nhậm hoan mộng cái này càng ngày càng không hợp thói thường suy nghĩ áp xuống người sư phụ này từ khi thành linh thể là càng ngày càng bay lên bản thân lời gì cũng dám nói hắn lấy lại bình tĩnh nhìn trước mắt hai vị một mặt chúng ta cũng không muốn dạng này vẻ mặt bối rối lao ca t ô chết cố gắng gạt ra một cái lý giải nụ cười muốn cho bọn họ tìm bậc thang bên dưới thì ra là thế t ô chết háng dọn một cái thành c ầ n nói tiểu đ ệ minh m ạ c h hai vị lão ca cái này có gian nhà trọ chắc hẳn đi là đã tốt muốn tốt hơn con đường thà thiếu không đậu nha dù sao chi k ỷ khó tìm có thể vào hai vị lão ca p h á p nhãn trở thành nhà trọ này một p h ầ n tử tất nhiên không phải hạng người p h ả n tụ lời này mới ra phù cười ngu cùng thanh phong giật trên mặt xấu hổ quả nhiên hòa hoãn không ít thanh phong giật càng là ánh mắt sáng lên vô đ u ổ i ai tôi chết minh đệ lời nói này đến tâm ta khảm bên trong đi chính là cái này lý nhi thà thiếu không đ ậ ta cùng già phù ở chỗ này chờ chính là bằng hữu chân chính không phải những cái này loạn thất bát tào khách qua đường mặc dù biết rõ tô chết là đang cho bọn hắn mặt mũi nhưng lời này nghe lấy chính là dễ chịu thanh phong giật ngượng g ù n g gái gái đầu cười hát hát hai tiếng xem như là tiếp thu tô chết cho cái này bậc thang phù cười ngu cũng là đồng ý gật đầu nhìn hướng tô chết ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức người trẻ tuổi này não xoay chuyển nhanh còn hiểu được cho người lưu mặt mũi không sai coi như không tệ bầu không khí một lần nữa linh hoạt lên tô chết thửa cơ hội trong lòng một cái khác nghi hoặc đúng rồi thanh phong lao ca còn có một chuyện không rõ tô chết nhìn hướng thanh phong giật phía trước tại cửa nhà trọ ta tựa hồ đồng thời không nhận thấy được lão ca ngươi tồn tại phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách mãi đến phù đại ca xuất hiện ta mới nhìn rõ ngươi đây là vì sao hắn nhớ tới loại cảm giác này tựa như là ngăn cách một t ầ n g thủy tinh mờ nhìn người mông lung không rõ khó mà tập trung phù c ư ờ i ngu xưng là tinh hà ngụy trang a ngươi nói cái kia a thanh phong giật b ừ n g tỉnh đại ngộ cười giải thích nói đó là bởi vì ta cùng già phù ở giữa thành lập sao hẹn sao hẹn cái từ này t ô chết còn là lần đầu tiên nghe nói đúng sao hẹn p h ù c ư ờ i ngu tiếp lời đầu giải thích nói ngươi có thể hiểu thành một loại đặc thù khế ước thành lập sao hẹn về sau giữa chúng ta rất nhiều thứ đều có thể cùng hưởng ví dụ như một chút tài nguyên tình báo thậm chí hắn dừng một chút chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ thanh phong giật liền chúng ta riêng phần mình người quen biết tới một mức độ nào đó cũng sẽ bị coi là cùng hưởng đơn giản đến nói ngươi biết ta liền tính không quen biết già chồng chỉ cần ta cùng già chồng có sao hiện tại ngươi liền có thể thông qua ta nhìn đến hắn thần kia tinh hạng ụy trang đối ngươi liền không có hiệu quả tôi c h í c ngay vậy cái này mới hiểu rõ thì ra là thế cái này sao hẹn vậy mà còn có loại này hiệu quả giống như là một loại nào đó xã giao trên mạng bạn tốt bạn tốt có thể thấy được quyền hạn cái kia tôi chết lại nghĩ tới một vấn đề khác kiếm thanh bọn họ đâu bọn họ một mực hôn mê theo lý thuyết cũng hẳn là có tinh hà ngụy trắng a hai vị lão ca lại là làm sao tùy tiện liền thấy bọn họ cái này sao liền càng đơn giản hơn phù cười ngu cười hắc hắc lộ ra cái kia một bộ ngươi vẫn là quá trẻ tuổi biểu lộ chính là bởi vì bọn họ là bất tỉnh lấy a ân tôi chết không hiểu ngươi suy nghĩ một chút phù cười ngu rụ rỗ từng bước nói bọn họ hôn mê bất tỉnh t h â n thức yếu đớt là ai mang theo bọn họ đi tới nơi này là ta t ô chết vô ý thức trả lời cái này chẳng phải kết phù cười ngu vung tay người mang theo bọn họ đến người ý thức ở một mức độ nào đó liền đại biểu bọn họ ý thức ngươi nhìn đến đến chúng ta tự nhiên chúng ta cũng có thể thông qua ngươi nhìn thấy ngươi mang theo bọn họ nói đơn giản tại bọn họ tỉnh lại phía trước bọn họ chính là ngươi phụ thuộc chủng loại ngươi quyền hạn chính là bọn họ quyền hạn một n á y mắt t ô chết rốt cuộc hiểu rõ trách không được phù cười ngu cùng thanh phong giật nói cái này tinh h ả i thành trăm năm qua gần như không người có khả năng chân chính thông quan sao hẹn cùng hưởng nhân mạch ý thức kết nối điều này có ý vị gì ý vị này tại cái này tinh h ả i thành bên trong người và người kết giao gần như không có tư ẩn có thể nói n g ư ờ i biết một người chẳng khác nào đem n g ư ờ i thả tới hắn tất cả sao hẹn đồng bạn tầm mắt phía dưới mặt khác cũng thế loại này trong suốt xã giao quan hệ tất nhiên dẫn đến mọi người đều cẩn thận thận trọng từng bước ai dám tùy tiện tin tưởng người khác ai dám tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình cùng nhân mạch chờ thời gian càng lâu từng trải qua tình người ấm lạnh cùng tiềm ẩn phản bội càng nhiều liền càng sẽ trở nên cảnh giác đa nghi n g thậm chí quái vở giao lưu thay đổi đến càng thêm khó khăn tín nhiệm càng là thành xa xỉ phẩm chắc không được có gian nhà trọ mở trăm năm cũng chỉ có phủ cười ngu cùng thanh phong giật hai g á i lao con côn bọn họ không phải tìm không được người mà là căn bản không dám tùy tiện để người gia nhập mà chính mình sở dĩ bị bọn họ tương đối nhiệt tình địa tiếp nhận sợ rằng một là bởi vì chính mình là tân nhân bối cảnh tương đối sạch sẽ Thứ hai, có lẽ là tinh thần của mình trạng thái xác thực tương đối ổn định không có biểu hiện ra những cái kia t h ế sự xoay vần phía sau quá độ cảnh giác cùng xa cách cảm giác để bọn họ cảm thấy có thể thử nhìn một chút t ô chết trong lòng suy nghĩ bước lên đôi cái này tinh h ả i thành h i ể u rõ lại sâu một tầng nơi này s o hắn trầm ư tượng ở n muốn phức tạp cùng tăng、khốc. Liên g tạp tại khốc. phức c hắn chầm tư thời khắc phù cười ngu âm thanh đem hắn kéo về hiện thực t ố t tô lão đệ khác suy nghĩ nhiều như vậy ngươi nhìn phía trước chính là tinh tháp t ô chết n g ầ đầu chỉ thấy phía trước cuối con đường một tòa khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tháp cao đứng bước trong đây thân tháp là do vô số tinh quan kỳ dị phù văn cùng lưu động bẩm sáng đan vào m à thành cho dù là lấy tô chết bây giờ tụ vì cùng kiến thức tại nhìn đến tòa này tinh tháp lúc cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tâm thần chật trợn chương tám t r ư ờ i tám tiến vào tinh tháp chương 818, t i ế n vào tinh tháp đây chính là tinh hải thành trung tâm tinh tháp tất cả thử thách đem bắt đầu từ nơi này tô chết theo phủ cười ngu cùng thanh p h o n g giật bước vào tinh tháp cửa lớn trong tháp cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng l â y ngược lại càng giống là bước vào chân thật tinh hà chỗ sâu vô số tinh điểm tinh vân lưu quang như cùng sống vật tại bốn phía chậm rãi chạy xuôi nhưng lại tuần hoàn theo một loại nào đó huyền ảo quy luật cũng không để người cảm thấy h ỗ n loạn ngược lại có loại đặt mình vào vũ trụ trung tâm mênh mông cùng trang nghiêm chính như p h ủ cười ngu nói tầng kia mông lung tinh hà ngụy trang vẫn như cũ bao phụ tại mỗi người trên thân để người thấy không rõ lẫn nhau chân dùng chỉ có thể lờ mờ nhận ra đại khái hình dáng cùng giới tính trong tháp không gian xa so với bên ngoài thoạt nhìn còn rộng lớn hơn phải nhiều giờ phút này đã tụ tập không ít người t ô c h í c thô sơ giản lược khe đến tăng thêm chính mình không nhiều không ít vừa bạn mười bảy cái những người này tốt năm tốt ba điệu tập hợp một chỗ thấp d ọ n g trò chuyện với nhau rất hiển nhiên bọn họ giống như tô chiết đều là bị riêng phần mình người dẫn đường mang tới tân nhân ha ha tô l ã o đệ ngươi nhìn những người này phủ cười ngu xích lại gần t ô chiết mang theo vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn danh m á n h bọn họ a lai lịch có thể đa dạng tô chiết nghiêng thai lắng nghe ừ bên kia cái kia một mực run dậy không ngừng phủ cười ngu hướng về một phương hướng chép miệng nghe dẫn hắn đến tên kia nói hắn là đi thăm dò một cái thượng cổ bí cảnh kết quả vận khí không tốt một đầu va vào vết nước không gian mơ mơ hồ hồ liền rơi đến tinh hải thành phụ cận còn có cái kia một mực than thở phủ cười ngu lại chỉ hướng bên kia hắn là bị c ử u da truy sát cùng đường mặt lộ dùng cái gì ngẫu nhiên truyền thống phụ kết quả trực tiếp truyền thống đến tinh hải thành trên không kém chút không có ngã chết điều kỳ quái nhất chính là cái kia nơi hẻo lánh ngồi s ồ n phụ cười ngu kém chút nhịn không được nụ cười của mình ngươi biết hắn là thế nào đến sao vị sao sao nệ chết tôi chết nghe vậy khỏe mắt có chút run dày bị ngôi sao đập chết cái này kiểu chết thật đúng là tươi mát tục phốc phốc tiểu chết chiết bị ngôi sao đập c h ế t ta thật muốn biết là cảm giác gì nha có phải là ba kích một cái sau đó liền thấy thật nhiều thật là nhiều ngôi sao nhỏ ở trước mắt xoay vòng vòng trong đầu n h ậ m hoan n ộ n g không có chút nào ngoại ý muốn phát ra thanh â m hưng phấn tô chết cái chán gân xanh n à y lên n h ì n xuống không trong lòng bên trong chửi mẹ vị sư phụ này mối quan tâm luôn lạ như vậy thanh kỳ mà còn làm sao cảm giác nàng càng ngày càng có điểm biến thái q u y ê n hướng mối quan tâm càng ngày càng k ỳ q u ái nói trở lại tiểu chết chiết người phía trước đáp ứng nhân già muốn tại trong thất hải thâm nhập giao lưu tiến hành một chút vui vẻ sự tình chuyện này còn không có thực hiện đây nhóm hoan mộng mang theo vài phần hờn d ỗ i cùng thúc giục nhân ra chờ thật là lâu đây t ô chết toàn thân một cái giật mình vui vẻ thâm nhập giao lưu vị sư phụ này vui vẻ sợ không phải đứng đắn gì vui vẻ hắn cũng không muốn tại trong thức hải của mình trình diễn cái gì hạn chế cấp tiết b ụ c mà còn hiện tại là trường hợp nào lập tức liền muốn bắt đầu khảo nghiệm nàng còn ở trong đầu làm những này có không có chờ chút t ô chết trong đầu linh quang l ó i lên thức hải là địa bàn của mình a tất nhiên là địa bàn của mình đó có phải hay không mang ý nghĩa chính mình tại chỗ này nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo tình cảm lực lượng có thể hay không dùng để để nàng tạm thời yên tĩnh một hồi tô chết tâm niệm vừa động thức hại bên trong cái kia đại biểu tình cảm lực lượng xen vào đen trắng ở giữa kỳ dị vật chất mãnh liệt mà ra lực lượng này t ạ i ý niệm của hắn điều khiển bên dưới cấp tốc ngưng tụ biến hình ai nha tiểu chết chiết ngươi đây là muốn làm cái gì nha muốn cùng sư phụ chơi buộc chặt trò chơi sao thật kích thích ồ ồ ồ nhấm hoan mộng thanh em hưng p ấ n im bặt mà rừng biến thành mơ hồ không rõ n h ẹ nào tôi chết tại trong thất h ả i của mình dù tình cảm lực lượng u y ệ n hóa ra một đầu cưng cỏi vô cùng màu đen dây t h ư ờ n g nhanh gọn đem còn tại liễu lo không ngừng nhậm hoang mộng linh thể buộc chặt chẽ bước bảng liền miệng đều chặn lại thế giới cuối cùng thanh tĩnh tôi chết thỏa mãn nhìn một cái tại trong thất h ả i v ặ n bèo dấy ruộng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh nhậm h o a n mộng cái này mới đưa l ự c chú ý một lần nữa thả lại hiện thực t ố t tại thất hải bên trong suy nghĩ giao phong bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh ngoại giới gần như không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua đúng lúc này một đạo hùng vi mà băng lanh âm thanh từ tinh tháp mái vòm hạ xuống qu tinh tháp thí luyện lập tức bắt đầu vừa dứt lời t ô chết liền cảm giác đỉnh đầu có chút sáng lên một đạo từ thuần t ú y tinh quang tạo thành chữ số mười bảy lơn lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn tản ra ánh sáng lưu h ò a nhìn tới đây chính là chính mình thứ tự khảo nghiệm xếp tại cuối cùng cũng tốt vừa vặn trước tiên có thể quan sát một chút phía trước người là thế nào khảo nghiệm t ô chết ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy xếp ở vị trí thứ nhất người kia trước người chống r ô n g xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn màn sáng lên sóng quang lưu chuyển hiện ra một nhóm rõ ràng văn tự ngươi có nguyện ý hay không cùng hưởng thí luyện quá trình đem ra công h a i phía dưới là hai cái tuyển chọn phải cùng không người kia đứng tại màn sáng phía trước sửng sốt một chút tựa hồ tại cân nhắc lợi hại ngắn ngủi do dự về sau hắn b u ô n g tay điểm hướng về phía cái kia không chữ trong chốc lát một cỗ nồng đậm đến cực hạn tựa như như lỗ đen thâm thủy tinh quang nháy mắt đem người kia hoàn toàn báo khỏa c h ậ n nhìn hoàn toàn chính là một cái không thấu ánh sáng màu đen quang kén đừng nói thấy rõ bên trong quá trình hiện tại liền người kia hình dáng đều hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người sách còn mang mã hóa t ô chết vô ý thức nghĩ quay đầu hỏi thăm phủ cười ngu hoặc là thanh phong giật khảo nghiệm này đến cùng làm a n h mối gì liên quan sát quyền hạn đều muốn hỏi bản nhân nhưng mà hắn vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng trống giống không chỉ là p h ù cười ngu cùng thanh phong giật tất cả mang theo tân nhân đi tới nơi này người dẫn đường giờ phút này tất cả đều bị một t ầ n g màu lam n h ạ t nhu hòa tinh quang ngăn tại tinh tháp lối vào bên ngoài tựa như ngăn cách một t ầ n g trong suốt thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bất đắc d ì hoặc thành thói quen biểu lộ lại không cách nào lại bước vào kiểm tra khu vực một bước、đến. xem ra cái này tinh thắp kiểm tra liên tràng bên ngoài chỉ đạo đều không cho phép tô chết núi bay cũng không có biện pháp gì tốt ư ớ n g rắn sông khẳng định là không thực tế cái này tinh thắp mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả chắc tùy tiện động thủ sợ là không có gì tốt trái cây ăn tất nhiên h ỏ i không được lao nhân vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút đ ồ n g học hắn ánh mắt rơi vào trước mặt mình cái đầu k i a đỉnh lơ lửng chữ số mười sáu thân thể bên trên chờ đ ợ i luôn là n h ả m chán không bằng tìm người nói chuyện phiếm tìm hiểu điểm thông tin mặc dù ngăn cách một tầng tinh hà ngụy trang nhưng đối phương linh lung tinh tế tư thái đường cong lại dị thường rõ ràng nhất là trước ngực cái kia kinh người đường cong cho dù là tinh quang lượt lờ lợ, cũng khó có thể hoàn toàn che giấu ân vị này số mười sáu đạo hữu trưởng thành đến coi như không thể a tô chết hướng về cái kia thức tha tinh quang thân ảnh đến gần mấy bước chương tám trăm mười chín phản ứng cũng quá khoa trương đi chương tám trăm mười chín phản ứng cũng quá khoa trương đi vị đạo hữu này không biết lời còn chưa dứt ý chuyện không nghĩ tới phát sinh chỉ thấy cái kia đỉnh lấy chữ số mười sáu tinh quang thân ảnh run lên bần bật, bật giống như là con t h ỏ con bị giật mình hai tay vậy mà vô ý thức che ngực của mình động tác kêu biên độ trí lớn dù cho ngăn cách một tầng mông lung tinh h à ngụy trang cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nàng thời khắc này khẩn trương cùng cảnh giác t ô chết lập tức sửng sốt không phải cần thiết hay không hắn b ấ t quá là nghĩ cho hỏi hỏi chút tình huống cái này phản ứng cũng quá khoa trương đi che ngược cửa ra bảo chẳng lẽ nàng còn có thể không mặc quần áo à? mà còn cái này quang kén t ử đồng dạng tinh h à ngụy trang chẳng lẽ còn có thể thấu thị hay sao l i ê n tính có thể thấu thị tất cả mọi người là người tu hành điểm này định lực dù sao cũng nên có a t ô chết chợt nhớ tới phủ cười ngu phía trước cái kia phiên không đầu không đôi nói bóng nói gió thăm dò lúc ấy hắn còn cảm thấy cái kia kẻ ra đời có chút tố chất thần kinh hiện tại xem ra cái này tinh hại thành bên trong người lòng cảnh giác có phải là đều điểm đấy trước mắt vị này quả thực chính là cái ví dụ sống sờ sờ một cái chim sợ cánh quang hắn bất đắc dĩ ở trong lòng tờ giải cái này đều cái gì cùng cái gì a chính mình thoạt nhìn cứ như vậy giống người xấu để tỏ lòng chính mình t u y ệ t không ác ý t ô chết chậm rãi giơ lên hai tay của mình lòng bàn tay hướng bên ngoài thể hiện ra lớn nhất thiện ý đạo h ư u không cần c ẩ n trương tại hạ không có ác ý chỉ là nhìn đạo hữu xếp tại phía trước ta muốn nghe được một số chuyện dù sao nơi đây đối chúng ta những ngày tân nhân đến nói thực tế quá mức lạ l ắ m hắn dừng một chút cảm thấy dạng này còn chưa đủ đối phương tính cảnh giác thực tế quá cao vì vậy hắn đưa ra một cái đề nghị nơi đây ngư long hô tạng người ta b è o nước gặp nhau không bằng đều dùng cái tên giả giao lưu làm sao dạng này lẫn nhau cũng yên tâm chút đạo hữu nếu là không ngại có thể sưng hô tại hạn ân kiếm thanh dùng kiếm thanh cái tên này cũng là không phải tâm huyết dâng trào một phương diện đây đúng là cái tên giả một phương diện khác cũng coi là đối vị kia chân chính kiếm thanh một loại vi diệu thăm dò nhìn xem cái tên này tại cái này tinh hải thành sẽ hay không gây nên cái gì đặc thù phản ứng đương nhiên càng lớn khả năng là cái gì cũng sẽ không phát sinh quả nhiên nghe đến t ô chết đề nghị sử dụng tên giả đồng thời chủ động báo lên một cái vị tia số 16 đạo h ư u căng cứng thân thể tựa hồ có chút lỏng lẻo một chút mặc dù cái kia che ngược tay chẳng những không có thả xuống ngược lại bởi vì buông lỏng phía sau vô ý thức động tác che đến chặt hơn chút nữa nhưng ít ra nàng không tại giống phía trước như thế như lâm đại địch một lát trầm mặc về sau một cái lành lạnh lại vẫn còn có chút khẩn trương g ọ n nữ từ tình quang ngụy trang hậu chuyển tới có thể n g ư ơ i n g ư ơ i có thể gọi ta linh nhi linh nhi cô nương tôi chết i biết nghe lời phải thầm nghĩ trong lòng chiêu này quả nhiên hữu hiệu khoảng cách lập tức kéo gần thêm không ít kiếm thanh cái này mái hiên hữu lễ không biết linh nhi cô nương l à như thế nào đi tới cái này tinh h ả i thành tại hạ ách tại hạ là truy tung một cái cựu da nội nhập một chỗ cổ quái bí cảnh kết quả đánh lấy đánh lấy liền bị một cố lực lượng vô danh quân tới nơi này hắn lời nói này nửa thật nửa giả truy tung cựu da là thật mặc dù không phải hắn truy tung người khác là người khác truy tùng hắn nội nhập bí cảnh cũng là thật tuyệt kiếm cấm địa cũng coi như vị c u ố người đi vào c n là lại là thực sự không thể lại thật. Đến mức cụ thể chi tiết, một tối một không chi không cảnh chính không sự mức cụ câu cũng cao, có câu Đến nói. Nói giới dối dối, muốn biết càng nhiều người ngược lại là hỏi a linh nhi tựa hồ lại do dự một chút mới t h ấ p giọng nói nói ta ta là tại động phủ của mình bên trong sau đó sau đó thấy hoa mắt lại đột nhiên xuất hiện ở đây nàng nói đến vụ t bề nhất là tại nâng lên trong động phủ về sau cái kia trong giọng nói do dự cùng ngượng ngủng để tôi trích bắt được không tầm thưởng tình cảm ba động tình cảm chi đạo lại lập đại công tại động phủ mình bên trong đột nhiên tới tôi chết nữ mày lời này nghe lấy cũng không giống như là vô cùng đơn giản đ ã tọa tu luyện hoặc là luyện đan vẽ phù bị đánh gậy a cái kia phần ngượng ngùng mở miệng rán g dấp giống như là đang làm cái gì tương đối chuyện riêng t ớ lúc đột nhiên bị truyền t ố n g sách nữ tu tại động phủ của mình bên trong đều sẽ làm những gì việc không thể lộ ra ngoài đâu tôi chết sờ lên cái cảm phát hiện kiến thức của mình dự trữ ở phương diện này thực tế thiếu thốn h ắ n nhận biết nữ tính hoặc là nhậm hoan mộc loại này không đứng đắn sư phụ hoặc l à yêu l ê hy loại kia chuyên chú cổ trùng thành nữ thật đúng là không có thâm nhập h i ể u q u a cuộc sống riêng tư của các nàng nếu không hỏi một chút sư phụ ý nghĩ này cùng một chỗ tôi chết liền chìm vào tức h hải của mình tức h hải bên trong đầu kia hồng nhạt quần lót linh thể vẫn như c ũ bị màu đen nhân tính dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ như cái kỳ quái bánh trưng nhưng mà cảm giác được tôi chết ý thức giáng lâm nhậm hoan m ộ n g chẳng những không có mảy may bị cầm tù tự giác ngược lại hưng ơ phấn địa bố ngéo trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời chờ mong ô ô, ô. tiểu chết chết ngươi cuối cùng nhớ tới sư phụ là nghĩ thông sao muốn hay không sư phụ dạy ngươi kích thích hơn buộc chặt phương pháp hoặc là ngươi muốn thử một chút bị sư phụ ô ô ô tô chết hắn mặt không thay đổi thối lui ra khỏi thức hải của mình tính toán hỏi nàng còn không bằng chính mình mẫn mỏ không chừng cái này không đáng tin tệ sư phụ có thể cho hắn nao bổ ra một bộ mười vạn chữ long dương bí sử tới vẫn là tiếp tục cùng trước mắt cái này linh nhi cô nương hỏi một chút lời nói tương đối tốt tô chết vừa định lại nói bóng nói gió điệu hỏi một chút linh nhi liên quan tới động p h chi tiết nhưng phía trước đạo kia đóng chặt tinh quang cửa ra vào lại đột nhiên phát sáng lên ngay sau đó một bóng người lảo đạo bị nôn đi ra bóng người kia vừa mới đứng ngưỡng liền chỉ vào sau lưng tinh tháp chửi ầm lên c ầ u thí kiểm tra dựa vào cái gì lão tử là đẳng cấp thấp nhất a các ngươi cái này phá tháp có phải là mắt bị mủ lao tử ở bên ngoài hắn ông nôn huế ngữ còn không có m a n g s o n g tinh tháp đỉnh biên kia bóng ánh ngôi sao liền không tỉnh cảm chút nào đ i ệ n ném xuống một đạo quang trụ một cái băng lanh âm thanh vang vọng q u ả n g trường số một người kiểm tra bình xét cấp bậc thấp nhất thu hoạch được tinh tệ mười vị kế tiếp mời lên phía trước cái kia đ k ê c ổn nào lấy muốn nặng đo số một người kiểm tra nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giống như là chưa hề xuất hiện qua tôi chết khỏe mắt có chút run dậy xem ra cái này tinh thắp không những thần bí tính tình còn không hề tốt đẹp gì hoặc là nói nó căn bản không quan tâm người kiểm tra cảm xúc chỉ tuân theo cố định kết quả khảo nghiệm chất vấn kết quả khảo nghiệm trực tiếp đưa đi ngay sau đó tinh tháp đâm thanh vang lên lần nữa số hai người kiểm tra m ờ i lên phía trước x ế p ở vị trí thứ hai bóng người yên lặng tiến lên đi vào đạo kia tinh quang cửa ra vào cùng lúc trước vị kia đồng dạng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi thật đúng là không có mặt chương tám trăm hai mươi thật đúng là không có mặt số hai người kiểm tra ngươi có nguyện ý hay không cùng hưởng thí luyện quá trình đem ra công khai số hai cũng là lựa chọn không công khai tâu người thấy thế bắt đầu tạm nghĩ vậy cái này công khai phía sau là cái dạng gì đâu hắn nghiênh đầu nhìn hướng bên cạnh linh nhi hạ thấp giọng hỏi linh nhi cô đương ngươi cảm thấy khảo nghiệm này công khai hay không có ý tứ gì sao lựa chọn công khai sẽ phát sinh cái gì đâu nhưng mà hắn trong dự đoán trả lời cũng không có đến linh nhi giống như là căn bản không nghe thấy hắn lời nói cặp kia nuốt ở tình quang ngụy trang hạ con mắt chính có chút bối rối địa nhìn nó nghiêng hai phía tựa hồ tại xác nhận xung quanh trừ tô chết bên ngoài còn có hay không những người khác tại chú ý nàng thân thể của nàng run nhẹ nhẹ loại kia cảm giác bất an so trước đó càng thêm mãnh liệt tô chết trong lòng hơi hồi hộp một chút thầm têu không ổn cô đương này đang làm gì tìm cái gì đâu chẳng lẽ nàng phát giác cái gì nguy hiểm vẫn là nói nàng lo lắng bị người nào nhận ra liên tưởng đến nàng phía trước cái kia mập mờ suy đoán lai lịch cùng với hiện tại bộ này có tật giật mình dám dấp tôi chết càng cảm thấy trên người nàng cất giấu bí mật l i ệ n tại linh nhi khẩn trương nhìn xung quanh lúc trước người nàng cũng chính là x ế p tại số mười lăm tu sĩ kia cuối cùng không kiên nhận được nữa đó là cái dáng người có chút to con h ắ n tử âm thanh t h u cát mang theo một cỗ hỏa khí uy ta nói phía sau người mẹ hắn lốn qua lốn lại lắc lư cái gì sức lực trên thân dài con giận bất thình lình bắt hỏi đem vốn là khẩn trương linh nhi dọa đến toàn thân khẽ run dậy nàng cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô hai tay g ắ t gao bưng kín ngực của mình thậm chí liền chỗ đ u ổ i đều vô ý thức muốn c h á lấp bước chân lảo đảo lùi về phía sau mãi đến sau l ư n g đông một tiếng đâm vào tô chết trên lồng ngực mới ngừng lại được linh nhi cúi đầu bờ môi môi mím thật chặt thân thể bởi vì kinh sợ cùng một loại nào đó khuất đục mà run nhẹ nhẹ nhưng cố không nói tiếng nào hoàn toàn không có muốn phản bác cái kia số mười lăm ý tứ phản phất một cái hoảng sợ quá độ thú nhỏ t ô chết cao mày trong lòng không còn gì để nói ta dựa、vào. cường giáp ca a tính tình như thế bạo trong lòng của hắn đoán thầm nói người ta cô lương chính là hơi bỗng đúc đích lại không có làm phiền ngươi chuyện gì nhắc nhở một câu không phải cần dùng tới như thế hướng sao bất quá n ổ nước bọn về n ổ nước bọn tô chít cũng chú ý tới linh nhi cái kia phản ứng quá kích động che ngược cửa ra vào thậm chí nghi che bắt đ u ổ i động tác này hắn phía trước còn tưởng rằng là chính mình nhìn chằm chằm nhân ra nhìn ánh mắt quá mức hèn m ọ n mới để cho nàng không dễ chịu hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như vậy cái kia số mười lăm chỉ là giống lên một câu nàng liền sợ đến như vậy cái kia khoa trương bản thân bảo vệ động tác hiện nhiên không phải nhằm vào người nào đó mà là một loại cấp độ càng sâu h o à n g hốt cùng xấu hổ xem ra vấn đề không tại ta là tại chính nàng trên tân h a t ô chết thầm nghĩ vất quá mặc dù bèo nước gặp nhau nhưng cũng coi là đơn giản trao đổi qua mà còn cô nương này thoạt nhìn s á t thực rất cần trợ g i ú t mắt thấy cái kia số mười lăm một mặt khó chịu còn muốn nói thêm gì nữa t ô chết quyết định q u ẳ n lên một ống hắn hướng về phía trước bước nửa bước đem lui lại đụng vào trên người hắn linh nhi hoàn toàn bảo hộ ở phía sau mình động tác không lớn nhưng cái kia phần ngăn trở ý vị lại hết sức rõ ràng tôi chết dương mắt nhìn hướng cái kia số mười lăm ta nói vị đạo huynh này ngươi thật giống như quên nơi này là tinh hải thành số mười lăm bị tôi chết ánh mắt một chằm chằm lại nghe nói như thế không nhịn được s ư n g sở tinh hải thành làm sao vậy tinh hải thành không có quý c ụ ít nhất không có không thể tại xếp hàng lúc lắc lư quý c ụ ngươi nếu là cảm thấy nàng làm phiền ngươi muốn cho nàng lập cái quý c ụ hắn dừng một chút một cỗ áp lực vô hình k h u ế t tán ra tới cái kia ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không hoặc là nói ngươi trước tiên cần phải thuyết phục ta lại hoặc là đánh bại ta chọn một cái đi cái kia số mười lăm tráng hắn bị tô chết khí thế cùng lời nói trấn trụ hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này mang theo tinh quang ngụy trang tự xưng kiếm thanh ra hỏa tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện cái kia bình thản ngữ khí lặn xuống dấu băng l á n h sắc ý để hắn lưng có chút phát lệnh lại nhìn xem tô chết sau lưng cái kia rõ ràng bị k i n h sợ đ i ể m đạm đáng yêu linh nhi số mười lăm tráng hắn cân nhắc một chút lợi và hại vì chút chuyện nhỏ này đắc tội một cái thoạt nhìn liền không dễ chọc ra hỏa thực tế không có lời hắn hơn phân nửa cũng là một thân một mình đi tới cái này tinh hại thành không cần thiết không duy nghĩ tới đ â y trên mặt hắn nộ khí nháy mắt t i ê u tán liên tục xua tay ách h i ể u lầm đều là h i ể u lầm đạo huynh chớ để ý ta chính là chính là chỉ vừa một chút sinh động một cái bầu không khí ha ha sinh động một cái bầu không khí nói xong hắn ngượng ngùng rụt ổ một cái lập tức bay đầu đi đang hoang nhìn chằm chằm phía trước cũng không dám lại nhìn nhiều linh nhi một cái tôi chết hư lạnh một tiếng cũng không có lại truy cứu loại này lẫn yếu sợ mạnh mặt hàng tại tinh hải thành loại này địa phương đoán chừng cũng không sống nổi quá lâu hắn xoay người nghĩ chấn ăn một chút sau l ư n g chưa tỉnh hồn linh nhi nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào linh nhi trên thân một khắp này, tô chết cả người đều cứng một bên dưới. phía trước l ự c chú ý đều tại ứng đối cái kia số mười lăm, cùng với phân tích linh nhi cử động khắc thường bên trên tăng thêm tinh quang ngụy trang mơ hồ hiệu quả, hắn lại một mực không thấy rõ. cho tới giờ khắp này, có lẽ là nàng công nhận chính mình. linh nhi thân thủ tinh quang ngụy trang tiêu tán cũng không phải là hắn trong tưởng tượng của n ã o không chỉ t ể mà là không có vật gì. t r ắ n g tinh như ngọc gia thịp tại tinh quang làm nổi bật bên dưới hiện ra vầm sáng nhàn nhạt, nhạt phát họa ra huyện truyện chập trùng đường cong tinh xảo xương quay xanh b ằ n g thẳng b ụ n g dưới thon dài thẳng tắp hai chân cùng với cái k i a mỹ lệ hình dáng gương mặt cùng một đầu như thác nước rủ xuống đến thắt lưng tắt dài đây là một cái cực đẹp nữ tử nhưng mà trên người nàng thậm chí ngay cả một k i a v ả i vóc đều không có trách không được nàng phản ứng lớn như vậy trách không được nàng gắt gao che ngực cùng b ắ p đùi trách không được nàng đối cái k i a số mười lăm quát lớn như vậy h o à n g hốt cùng quất đ ủ một nữ tử c h â n như n n g địa đứng tại một đám lạ lâm tu sĩ chính giữa xếp hàng đây là cỡ nào xấu hổ cùng dày vỏ đẹp mắt không xác thực đẹp mắt đó là một loại chưa qua tạo hình thuần túy mà kinh tâm động phép đẹp nhưng giờ phút này tô chết trong lòng dân g lên lại không phải kinh diễm hoặc là kiểu diễm mà là một loại h ô n tạp kinh ngạc lý giải cùng một ít thương hại tâm tình rất phức tạp hắn chỉ nhìn nàng cái kia thân thể trần trùm một cái liền cấp tốc rời đi ánh mắt đồng thời ở trước mặt nàng trực tiếp nhắm mắt lại đây cũng không phải là ghép bỏ mà là một loại tôn trọng hắn giơ tay lên bằng vào đối t ự thân chữ a vật pháp bảo cảm giác quen thuộc nên bắt đầu tại bên trong lục lọi sau một lát h ắ n lấy ra một kiện gấp lại chỉnh tề trường bảo cái kia là chính hắn dự bị quần áo mặc dù là kiểu nam nhưng thắng tại rộng lớn thẳng dày đủ để che đậy thân thể hắn không có mở mắt chỉ là dựa vào vừa rồi ký ức cùng cảm giác đem trong tay trường b à o hướng về phía trước đưa ra t r ư ờ n g tám trăm hai mươi mốt nàng thật đúng là dùng chính là tên thật t r ư ờ n g tám trăm hai mươi mốt nàng thật đúng là dùng chính là tên thật linh nhi cô đường trước mặt vào cái này đi trường b à o đưa tới linh nhi trước mặt có thể cảm giác được nàng do dự một chút thân thể tựa hồ lại là r u lên nhưng rất nhanh một cái hơi lạnh tay nhỏ mang theo ngượng ngùng cùng cấp thiết nhẹ nhàng bắt lấy kiện kia trường b à o vài bóc ma sát nhỏ vẽ tiếng vang chuyển đến t ô chiết lập tức mười phần t ứ c thời xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng cho nàng trở lại mặc quần áo không gian cùng sau cùng thể diện sau lưng t r u y ề n đến sổ soạt sổ soạt và i vóc tiếng ma sát kéo dài một lát sau đó bình tĩnh lại một cái mang theo rõ ràng e lệ cùng một ít khẩn trương âm thanh nhẹ nhàng vang lên được t ố t đa tạ đạo h u n h tô chiếc cái này mới chậm rãi xoay người cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt cái kia kinh tâm động phách ngọc thể bị một kiện rộng lớn màu đen trường vào hoàn toàn bao vây lại trường bảo là tô chiếc kích thước mặc ở dáng người nhỏ nhắn sinh linh nhi trên thân có vẻ hơi lỏng, lỏng lẻo lẻo tay áo dài đến phủ lên tay của nàng và áo gần như kéo tới mặt đất đem nàng cả người đều lồng ở trong đó mặc dù hơi có vẻ b u ồ n c ư ờ i nhưng cái này rộng lớn áo b à o lại hữu hiệu, hiệu địa che đậy tất cả xuân quang cũng tựa hồ cho nàng một tầm an toàn bình t h ư ớ n g nàng hơi cúi đầu tóc dài rủ xuống che kín hơn vân nửa khuôn mặt nhưng tô chết vẫn có thể thấy nàng thím i hồng bên thai cùng nếp bờ môi tô chết quan sát nàng một cái xác nhận nàng đã không việc gì cái này mới ôn hòa mở miệng hỏi linh nhi cô đương hiện tại ngươi có thể thấy được ta bộ dáng sao hắn hỏi ra vấn đề này trong lòng cũng mang theo vài phần hiếu kỳ chính hắn là dùng kiếm thanh cái này thân phận giả nhưng cái này linh nhi đâu nàng tinh quang ngụy trang giải trừ có hay không mang ý nghĩa nàng không tại cần che giấu linh nhi nghe vậy cặp kia trong suốt con mắt nhìn hướng tô chết vị trí nàng lắc đầu nhìn không thấy vẫn là một đoàn mơ hồ tinh quang tô chết trong lòng hiểu rõ xem ra cái này tinh h ả i thành ngụy trang cơ chế cũng không phải là hoàn toàn thống nhất có lẽ linh nhi xưng hô thế này đ ố i nàng mà nói cũng không phải là danh hiệu mà là một loại nào đó càng tiếp cận bản danh tồn tại thì ra là thế tô chết nhẹ gật đầu không tại xoắn suýt tại đây hắn một lần nữa ố n quyền trịnh trọng tự giới thiệu mình tại hạ tô chết không biết cô nương xưng hô như thế nào tất nhiên đối phương khả năng dùng chính là tiếp cận bản danh tiêu chí vậy hắn không cần tên giả đến công bằng chút nữ hải tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như thế chính thức địa giới thiệu lần nữa nàng muốn về một cái tiêu chuẩn tu chân giả lễ gặp mặt làm sao áo bảo thực tế không vừa vặn, ngược lại lộ ra càng thêm chân tay luôn cuống tấm kia vốn là bởi vì ngượng ngùng mà phiếm hồng mặt càng đỏ hơn mấy phần giống như là quả táo chín ta ta gọi phương linh nhi nàng cuối cùng từ bỏ hành lễ chỉ là có chút túi đầu xuống đạo minh gọi ta linh nhi liền tốt tôi chết khẽ gật đầu nhớ kỹ cái tên này linh nhi phương linh nhi nàng thật đúng là dùng chính là tên thật này ngược lại là xác minh hắn phía trước suy đoán phương linh nhi tôi t r ế t lập lại một lần ngữ khí ôn hòa linh nhi cô nương không cần đa lễ nơi đây không thể so ngoại giới tùy ý chút liền tốt hắn dừng một chút nhìn xem nàng y nguyên có chút thần sắc k h ẩ n trường chủ động mở miệng hướng dẫn chủ đề linh nhi cô nương ngươi là làm sao tới được nơi này vấn đề này tựa hộ chạm đến phương linh nhi chỗ đau thân thể của nàng mấy không thể xem xét địa run dày run một cái ánh mắt cũng biến thành có chút phiếu hốt mang theo nghĩ mà sợ cùng bị k u ấ t ta ta lúc đầu trong động phủ tắm rửa phương linh nhi gần như muốn b ù i vào ngực rộng lớn áo bào theo động tác của nàng nhẹ nhàng lăn lư sau đó mắt tối xâm lại liền liền tới đây nàng nhìn xem t ô t chết giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng còn tốt may mà ta biết có cái k i a tinh hải ngụy trang không phải vậy không phải vậy ta thật nàng không nói tiếp nhưng tôi chết hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ một nữ tử trần như nhộng địa ra như bây giờ một cái lạ lẫm lại nhìn đi lên nguy cơ tứ phía địa phương nếu không có tầng i a tinh quan ngụy trang hộ thể hậu quả khó mà lường được t ô chết trong lòng thầm nghĩ cái này tinh h ả i thành truyền tống cơ chế thật đúng là bá đạo hoàn toàn không cho người ta thời gian chuẩn bị phương linh nhi hít sâu m ộ t hơi tựa hồ cố lấy hết dũng khí tiếp tục nói ta sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình không mặc quần áo lại không dám không dám tùy tiện tìm người xin giúp đỡ gương mặt của nàng lại lần nữa nhiễm lên đường đỏ ánh mắt né tránh âm thanh mang theo khó mà mở miệng ngượng ngùng cùng h o a n g hốt bởi vì bởi vì ta ở trên đường trốn trong ngõ hẻm thời điểm thấy được thấy được có người tại tại làm cái kia cái kia nàng lắp bắp dùng từ m ậ mờ nhưng t ô chết nháy mắt liền hiểu nàng chỉ là cái gì trong đầu hắn hiện lên phủ cười ngu phía trước đã nói tinh h ả i thành bên trong không khỏi giết chóc không khỏi d â m cướp xem ra phương linh nhi không may mắt thấy một số không chịu nổi tình cảnh ôi tiểu chết c h ế t nhân ra đó là tại giải quyết sinh lý nhu cầu nha tiểu cô nương này n ạ c nhiên nhậm hoan m ộ n g âm thanh đúng lúc đó tại t ô chết trong đầu vang lên nàng lúc nào giải ra t ô chết k h ô n g chế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu cô nương này vận khí coi là tốt nếu là không có tầng kia ngụy trang trượt t t ô chết không để ý đến nhậm hoan mậu làm động tác t r ọ cười hắn nhìn xem phương linh nhi trong mắt cái kia có thể thấy rõ ràng hoảng hốt tiếp tục hỏi cái kia là chỉ cái gì hắn cố ý giả vờ như không hiểu muốn để chính nàng nói ra nhìn nàng một cái cụ thể phản ứng phương linh nhi mặt càng đỏ hơn gần như muốn chảy ra máu nàng ngập ngừng lửa này g mới dùng nhỏ không thể nghe được â m thanh nói chính là chính là nam nhân cùng nữ nhân tại trong nó g hẻm mà còn mà còn cái kia nữ hình như hình như không quá nguyện ý nàng hiển nhiên là bị dọa phát sợ ta ta rất sợ hãi p h ư ơ n g linh nhi nâng lên ngập nước mắt to nhìn xem tôi chết trong mắt tràn đầy bất lực cùng thần cầu ta sợ ta sợ những người kia sẽ đối ta ta sợ ta sẽ biến thành phía dưới cô bé kia như thế các nàng có phải hay không bị khống chế ta ta có thể hay không cũng biến thành như thế nàng âm thanh run g i y g ấ y thân thể cũng đi theo phát run rộng lớn áo choàng cũng vô pháp cho nàng mang đến đầy đủ cảm giác an toàn nhìn xem nàng hoảng sợ bất lực bộ dạng tô i chết trong lòng hơi động một chút làm ộ t cái tình cảm một đạo người tu hành hán đối cảm xúc cảm giác cực kỳ nhạy cảm giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phương linh nhi nội tâm h o à n g hốt xấu hổ cùng bất lực những tâm tình này thuần túy mà chân thật không giống giả mạo t h ú n chi trong đầu của hắn còn ở nhậm hoan m ộ n g vị này tình cảm một đạo đại t ô n g sư nếu là phương linh nhi có bất kỳ lừa gạt chi ý cho dù lại nhỏ xíu tâm tình c h ậ m c h ầ n cũng không gạt được nhậm hoan m ộ n g càng không thể gạt được đối tình cảm lực lượng đã có lĩnh vực hắn linh nhi cô đương không cần sợ hãi có ta ở đây sẽ không để ngươi bị thương tổn hắn không nói gì thêm đảm nhiệm nhiều việc hứa hẹn chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật lập tức hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng hứng thú nhắc tới linh nhi cô đương người mới vừa nói ngươi tự a hồ đối với loại kia ân tình cảm ba động rất mất cảm phương linh nhi sửng sốt một chút tự a hồ không nghĩ tới t ô chết lại đột nhiên hỏi cái này nàng vô ý thức gật gật đầu ta ta tu hành chính là tình cảm một đạo nàng có chút ngượng ngùng nói bổ sung b ấ t quá thu vi không cao chỉ là tông sư cảnh m à thôi ồ tình cảm một đạo t ô chết ra vẻ ngạc nhiên nữ mày đây thật là đúng d ị không dối gạt linh nhi cô đương tại hạ cũng đối tình cảm một đạo rất có độc lướt qua có lẽ chúng ta về sau có thể nhiều giao lưu tâm đắc đâu phương linh nhi nghe vậy con mắt lập tức phát sáng lên nguyên bản hoảng hốt cùng bất an tự a hồ cũng bị cái này ngoài ý muốn người trong đồng đạo hòa tan không ít thật sao tô đạo huynh cũng tu tập tình cảm một đạo nàng ngạc nhiên hỏi k h ắ p khuôn mặt là vẻ trờ mong chương tám trăm hai mươi hai làm sao cùng trò đùa giống như chương tám trăm hai mươi hai làm sao cùng trò đùa giống như thời có tâm đắc tô chết k i ê m tốn cười cười thời gian kế tiếp hai người liền thật bắt đầu giao lưu lên tình cảm một đạo tu hành tâm đắc nhưng mà không có trò chuyện v à i câu t ô chết liền phát hiện vấn đề phương linh nhi đối với tình cảm một đạo lý giải quả thực có thể dùng thô t h i ệ n đến hình dung rất nhiều cơ sở nhất khái niệm ví dụ như làm sao nhận ra hướng dẫn thậm chí vận dụng cơ bản nhất cảm xúc lực lượng nàng đều nói đến thật không minh bạch thậm chí có chút lý giải là hoàn toàn sai lầm cùng hắn nói là tu hành chẳng bằng nói nàng là bằng vào một loại nào đó thiết phú tại tự mình tìm tòi g ặ p g à n đi đến tông sư cảnh giới cho nên bi thương tình cảm lực lượng cũng không phải là chỉ là dẫn động bi thương càng quan trọng hơn là ngươi phải hiểu cái kia bi thương đầu vườn mới có thể đem hóa thành lực lượng mà không phải bị thốn vệ tô chết kiên nhẫn giải thích một cái cơ sở pháp môn vận dụng mấu chốt phương linh nhi nghe đến bà mê trong mắt tràn đầy đối chi thức khao khát cùng đối tô chết xử bái nguyên lai、like、là dạng này ta trước đây vẫn cho là chỉ cần cảm xúc rất mãnh liệt là được rồi nàng tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ đa tạ tô đạo hình chỉ điểm ta ta thật sự là quá ngôn g ố c không sao tình cảm một đạo vốn là n u y ê n liệu không người chỉ điểm tự mình tìm tòi có thể có thành tựu này đã là thiên phú dị b ẩ m tô chết ôn hòa khích lệ nói h á n mặt ngoài rụ rỗ tương b ước kiên nhẫn giản giải nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán cái này phương linh nhi nội tình rất sạch sẽ đối tình cảm một đạo lý giải cơ hồ là một tấm giấy trắng nhưng thiên phú tựa hồ không sai b ấ t quá tô chết ánh mắt lướt qua nàng tấm tia chất pháp mà chuyên trú mặt nhưng trong lòng nổi lên một tia ý lạnh phu c ư ờ i ngu nói qua tinh h ả i thành bên trong sẽ không thụ thường sẽ không tử vong sẽ không g i ả mua cái này nghe tới giống như là một loại nào đó tuyệt đối bảo vệ thế nhưng tôi chết rõ ràng địa nhớ tới kiếm t h a n h gặp phải mặc dù không có chết không có tổn thương nhưng một mực m ấ t lấy như cái giống như chó chết một mực làm nằm nhưng là chân thực phát sinh qua sự tỉnh cái này tinh h ả i thành quy tắc cũng không phải là không có r ả n h tử có thể chui nếu như cái này phương linh n h i chỉ là thoạt nhìn vô hại đâu nếu như nàng có cái gì khác như đồ đâu tôi chết không sợ nàng dở c h o gian tình cảm một đạo tại hắn cái này người mang nhậm hoan mộng cả đời sở học đồng thời lĩnh ngộ nhân tính bản chất người trước mặt bất kỳ cái gì tình cảm phương diện ngụy trang đều giống như trong suốt hắn có thể dễ dàng tín nhiệm nàng cũng có thể dễ dàng phế bỏ nàng tựa như kiếm thanh như thế để nàng mất đi ý thức biến thành một cái cần mỗi ngày bị người chăm sóc hoặc là dùng tinh h ả i thành thuyết pháp mỗi ngày cần nạp điện mới có thể duy trì cơ bản hoạt động người thực vật tô chết tiếp tục là phương linh nhi giảng giải tình cảm một đạo huyền bí nhưng trong lòng chỗ sâu nhưng lại chưa bao giờ thả xuống cảnh giác nơi này cuối cùng không phải đất lành bất luận cái gì p h ấ t lờ cũng có thể trả giá giá cao thảm trọng bất quá tô chết vẫn là trên mặt rất bình tĩnh tiếp tục ôn hòa cùng phương linh nhi nghiên cứu thảo luận lấy tình cảm chi đạo chỗ rất nhỏ hình như hắn giờ phút này thật là một vị kiên nhẫn chỉ điểm hậu bối cao nhân tiền bối phương linh nhi nghe đến càng thêm nghiêm túc thỉnh thoảng đưa ra một chút non nớt nhưng lại nhắm thẳng vào h ạ c h tâm vấn đề trong mắt đối tô chết tín nhiệm cùng ỵ lại gần như muốn tràn đầy đi ra giảng dài rất lâu tô đạo hình ngươi hiểu được thật nhiều ta trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta biết những thứ này phương linh nhi hai tay nâng vào má có một chút thất lạc nói nếu như có thể sớm một chút gặp phải ngươi liền tốt tô chết chỉ là cười nhạt một tiếng con đường tu hành vốn nhiều gian đạo hữu có thể tự mình tìm tòi đến đây đã là không dễ. ha ha, tiểu chết c h ế t ngươi nhìn tiểu cô nương này, trong mắt đều nhanh lấp lánh ánh sao. nhấm h o a n mộng âm thanh tại tô chết thức hải bên trong văng lên. chật chật, cái này đơn thuần tiểu bộ dáng, thật là khiến người ta nhịn không được nghĩ. chê bờ một phen đây. đúng lúc này, tinh t h á p trung tâm sân kiểm tra quang mang lại lần nữa lập l o ẹ một tên sau cùng xếp tại phương linh nhi phía trước người kiểm tra cũng biến mất không thấy. lớn như vậy kiểm tra khu vực, giờ phút này chỉ còn lại có tô chết cùng phương linh nhi hai người. phương linh nhi tựa hồ cũng ý thức được cái gì, có chút khẩn trương nặng n ặ g các áo, nhỏ giọng đối tô chết nói. tô lạo minh hình, hình như hình như đến thế ta ta là số mười sáu tô chết nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía khảo nghiệm kia q u a n kén phía trước bởi vì nhiều người phức tạp những người khác cũng không nguyện ý công khai quá trình bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ ngược lại là vừa v ậ n có thể xem cho rõ ràng quả nhiên vẫn là cái kia không tình cảm chút nào ba động âm thanh từ tinh t h á p bản thân chuyển đến số mười sáu thí luyện dạ t h n lên thiếu nữ lấy lại bình tĩnh cất bước hướng đi tinh t h á p nền bóng lúc trước mảnh xác định khu vực làm nàng sau khi đứng vững âm thanh kia vang lên lần nữa ngươi có nguyện ý hay không cùng hưởng thí luyện quá trình đem ra công khai t ô chết lông mày nhữ lại c ò n hỏi đem ra công khai nơi này trừ hắn cũng không có người khác cái này tinh thắp chương trình thật đúng là cứng nhắc bất quá cái này cũng vừa vặn hợp ý của hắn phương linh nhi cũng sửng sốt một chút đại khái không có nghĩ đến cái này tuyển chọn vậy mà còn có nàng vô ý thức q u a y đầu nhìn một chút t ô chiết gặp t ô chiết thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không có dị nghị liền lấy d ũ khí hồi đáp ta ta nguyện ý theo nàng tiếng nói vừa ra kiểm tra quan k é n phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh màn ánh sáng lớn màn sáng bên trên bắt đầu hiện ra văn tự t ô chết lập tức tập trung tinh thần c h ă m chú nhìn màn sáng hắn ngược lại muốn xem xem cái này tinh h ả i thành n h ậ p môn kiểm tra đến tuột cùng có gì huyền cơ màn sáng bên trên vấn đề thứ nhất chậm rãi hiện lên một ngươi là âm hoặc là dương t ô chiết phúc nhậm hoan mộng không khách khí chút nào cười ra tiếng tiểu chiết chiết cái này tinh tháp còn rất hiểu lễ phép hỏi trước một chút nam nữ a ta còn tưởng rằng nó muốn hỏi ba vòng đây t ô chiết khoe miệng co giật một cái không để ý nhậm hoan mộng ăn nói linh tinh hắn nhìn xem phương linh nhi tại màn sáng phía trước hơi suy nghĩ một chút sau đó tựa hồ là dùng ý niệm làm ra trả lời màn sáng bên trên đại biểu âm cái kia tuyển chọn có chút sáng lên một cái lập tức biến mất ngay sau đó vấn đề thứ hai xuất hiện hai ngươi cho rằng tự thân có hay không bình thường lần này không chỉ t ô chết liền nhậm hoan mộng đều trần mặt một cái trước mắt khảo nghiệm này làm sao cùng trò đùa giống như bình thường ai sẽ cảm thấy chính mình không bình thường a liền tính thật không bình thường cũng sẽ không thừa nhận a nhậm hoan mộng nói t ô chết cũng nhữ mày vấn đề này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái gì tu vi đạo tâm căn cốt nội tính toàn bộ không hỏi ngược lại hỏi loại này chủ quan tới cực điểm vấn đề cái này tinh thắp đến cùng nghĩ kiểm tra thế nào hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tiếp màn sáng bên trên vấn đề một cái tiếp một cái địa hiện lên tốc độ không nhanh không chậm vừa vặn đủ người thấy rõ đồng thời suy nghĩ ba n g ư ơ i n i ề m vui duyệt nhiều bắt nguồn từ ngoại giới hoặc xuất phát từ nội tâm bốn ngươi càng e ngại cô độc hoặc càng e ngại ồn ào náo động năm tại ngươi mà nói hồi ức là tài phú hoặc là âm đại á n n g ư ơ i có hay không tùy tiện tín nhiệm h ắ n người bảy n g ư ơ i cho rằng nói dối đều là tội ác hoặc là sinh tồn chi thuật chương tám trăm hai mươi ba làm sao định nghĩa bình thường chương tám trăm hai mươi ba làm sao định nghĩa bình thường tôi chết càng xem càng là kinh hãi cũng càng cảm thấy hoang đường cùng quái gì. n à y chỗ nào là cái gì kiểm tra rõ ràng chính là một c h à n g sâu tận xương tùy bản thân phân tích gần trăm đạo vấn đề gần như đều không ngoại lệ tất cả đều là tại hỏi tham phương linh nhi đối tự thân cách nhìn đối tình cảm lý giải đối thế giới nhận biết đối nhân tế quan hệ thái độ những vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án thậm chí rất nhiều vấn đề bản thân liền tràn đầy mơ hồ tính cùng hướng giật tính ví dụ như cái kêu bình thường vấn đề làm sao định nghĩa bình thường tại tu chân giới mạnh được yếu thua giết người đoạt bảo là trạng thái bình thường đây coi là bình thường sao tại thế giới phạm tục an cư lạc nghiệp sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường cái này lại tính toán bình thường sao còn có tín nhiệm nói dối vui sướng nơi phát ra những vấn đề này cùng hắn nói là kiểm tra không bằng nói là tại miêu tả một người nội tâm thế giới có ý tứ tôi chết sờ lên cái cảm cái này tinh h á p không nhìn tu vi không hỏi lai lịch ngược lại đối một người bản thân nhận biết như vậy cảm thấy hứng thú nó đến cùng muốn thông qua cái này sàng chọn r a hạ người gì khi hì quả nó nghĩ sàng chọn người nào đâu n h ậ m hoang mộng âm thanh lại trở nên sinh động tiểu chết chết ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao nhìn trộm nội tâm của người khác ai nhất là loại này tiểu cô nương nội tâm nhất định lại thuần v a mềm chật chật để tỉ tỉ ta nhìn xem nàng là trả lời thế nào cái kia có hay không bình thường vấn đề tôi c h ế t không nói chuyện như cũng nhìn chằm chằm cái kia màn sáng nhìn xem những cái kia không ngừng biến hóa vấn đề cùng với phương linh nhi tấm kia lúc thì nghĩ hoặc lúc thì bận tình lúc thì ngượng ngủ mặt khảo nghiệm này s á t thực mới lạ cuối cùng gần trăm đạo vấn đề hỏi ý xong xuôi bao phủ phương linh nhi quăng kén dần dần ảm đạm đi tinh tháp cái kia không tình cảm chút nào âm thanh vang lên lần nữa số mười sáu kiểm tra đánh giá trung đẳng khen thưởng tinh tệ một ngàn một ngàn tinh tệ phương linh nhi con mắt nháy mắt phát sáng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cách ra nụ cười sáng lạ nàng nhảy nhảy nhót nhót địa từ kiểm tra khu vực chạy ra giống con vui sướng mai con trực tiếp nào về phía tô chết bên này tô đạo minh tô đạo minh ta cầm tới trung đẳng đánh giá một ngàn tinh tệ đây nàng hùng vẩy vừa vặn cụ hiện đi ra l ó e ra n h ạ t hào quang màu xanh lam tinh tệ t h ẻ câu chuyện bên trong tràn đầy không nén được vui sướng t ô chết nhìn xem trong tay nàng tinh tệ t h ẻ hồi tưởng lại một chút vừa rồi đánh giá hệ thống hắn phía trước thế nhưng là thấy được rõ ràng còn lại người kiểm tra lần lượt hoàn thành kiểm tra quang kèn sáng lên đánh giá phần lớn là s á m xịt hạ đẳng khen thưởng vẹn vẹn chỉ có mười cái tinh tệ liền nhét không đủ để nhét cái răng thỉnh thoảng có mấy cái sáng lên hơi phát sáng một chút trung hạ đẳng khen thưởng cũng bất quá là một trăm tinh tệ giống vương linh nhi dạng này cầm tới trung đẳng đánh giá. Thu hoạch được một ngàn tinh tệ. vậy mà là cho đến trước mắt hắn nhìn thấy cái thứ nhất cái này tinh thắp đánh giá tiêu chuẩn khó tránh cũng quá hà khắp rồi điểm hạ đẳng mười tệ, tệ trung hạ đẳng trăm tệ trung đẳng liền trực tiếp nhảy tới một n à n tệ cái kia càng hướng bên trên cao đẳng thậm chí khả năng tồn tại h ạ n nhất lại nên là cỡ nào quan cảnh khen thưởng lại nên là cỡ nào phong phú chúc mừng vương đạo hữu tôi chết nhẹ gật đầu mặc dù kiểm tra cổ quái nhưng phần thưởng này ngược lại là thực sự phương linh nhi cười đến càng vui vẻ hơn đang muốn nói thêm gì nữa chia sẻ một cái trong khảo nghiệm cảm thụ nhưng vào đúng lúc này d i biến nảy sinh nguyên bản bao phủ tại kiểm tra khu vực xung quanh đem bọn họ những này chờ đợi người cùng ngoại giới cách biệt tầm kia tường ánh sáng lại đột nhiên b a một tiếng biến mất một né mắt bên ngoài trên quảng trường những cái kia chờ đã lâu nghị luận ầm ĩ người dẫn đường cùng tu sĩ khác toàn bộ đều đem ánh mắt tụ tập tới nguyên bản coi như yên tĩnh kiểm tra khu lập tức thay đổi đến tiếng người huyên áo vô số đạo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu thậm chí mang theo một ít ánh mắt bất thiện đồng loạt rơi vào tô chết cùng phương linh nhi trên thân a chuyện gì xảy ra cấm chế mở kiểm tra kết thúc rồi ạ liền hai người này cái kia nữ hoa cầm cái gì đánh giá bên cạnh t i ể u tử kia là ai làm sao còn không có kiểm tra ồn ào tiếng nghị luận chuyển vào trong thai phương linh nhi nụ cười trên mặt lập tức cứng đ ờ có chút không biết làm sao địa siết chặt trong tay tinh tệ thẻ vô ý thức hướng tô chết bên cạnh n í c h lại gần tô chết cũng là xứng sở vô ý thức muốn nói cái này liền xong đem ta quên hắn nhưng là thứ mười bảy hảo không chờ hắn nghĩ lại tinh tháp âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn bộ khu vực đệ xuống tất cả ồn ào hôm nay vị cuối cùng người kiểm tra số mười bảy mời vào bên trong tiếp thu kiểm tra chỉ một thoáng mọi ánh mắt đều tập trung vào tô chết trên thân nguyên lai、like、là tại chỗ này nơi đây tô chết trong lòng hiểu rõ k h ì hỉ tiểu chết chết như thế rất tốt chơi nhậm hoan m n g cười trên nỗi đau của người khác gâm thanh tại trong t h ứ c h ả i của hắn văng lên vừa rồi tiểu nha đầu kia công khai khảo nghiệm quá trình là vì chỉ có ngươi một người nhìn nàng cảm thấy không quan trọng hiện tại đến với ngươi bên ngoài thế nhưng là rất nhiều rất nhiều một đám người lớn nhìn xem đây ngươi nếu là không công khai tiểu nha đầu kia trong lòng khẳng định sẽ nói thầm cảm thấy ngươi không có suy nghĩ không đủ thẳng thắn chật chật cái này tinh h ả i thành vừa tới ngày đầu tiên liền muốn gây t h ù hẳn sao t ô chết còn chưa lên tiếng nhậm hoang n mộng chuyện lại là nhất chuyển nghe tới ngảng lớn mà tự tin b ấ t quá nha chỉ là một chút sâu kiến cách nhìn hạ tất để ý tiểu chết chiết lấy ra ngươi khí phép đến cho bọn họ thật tốt nhìn một cái chúng ta liền thoải mái công khai để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là chân chính thẳng thắn đến lúc đó đảm bảo để bọn họ ngoác mồm kinh ngạc đến mức bệnh nhân thử đối ta đồ nhi ngoan đến nói tính là cái gì t ô chết nghe lấy lời này rất là hưởng thụ cái này con mụ điên mặc dù nói chuyện không đúng đắn nhưng lời này ngược lại là nói đến hắn trong tâm thắng đi che giấu từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn tất nhiên cái này tinh t h á p muốn nhìn tất nhiên những người này muốn nhìn cái kia thì để cho bọn họ nhìn cái đủ đến mức địch nhân hắn tô chết cùng nhau đi tới địch nhân còn thiếu sao nhiều một ít không nhiều ít một chút không ít nếu không được liền khai chiến hắn không tiếp tục để ý xung quanh những cái kia ánh mắt r ò xét cũng không có xem phương linh nhi trong mắt lo lắng bước chân ung dung hướng đi khảo nghiệm kia con kén một bước bước vào tia sáng đem hắn bao phủ ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động trước mắt một nhóm quen thuộc văn tự trầm rãi hiện lên người có nguyện ý hay không cùng hưởng thí luyện quá trình đem ra công khai không có chút gì do dự tô chất ý niệm trực tiếp lựa chọn phải quang kén bên ngoài trên quảng trường nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh hắn hắn vậy mà lựa chọn công khai điên rồi đi khảo nghiệm này hỏi vấn đề như vậy xảo trá thai q u á i công khai đi ra chẳng phải là đem chính mình vấn lót đều lộ cho người khác nhìn người trẻ tuổi này là ai thật to gan liên đứng tại phía ngoài đoàn người vây vẫn luôn h ứ n g hở phù cười ngu cùng thanh phong giật giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha tô lão đệ chiêu này có chút ý từ a phù cười ngu sờ lên cảm khi mắt lại chương tám trăm hai mươi bốn hạng nhất đánh giá chương tám trăm hai mươi bốn hạng nhất đánh giá lúc trước hai chúng ta lúc tiến bảo hình như đều không có như thế dụ ú p a cái đồ chơi này cũng dám công khai thanh phong giật nghe vậy cũng vừa cười vừa nói nghe con mới đẻ không sợ cọc nha bất quá nhìn hắn cái này khí định thần nhàn bộ dạng nói không chừng thật có cái gì sức mạnh đâu phương linh nhi càng là kinh ngạc bưng k í n m i ệ n g n h ỏ ngập nước trong mắt to tràn đầy khó có thể tin nàng vừa rồi lựa chọn công khai lớn nhất sức mạnh chính là chỉ có tô chết một người tại nhịn mà còn nàng cảm thấy tô chết không giống người xấu nhưng bây giờ đối mặt nhiều như thế ánh mắt tô đạo minh vậy mà cũng không chút do dự lựa chọn công khai h á n hắn thật tốt dũng cảm quan kén bên trong tô chết đối với ngoại giới phản ứng phản phất giống như không nghe thấy sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào trước mắt hiện ra vấn đề thứ nhất bên trên một ngươi là âm hoặc là dương quả nhiên là vấn đề này t ô chết hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn dương hào quang lại lên vấn đề thứ nhất biến mất ngay sau đó vấn đề thứ hai hệ i n lên hai ngươi cho rằng tự thân có hay không là thiện nhân thiện nhân t ô chết bíu mày vấn đề này so vừa rồi hỏi phương linh nhi có hay không bình thường còn muốn trực tiếp phốc phốc tiểu chết chiết nó hỏi ngươi có phải hay không người tốt hay nhấm hoan m n g âm thanh mang theo nồng đậm t r e o tức nhanh nói cho nó biết ngươi là thích xem nam nhân làm cùng một chỗ còn thích đùa dỡn h à lãnh p ụ nam người tốt t ô chết cái chán gân xanh này lên cưỡng chế n ổ nước bọn dục vọng hắn thấy bất quá là lập trường khác biệt mà thôi hắn chỉ làm chính mình cho rằng đúng sự t ì n h đến mức người khác làm sao đánh giá thiện hay ác cùng hắn có quan hệ gì đâu ý niệm của hắn kiên định lựa chọn không màn sáng lập lọe vấn đề thay đổi ba ngươi trong lòng giờ phút này có hay không có giết chóc chi niệm hi hi n h â m hoan m ộ n g âm thanh đột nhiên hưng p h ấ n lên đến rồi đến rồi tiểu chết c h ế t suy nghĩ một chút những cái kia dài đến vớ va vớ v ẩ n còn dám ngấp nghẽ ngươi sắc đẹp ra hỏa suy nghĩ một chút những cái kia ngăn ngươi đường muốn cướp ngươi bảo bối h ư đản giết chết bọn họ đem bọn họ tháo thành tán g khối b a m cho chó ăn hoặc là hh ắ c ắ c để bọn họ nếm thử bị nam nhân nhậm hoan m ộ n g càng nói càng thái quá các loại huyết tinh bạo lực cộng thêm khó nghe hình ảnh không ngừng đánh thẳng vào tô chết thức hải để hắn muốn là đối một ít người tồn tại sát ý nháy mắt bị phóng đại vô số lần hắn thậm chí lười đi phân biệt ý niệm này có bao nhiêu là chính mình có bao nhiêu là nhậm hoan m ộ n g cái này con mụ điên châm ngòi thổi gió kết quả chỉ cảm thấy một cố lệ khí bay thẳng đỉnh đầu giết đương nhiên muốn giết phải bốn tại ngươi mà nói trật tự cùng hỗn loạn sao người càng đáng quý nam ngươi có hay không đối song tu chi đạo có độc đáo chi kiến giải ai ai ai song tu nhóm hoan mậu âm thanh lập tức nâng cao t á m độ tràn đầy trước nay chưa từng có nhiệt tình tiểu chết c h ế t vấn đề này là vì ngươi đ o thân mà làm a nhanh đem ngươi những cái kia liên quan tới nam nhân cùng nam nhân song tu có thể xúc tiến â m dương a hử dương dương điều hòa vĩ đại lý luận nói cho nó biết để nó cũng mở mang tầm mắt nói không chừng đánh giá có thể cao điểm đây t ô c h ế t hắn cảm giác chính mình h u y ệ t thái dương tại tỉnh thị trực này khảo nghiệm này đã đủ không hợp t h o á thường trong thức hải cái này càng là trọng lượng cấp bị nhậm hoan mộng như thế một quầy dối tô chết căn bản không tâm tư đi cẩn thận đắn đo những vấn đề này t ầ n g sâu hàng nghĩa hoặc là suy nghĩ cái dạng gì đáp án có thể thu được cao hơn đánh giá đầu óc của hắn bị các loại loạn thất bát t ạ o suy nghĩ cùng hình ảnh n ổ i vào chỉ có thể bằng vào bản năng tuân theo nội tâm ý tưởng chân thật nhất làm ra lựa chọn muốn giết người vậy liên thừa nhận muốn giết người không phải người tốt vậy thì không phải là người tốt thế giới cần hủy diệt mới có thể trung sinh vậy liên tuyển chọn hủy diệt t r ọ n yếu đồ vật nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ vậy liên tuyển chọn bảo vệ x o n g tu Quả nó cái gì độc đáo kiến giải lão tử bằng hứng thú đến cái này đến cái khác vấn đề v ạ c h qua cái này đến cái khác cực đoan cực đoan thậm chí có thể nói là ly kinh bạn đạo đáp án bị tô chết không chút do dự lựa chọn phía ngoài người vây xem đã theo ban đầu kinh ngạc biến thành triệt để n ố c trệ bọn họ nhìn xem màn sáng bên trên tình thoáng tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời cùng tô chết cái kia không chút do dự lựa chọn tốc độ chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này không phải điên chính là cái từ đầu đến đôi k h á i vật liền phù cười ngu cùng thanh phong giật trên mặt nhẹ nhàng thoải mái cũng đã biến mất thay vào đó là ngưng trọng cuối cùng là một vấn đề cuối cùng trả lời xong xuôi màn sáng bên trên văn tự chậm rãi biến mất kiểm tra quang kén quang mang bắt đầu kịch liệt lóe lên độ sáng vượt xa phía trước bất kỳ lần nào không còn là phía trước màu xám xám trắng hoặc lam nhạc mà là chói mắt kim sắc giống như mặt trời chói trang r u n g kim óng ánh chói mắt gần như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ngay sau đó tinh thắp cái kia cổ lào âm thanh mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng vang vọng mất yêu toàn bộ quảng trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đứng chết chân tại chỗ mười mười bạn tinh tệ hạng nhất đánh giá hạng nhất ta không nghe lầm chứ tinh tháp vậy mà cho ra hạng nhất đánh giá mười bạn tinh tệ a ông trời ơi cái này đủ tại nội thành mua một bộ tiểu viện từ đi. cái này cái này sao có thể hắn những cái kia lựa chọn rõ ràng như vậy không hợp thói thường không hợp thói thường nói không chừng đây mới là tinh tháp chân chính thưởng thức dám nghĩ dám làm nhìn thẳng vào nội tâm cái dám ta nhìn hắn liền là người điên gặp vận may mà thôi suýt nhỏ giọng một chút nhân ra hiện tại thế nhưng là hạng nhất mười bạn tinh tệ người dám đắc tội đám người xôi t r ả o các loại ghen tị ghen ghét kinh nghi suy đoán âm thanh hôn tạc cùng một chỗ vang lên nóng nóng phía trước những cái kia xem thường cùng ánh mắt c h à o phúng giờ phút này nháy mắt chuyển biến thành cực nóng cùng lấy lòng không ít người thậm chí bắt đầu hướng về tô chết vị trí q u a n g kén x u ố n g lại tới trên mặt chất đầy giả tạo nụ cười nghị c e n đến phía trước cùng vị này mới mẻ xuất hiện hạng nhất đại lao lăn lộn cái quần mặt tiểu chết, chết. Mười phát t ả i nhanh nhanh nhanh chúng ta đi mua đẹp mắt nhất nam nhân a không tốt nhất tài nguyên tu luyện nhậm hoan m ộ n g âm thanh tại trong t h ứ c hải của hắn hương phấn địa thét lên kích động đến gần như phá âm tô chết không nhìn trong t h ứ c hải lời nói điên cuồng hắn dương mắt nhìn hướng quảng trường trung ương tinh tháp ý chí tựa hồ ngưng n g tụ thành một đạo ánh sáng lưu h ò a đem một tấm lóe ra hảo quang màu vàng n ó n g tấm thẻ đưa đến trước mặt hắn đây chính là tinh tệ thẻ ghi chép hắn vừa v ặ t lấy được thưởng lớn hắn đưa tay tiếp nhận tấm thẻ x ú tu lạch bớt lại phảng vất mang theo đốt người nhiệt độ vị đạo hữu này chúc mừng chúc mừ thật là nhân trung long phượng tại hạ bội phục đạo hữu đối tinh tháp khảo nghiệm lý giải thực sự là độc đáo a có thể hay không chỉ điểm một hai đám người xung quanh triệt để xông tới một năm miệng mười lấy lòng m u ố n tử tô chết trong miệng moi ra chút gì đó bọn họ tựa hồ hoàn toàn quên đi trước đây không lâu chính mình còn tại làm sao đoán thầm t h ầ m chí cười nạo người trẻ tuổi này lựa chọn có c ỡ nào cực đoan cùng ngu xuẩn chương tám trăm hai mươi lăm tán thành tư cách đều không có giờ phút này tại h ạ n nhất cùng mười vạn tinh tệ quang hoàn bên dưới t ô chết phía trước lựa chọn đều thành thâm bất khả chất trí tuệ biểu tượng t ô chết trên mặt mang lễ phép b ị m cười đối mỗi một cái tiến lên đáp lời người đều gật đầu thăm hỏi thỉnh thoảng đáp lại một lượng câu nói mang tính hình thức ví dụ như may mắn mà thôi các vị quá khen rồi nhưng mà mặc cho bọn họ đám người kia làm sao đầy nhiệt tình ngôn từ k h ẩ n thiết t ô chết trong mắt bọn hắn vẫn như cũng là bộ dáng kia mông lung từ tinh quang cùng hạt bụi nhỏ tạo thành mơ hồ hình người khuôn mặt không rõ thân hình không chừng đây chính là tinh hại thành tinh hạ nguy trang trừ phi song p ư ơ n g xây dựng lên bước đầu tín nhiệm cùng tán thành nếu không tầng này nguy trang liền sẽ không biến mất hiển nhiên những ngày vừa lên tâm tư dị biệt đám ra hỏa liền để tô chết sinh ra một tơ một hào tán thành tư cách đều không có thử nghiệm đáp lời đám người rất nhanh cũng phát hiện điểm này bọn họ phí hết sức nhượng lưỡi cái k i a số mười bảy trên người đạo hưu tinh quan g lại không n ú c n í c h tí nào liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên càng đừng đề cập hiển lộ ra chân dung trong lòng mọi người lập tức hơi hồi hộp một chút thầm nghĩ không ổn liền cơ bản ngụy trang đều không phá được điều này nói rõ đối phương căn bản không có đem chính mình để vào mắt thậm chí liền bước đầu giao lưu nguyện vọng đều không có lại dây dưa tiếp sợ rằng liền muốn chọc giận vị này vừa v ẫ n thu hoạch được hạng nhất đánh giá tay cầm mười vạn tinh tệ nhân vật t h ầ n bí người thức thời bắt đầu ngượng ngùng lui lại bọn họ quyết định tạm thời từ bỏ ngay sau lại tìm phương pháp tìm h i ể u vị này số mười bảy nội tình dù sao có thể tại tinh t h á p trong khảo nghiệm cầm tới hạng nhất đánh giá tuyệt không phải hạng người bình thường tùy tiện đắc tội đúng là không c h ô n ngoan rất nhanh xoay quanh tại tô chết bên người ồn ào náo động đám người liền t ả n đi hơn phân nửa chỉ để lại mấy cái chưa từ bỏ ý định còn tại nơi xa nhịp quanh tô chết đối với cái này không thèm để ý chút nào h á n dương mắt nhìn hướng dọc theo c u n trường đối với cái kia đang có chút b ứ c r ứ t bất an ngò ráo rác thân ảnh v â y v â y tay phương linh nhi ánh mắt sáng lên giống như là được đến chỉ lệnh thú nhỏ đội vàng chạy chậm đến xuyên qua đám người đi tới tô chết sau lưng tô chết không có nói thêm cái gì dẫn phương linh nhi đi thẳng tới cách đó không xa phủ cười ngu cùng thanh phong giật hai người này giờ phút này trên mặt biểu lộ có chút phức tạp đã có kinh ngạc cũng có bừng tỉnh còn kèm theo khó nói lên lời dò xét phù cười ngu dẫn đầu phá vỡ trở mặc tô lão đệ thực sự là chân nhân bất lộ tướng a hạng nhất đánh giá mười vạn tinh tệ chật chật lao ca ta tại cái này tinh hải thành ở trên trăm năm đây là lần đầu tận mắt nhìn đến thanh phong giật cũng vỗ tay cười nói đúng vậy a đúng vậy a vừa rồi nhìn t ô lao đệ ngươi cái kia đáp để tốc độ cùng lựa chọn ta còn tưởng rằng khu khu ống lại chúc mừng t ô lao đệ thắng ngay từ trận đầu hai người bọn họ nguyên bản nhìn t ô chết lời nói cử chỉ tuy có bất p h ả m nhưng cũng coi như tại bình thường phạm chủ nhưng ai có thể nghĩ tới tại tinh tháp kiểm tra bên trong hắn đúng là như vậy tình thế hai tụ cái này tương phản xác thực để bọn họ có chút trở tay không kịp t ô chết bén nhảy bắt được bọn họ tình cảm ba đậu tình cảm chi đạo lại thêm một điểm bọn họ thời khắc này tình cảm b a động trong mang theo một lần nữa ước định ý vị biết vấn đề tô chiết cũng không thèm để ý ngược lại chủ động mở miệng nói phù lao ca thanh phong lao ca kỳ thật trải qua lần khảo nghiệm này ta ngược lại là đ ố i cái này tinh tháp d ụ n ý có một điểm thô thiển lý giải ô phù cười ngu cùng thanh phong giật cùng nhau nhìn hướng tô chiết cái này tinh tháp kiểm tra nhìn như là tại cho mỗi người đánh lên nhãn hiệu phân cái đủ loại khác biệt lại dùng tình tệ nhiều ít đến kích thích nhân tâm nhưng ta cảm thấy cái này sợ rằng chỉ là biểu tượng p ù cười ngu nghe vậy rốt cuộc đã đến hào hứng ồ tô lão đệ có gì cao k i ế n xin lắng t hay nghe hắn sống lâu như vậy tự nhận đối tinh h ả i thành hiệu rõ rất sâu nhưng cái này tinh tháp khảo nghiệm chân chính môn đạo hắn cùng thanh phong giật suy nghĩ gần trăm năm cũng chỉ bỏ lấy chút ra lông luôn cảm thấy ngăn cách một tầng giấy cửa sổ thanh phong giật cũng xích lại gần chút mang theo tìm tòi nghiên cứu t h ầ n sắc đúng vậy à tô lão đệ mau nói cái này phá tháp rất cổ k h á i hai ta bị nó dậy vỏ bao nhiêu lần mỗi lần đi ra cũng cảm giác mình như cái đồ đần t ô chết nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua nơi xa dần dần tàn đi chỉ còn lại lẹn thẻ mấy cái còn tại chưa từ bỏ ý định nắm nhìn thân ảnh mấu chốt không ở chỗ ngươi trả lời cái gì mà tại cho ngươi vì cái gì trả lời như vậy cùng với ngươi về sau có hay không còn có thể kiên trì câu trả lời của ngươi hắn dừng một chút tổ chức một cái lời nói tiếp tục nói đánh cái so sánh ví dụ như đạo t i ê u đề, hỏi ngươi có nguyện ý hay không vì lợi ích giết người rất nhiều người có lẽ là xuất phát từ đối chính mình một loại mong đợi hoặc là nói phổ tổ sộc sẽ lựa chọn không chết cái này rất bình thường người nào đều hy vọng chính mình là cái người tốt đúng không phù cười ngu cùng thanh phong giật rất tán thành bật đầu để tay lên ngực tự hỏi trăm năm trước bọn họ lần thứ nhất kiểm tra lúc chỉ sợ cũng là như thế tuyển chọn tôi chết nói tiếp nhưng chọn xong tinh tháp cho ngươi b ì n h cái cấp thấp tinh tệ cũng ít đến thương cảm lúc này ngươi có thể hay không khâm p h ụ sẽ sẽ không cảm thấy dựa vào cái gì có muốn hay không chứng minh chính mình kỳ thật rất đi vậy khẳng định nghĩ a thanh phong giật lập tức nói tiếp năm đó ta cầm cái trung hạ kém chút không có tức nổ phổi cảm thấy cái này phá tháp quả thực là có mắt không t r ọ n g đúng tôi chết khẽ mỉm cười vấn đề ngay ở chỗ này trong lòng ngươi kìm nén một c u ố khí nhưng ngươi mà lại tại kiểm tra phía trước lựa chọn không công khai khảo nghiệm quá trình sợ mất mặt lần này tốt có khí không có chỗ bung chỉ có thể chính mình phục v u càng mấu chốt chính là lần tiếp theo kiểm tra hoặc là liền tại lần khảo nghiệm này đến tiếp sau để mục bên trong ngươi lại gặp cùng loại lựa chọn hắn nhìn hướng phù cười ngu cùng thanh phong giật lúc này ngươi sẽ làm sao tuyển chọn ngươi có thể hay không nghĩ dù sao người khác cũng nhìn không thấy lựa chọn của ta quá trình dứt khoát tuyển chọn cái hung ác nói không chừng đánh giá có thể cao điểm ví dụ như lựa chọn giết người phù cười ngu sờ lên cái cảm như a hồi ức.、No. Hình như. ức. No. Vậy, như như vậy tiếp h ự c từng l n xuống đề mục bên trong vì duy trì loại này mới ngoan nhân nhất thiết ngươi có phải hay không rất có thể sẽ một mực lựa chọn sát phạt quả đoàn tuyển chọn bởi vì ngươi trong tiềm thức sẽ cảm thấy tất nhiên đã dơ bẩn tay vậy liền dứt khoát một con đường đi đến đen dạng này ít nhất lo dịp trước sau như một với bản thân mình nhân thiết thống nhất mặt khác cũng thế nếu như ngươi vừa bắt đầu liền lựa chọn giết người phía sau vì duy trì cái này quả quyết hình tượng cho dù gặp phải để ngươi không đành lòng tình huống khả năng cũng sẽ kiên trì tuyển chọn đi xuống t ô chết nói xong chỉ hướng nơi xa những cái kia chính oán trời o á n địa người kiểm tra chương tám trăm hai mươi sáu tôi lão đệ ngươi phần này bằng phẳng cái này trách không được bọn họ dù sao bọn họ tại ngoại giới làm mánh khóe thông tin ê người tu hành đại năng nhưng đã đến cái này tinh h ả i thành cái gì cũng không biết coi như xong người nơi này tu vi đều cao thấp không đều xuống đến mới vừa vào tu hành c h i đạo thanh niên lên đến lục địa thần tiên đều không ít cái này tinh hát hỏi ngươi nhiều như thế cổ khoái kỳ lạ thậm chí có thể nói là không hợp t ố i thường vấn đề nó mục đích thực sự có lẽ chính là muốn nhìn xem tại các loại dụ hoặc áp lực đánh giá hệ thống bên dưới ngươi còn có thể hay không kiên trì bản thân ngươi ban đầu lựa chọn vô luận điện ác là phát ra từ nội tâm vẫn là vẹn vẹn vì một cái đánh giá một cái nhãn hiệu tôi chiếc ánh mắt xa xăm một khi ngươi lựa chọn bắt đầu lắc lư bắt đầu vì nên hợp đánh giá mà bạn b ẹ o chính mình như vậy ngươi tâm liền loạn chờ ra kiểm tra tháp vô luận ngươi cầm bao nhiêu tinh tệ theo tại tinh hải thành chờ thời gian càng dài loại này nội tâm mâu thuẫn cùng bạn b ẹ o tích lũy tới trình độ nhất định có thể bột phát hay không đi ra hắn nhìn hướng phủ cười ngu phù lao ca ngươi phía trước đề cập với ta trăm năm trước tinh hải thành đầu đường ẩu đả thậm chí phía sau đâm dao nhỏ sự tình nhìn mãi quen mắt so hiện tại hỗn loạn nhiều lắm có thể hay không liền cùng cái này có quan hệ phu c ư ờ i ngu cùng thanh phong g i ậ t nghe vậy giống như thể hồ hồ rót nháy mắt đứng chết chân tại chỗ đúng a bọn họ làm sao lại không nghĩ tới tầng này trăm năm trước tinh hải thành xác thực hỗn loạn không chịu nổi khi đó mới vừa trải qua tinh tháp khảo nghiệm người tâm tính thường thường cực kỳ không ổn định có người bởi vì đánh giá thấp mà hối hận giận chó đánh mèo h ắ n người có người bởi vì đánh giá cao mà đắc chí không coi ai ra gì thậm chí đem trong khảo nghiệm vì nhân thiết mà làm ra giả tạo lựa chọn đưa đến trong hiện thực thay đổi đến cố chấp ngang ngược hoặc là dối trá nhu nhược những cái kia đầu đường xung đột những cái kia chẳng biết tại sao tranh đấu nhiều khi không cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ hoặc là vẹn vẹn nhìn đối phương không vừa mắt liền đã dẫn phát kiểm chế đã lâu tâm tình tiêu cực dẫn đến ra tay đánh nhau sao ta dựa vào thanh phong giật đống nhiên vô đuổi âm thanh cũng thay đổi điều ta nói chuyện gì xảy ra đây không ngờ cái này phá thấp là tại chỗ này đợi lấy chúng ta đây nó căn bản không phải tại kiểm tra chúng ta bản tâm ổn bất ổn phù cười ngu cũng là thật dài địa thở phào nhẹ nhõm mang trên mặt cười khổ cùng k h m phục tô lão đệ người n g ư ơ i cái này não là thế nào lớn lên hai chúng ta tại địa phương quỷ quái này hao trên trăm năm mới mơ mơ hồ hồ cảm giác được điểm không thích hợp ngươi chuyến này kiểm tra đi ra trực tiếp liền đem quần lót đều cho tới thực sự là hắn lắc đầu thở dài không hổ là hạng nhất ta phục lão ca là thật phục thanh phong giật liên tục gật đầu nhìn hướng t ô c h i ế t ánh mắt tràn đầy tán thưởng là cực kỳ vô cùng cùng t ô lão đệ ngươi cái này so sánh ta cùng già phủ cái này trăm năm thời gian quả thực là sống đến thân chó đi lên hổ thẹn hổ thẹn a t ô chết thấy thế vội vàng xua tay cười nói phù lao ca thanh phong lao ca các ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy ta cũng là may mắn vừa lúc nghĩ đến tầng này mà thôi lại nói nếu không phải nghe các ngươi phía trước nói những cái kia liên quan tới tinh h ả i thành cùng khảo nghiệm b ụ n bặt tin tức ta cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy nghĩ rõ ràng nói cho cùng ta bất quá là đứng ở hai vị lão ca trên bạ bay mượn các ngươi chỉ riêng mà thôi hắn lời này n ử a là khiêm tốn n ử a là tình hình thực tế nếu không có p h ù cười ngu cùng thanh phong giật phía trước những cái kia nhìn như nói chuyện phản nản cùng miêu tả hắn cũng xác thực khó mà trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả xâu trôi thư hử tiểu trích trích chính là biết nói chuyện tô chết trong thức hải nhậm hoan mộng đắc ý nói bất quá nha ngươi có thể nghĩ tới tầng này đúng là ngộ tính kinh người cái này tinh t h á p kiểm tra nói trắng ra chính là tại đ ừ a bỡ nhân tâm dẫn ra cảm xúc ngươi có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất trực tiếp bắt lấy cái này bản tâm hai chữ nói rõ ngươi trời sinh chính là tu hành tình cảm một đạo vật liệu sư phụ ta quả nhiên không nhìn lầm người mà đứng sau lưng tô chết phương linh nhi thì hoàn toàn là một bộ tình hình bên ngoài biểu lộ nàng chấp ngập nước mắt to nhìn xem tô chết lại nhìn xem một mặt bừng tỉnh đại ngộ phù cười ngu cùng thanh phong giật cái đầu nhỏ nghiêng h i ệ n nhiên là hoàn toàn nghe không hiểu vừa rồi cái kia phiên liên quan tới bản tâm nhân thiết kiên trì khắc sâu thảo luận cái gì r ế t hay không người cái gì duy trì nhân thiết cái gì bạo phát đi ra nàng chỉ cảm thấy tô đạo huynh nói thật phức tạp hình như rất có đạo lý nhưng cụ thể là đạo lý gì nàng lại một chút cũng bắt không được nàng chỉ biết là tô đạo huynh thật lợi hại c ơ m h ấ p nhất còn có thật nhiều thật là nhiều tính tệ l i ê n tại phù cười ngu cùng thanh phong giật còn tại dư vị tô chết cái kia lời nói mang tới s u n g kích lúc phù cười ngu đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó ánh mắt ngưng lại nhịnh ư ớ n g t ố c h ế t ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng mấy phần tô l ã o đệ tất nhiên ngươi đối cái này tinh tháp dụng ý nhìn đến như vậy thấu triệt vậy ngươi lần khảo nghiệm này từ đầu tới đôi đều kiên trì chính mình bản tâm sao tô chết ngay vậy lộ ra đương nhiên biểu lộ thậm chí mang theo điểm bị hỏi ngu ngốc vấn đề bất đắc dĩ đó là tự nhiên phù l ã o ca khảo nghiệm này hỏi chính là có muốn hay không cũng không phải là có làm hay không không phải sao hắn mới bay người nha vốn chính là phức tạp hôm nay ta nghĩ lấy cứu khổ cứu nạn phổ độ c h ú n g sinh ngày mai nói không chừng liền nhìn xem cái nào đó chướng mắt ra hỏa trong lòng suy nghĩ làm sao đem hắn nghiền sương thành cho ý niệm này xuất hiện chính là xuất hiện chẳng lẽ còn muốn tại trong lòng của mình cùng chính mình diễn kịch hay sao cái kia nhiều mệt mỏi a hắn nhìn hướng phủ cười ngu cùng thanh phong giật hơi có vẻ đ ỡ đ ấ n mặt kiểm tra hỏi ta nghĩ không muốn liếc ta nghĩ đó chính là suy nghĩ hỏi ta nghĩ không muốn cứu ta nghĩ đó chính là suy nghĩ che giấu ngược lại rơi xuống tầm thượng nói không chừng sẽ còn bị cái kia phá tháp p h á n định là tâm trí không kiên đây phốc phốc thanh phong giật nhất không nhìn được trước cười ra tiếng ngay sau đó phủ cười ngu cũng đi theo cười lên ha hả phía trước trịnh trọng không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức và thoải mái ha ha ha tốt nói thật hay tô lao đệ lời này của ngươi thực sự là thật sự là mẹ hắn nói đến lao ca trong tâm cảm đi phù cười ngu dùng sức vô vô tô chết bà bay cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe cha mẹ hắn thánh nhân có ý gì lao tử năm đó vừa tới thời điểm cũng chưa qua bật chết người không sai không sai thanh phong giật cũng làm một mặt đồng ý trực tiếp đưa ra cánh tay cùng phù cười ngu một trái một phải câu lại tô chết bà bay thân mật đến không được muốn giết người làm sao vậy ai còn không có điểm âm vũ tâm tư kìm nén mới dễ dàng xảy ra vấn đề tô lão đệ ngươi phần này bằng thẳng c a c a ta bội p h ủ hh tiểu chết chết cái này thẳng tính ngược lại là đánh bừa mà chúng thật đúng hai cái này kẻ già đời khẩu bị nha nhấm hoan ngọc âm thanh tại tô chết trong thất h ả i v ă n g lên phù cười ngu ôm lấy tô chết cái cổ lớn tiếng nói đi đi đi. chỉ nói không luyện giả kỹ năng để ăn mừng tô lão đệ ngươi nhìn thấu cái này phá tháp trật tướng thuận tiện chúc mừng ngươi cầm cái hạng nhất hôm nay nhất định phải thật tốt ăn một nữa thanh phong vậy ngươi có gian nhà trọ đem ngươi áp đ á y hồng h ả o tiểu thức ăn ngon đều cho l á o tử lấy ra không có vấn đề thanh phong giật s a n g sàng đ i a n áp c a m đoan để tô l á o để ăn ngon uống ngon hôm nay ta mời khách t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bảy lấy ăn nhập đạo t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bảy lấy ăn nhập đạo tô t h í c h bị hai cái như quen thuộc l á o ca một trái một phải k ề vai sắt cánh đang chuẩn bị đi theo bọn họ đi ăn một bữa sau lưng lại chuyển tới một rụt r ẻ âm thanh tô tô đạo minh ba người nghe tiếng rừng bước lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương linh nhi đứng tại chỗ khuôn mặt nhỏ g n g đỏ hai tay khẩn trương xoắn lấy góc áo ánh mắt có chút phiếu hốt tựa hồ thật không dám nhìn thẳng bọn họ đương nhiên ở trong mắt nàng giờ phút này t ô chết đang bị hai đoàn mơ hồ hình người tinh quang kề vai sắt cánh trang diện kia d ư ớ i cái nhìn của nàng ít nhiều có chút buồn cười cùng kỳ dị t ô chết có chút như đầu ra hiệu nàng có chuyện nói thẳng phương linh nhi lấy rút khí cái kia các ngươi các ngươi làm muốn đi nhà trọ ăn cơm sao phù cười ngu nghe vậy miếng mày đoàn kia tinh quang tạo thành mặt tựa hồ chuyển hướng phương linh nhi phương hướng âm thanh mang theo tiểu ý đúng vậy à làm sao vậy phương linh nhi bị bất thình lình đáp lời giật này mình nhỏ bà vai rụt rụt nhưng vẫn là kiên trì nhỏ giọng nói ta ta vừa rồi vậy cũng lấy được một chút tinh tệ có thể hay không có thể hay không mang ta một cái nàng nói xong tranh thủ thời gian túi lầu xuống gõ má đỏ đến như muốn chảy ra máu dù sao cũng là chủ động yêu cầu cùng người xa lạ dưới cái nhìn của nàng phù cười ngu cùng thanh phong giật vẫn là mơ hồ tinh quang cùng nhau ăn cơm vẫn là cùng ba cái đại nam nhân nàng trong lòng cũng là b ộ n trộn phù cười ngu cùng thanh phong giật cái này hai đoàn tinh quang đều chuyển hướng tô chiết tô lão đệ ngươi nhìn phù cười ngu dò hỏi thanh phong giật cũng nói tiểu cô nương một người tại cái này tinh hải thành cũng không dễ dàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng là không sao theo bọn hắn nghĩ tiểu cô nương này tựa hồ đối với tô chết có chút ỉ lại cùng tín nhiệm tô chết nhìn xem phương linh nhi bộ kia hận không thể đem đầu vùi vào trong đất é、e、lệ rán g dấp cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cũng cảm thấy tiểu cô nương này xác thực rất đơn thuần hắn nhẹ gật đầu có thể cùng một chỗ đi hắn dừng một chút lại bổ sung v ớ i b ạ n cũng tiết kiệm ngươi một người chạy loạn theo tô chết câu này mang theo rõ ràng nhận khả nói s o n g bên dưới p ư ơ n g linh nhi chỉ cảm thấy, thấy hoá mắt nguyên bản mơ hồ không rõ giống như ngăn cách một tầng tinh hạ v ầ m sáng hai đoàn hình người quang ảnh ở trong mắt nàng đột nhiên rõ ràng bên trái cái kia khuôn mặt tuấn lãng chính là lời mới vừa nói phủ với ngu bên phải cái kia đồng dạng là thanh niên anh tuấn răng dấp khí chất ôn hòa sẵn g sàng nụ cười chân thành chắc hẳn chính là nhà trọ lao bản thành phong giận hai người đều coi là khó được mỹ nam tử đều có phong thái mà còn bọn họ giờ phút này chính thân mật ô m tô chết bà bay ba cái đồng dạng xuất sắc nam tử gấp kể cùng một chỗ hình ảnh lại ngoài ý muốn hài hòa thậm chí có chút để người tim đập rộn lên phương linh nhi trái tim nhỏ phanh phanh dạo d ư ợ c m ặ t càng đỏ hơn nàng lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình vẫn đối với hai đoàn tình quang nói chuyện mà bây giờ hai cái này tình quang biến thành sống sờ sờ còn nhìn rất đẹp nam nhân p h u cười ngu cùng thanh phong g i ậ t nhân vật bậc nào lập tức liền phát giác phương linh nhi ánh mắt biến hóa cùng với trên người nàng tầng t i ế p như có như không tinh h à n g uy trang l ạ n g y ê n tản đi hai người lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy h i ể u rõ tiểu cô n ư ơ n g này bởi vì tô lão đệ mực cầu đối với bọn họ cũng sinh ra bước đầu tán thành cùng tín nhiệm cái này tinh hạng uy trang quả nhiên kỳ diệu nhìn như mô hình lại chân thật phản ánh người và người khoảng cách cùng tiếp nhận trình độ phù cười ngu cười ha ha một tiếng không tại của nàng được rồi tất h nhiên t ô lão đệ đều lên tiếng vậy liền cùng đi đi thanh phong dẫn đường được rồi thanh phong giật lên tiếng dẫn đầu cất bước có gian nhà trọ mời tới bên này bốn người liền cùng nhau hướng về nhà trọ phương hướng đi đến phương linh nhi đi theo t ô chết bên người đại khái làm ngụy trang giải trừ về sau lá gan cũng lớn chút nàng len lén đánh giá đi tại bên kia phù cười ngu cùng thanh phong giật trong ánh mắt tràn ngập tò mò hai người này thoạt nhìn đều rất trẻ trung nhưng tôi chết phía trước đối thoại với bọn họ ngựa khí lại giống như là quen biết thật lâu bằng hữu mà còn bọn họ t ự hồ đối với cái này tinh hải thành hết sức quen thuộc cái kia phù t i ê n bối thanh phong t i ê n bối phương linh nhi do dự một chút vẫn là nhỏ giọng mở miệng hỏi các ngươi các ngươi là tu hành cái gì làm nha cảm giác thật là lợi hại bộ dáng phù cười ngu nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái cười hắc hắc ánh mắt không t ệ lắm lao ca ta a chơi chính là phù lục hắn đưa ra hai ngón tay khoa tay một cái vẽ tranh phủ rán rán giấy khu q u trừ tả giết người phóng hỏa cũng、uh, coi như sở trường phương linh nhi cái hiểu cái không g ầ n đầu phụ lục nhất đạo nàng ngược lại là nghe nói qua là rất phổ biến tu hành đường đi sau đó nàng lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng thanh phong giật thanh phong giật cảm nhận được nàng ánh mắt ôn hòa cười cười chỉ chỉ chính mình một mặt thoải mái mà nói ta nha liền tương đối đơn giản ta tu chính là thức ăn ngon một đạo thức ăn ngon một đạo lời này mới ra không chỉ là phương linh nhi mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị liền một mực bình tĩnh t ố chiết đều dừng một chút nghiêng đầu nhìn hướng thanh phong giật cái gì đồ chơi thức ăn ngon một đạo t ô chết trong thức hải nhóm hoan ngộng âm thanh cũng nâng cao tấm độ tràn đầy khiếp sợ cùng một kia khó nói lên lời hưng phấn tiểu chết chết đây chính là yêu thích đồ chơi a so chúng ta tình cảm một đạo còn hy lũ nhiều cái này ca môn nhi là dựa vào nấu cơm đánh nhau sao thức ăn ngon một đạo t ô chết s á t thực cũng là lần đầu tiên nghe nói con đường tu hành ngàn ngàn vạn phụ lục t i ế n g đạo t r ậ n phá ác, thể tu đây đều là chủ l ư u nhưng như loại này lấy ăn nhập đạo quả thực chưa từng nghe thấy dựa vào nấu cơm cũng có thể tu thành đại tông sư cái kia thời điểm chiến đấu làm sao bây giờ cho địch nhân bưng lên một đĩa đồ ăn nói đại minh đệ nếm thử cái này ăn có thể để cho ngươi tụ vì rút lui mười năm vẫn là nói vung ra một cái bánh quẩy làm vũ khí tô chết trong đầu nháy mắt hiện lên vô số không hợp thói thường suy nghĩ khoe miệng nhịn không được có quắc một cái khu khu thanh phong giật nhìn xem tô chết cùng phương linh nhi biểu tình kiếp sợ tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen hắn ho nhẹ hai tiếng mang theo chút ít đắc ý giải thích nói chớ xem thưởng thức ăn ngon một đạo a tô lao đệ cái gọi là ăn không ngại tình k h á i không ngại mảnh trong đó môn đạo có thể sâu đây ta tay người này không chỉ có thể để người ăn đến vui vẻ ăn đến thoải mái thời khắc mấu chốt còn có thể ân có chút cái khác tác dụng hắn không có nói rõ là chỗ ích lợi gì chỉ là thần bí cười cười cái khác tác dụng ví dụ như đâu nhậm hoan m ộ n g tại tô chết trong thức hải quả thực muốn nhảy dựng lên có phải là có thể làm ra loại kia ăn để người khó kìm lòng nổi đồ ăn trời ơi tiểu chết chết nhanh để hắn cho ngươi bộc lộ tài năng quay đầu chúng ta thử xem hiệu quả tô chết cưỡng ép không nhìn nhậm hoan mậu càng ngày càng không hợp thói thường phát biểu chẳng qua là cảm thấy vị này thành phong giật l ắ bản sợ rằng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy một cái có thể tại tinh hải thành loại này địa phương mở nhà trọ còn cùng phù cười ngu xưng h i n h gọi đệ trăm năm nhân vật làm sao có thể chỉ là cái đầu bếp bình thường phương linh nhi trước mắt to hiển nhiên còn không có t ử thức ăn ngon một đạo súng kích bên trong lấy lại tinh thần nàng lúng ta lúng túng mà hỏi t h ă m chương tám trăm hai mươi tám phòng bếp này cũng quá lớn chương tám trăm hai mươi tám phòng bếp này cũng quá lớn cái kia thanh phong tiền bối ngài đánh nhau thời điểm là dùng n ồ i điều xong chảo sao、Phúc. phù cười ngu thực tế nhịn k h n g được cười ra tiếng vỗ vỗ thanh phong giật bả nghe không nhân gia tiểu cô nương đều hiếu k ỷ ngươi bình thường che giấu những bảo bối kia cái nổi có phải làn tên lộ ra đến cho mọi người mở mắt một chút thanh phong giật tức giận trận nhìn p h ù cười ngu một cái đi đi đi khắc nói mỏ ta đó là nghệ thuật biết hay không chém chém g i ế t g i ế t nhiều sát phong cảnh đang lúc nói chuyện mấy người đã đi tới có gian nhà trọ trước cửa nhà trọ mặt tiền không lớn thoạt nhìn bình thường vẫn là khối kia nhiều năm rồi bằng gỗ bằng hiệu trên đó viết có gian nhà trọ bốn chữ bên cạnh còn cần chữ nhỏ ghi chú ăn cơm cư trú nghỉ chân danh từ này cùng môn này mặt quả thực một mạc phải làm cho người hoài nghi có phải là đi nhầm địa phương nếu không phải phụ cười ngu cùng thanh phong giật dẫn đường phương linh nhi tuyệt đối nghĩ không gian nơi này sẽ là một vị đại t ô n g sư sản nghiệp thanh phong giật tiến lên đẩy cửa ra khách sạn nội bộ trang hoàng cũng mười phần ngắn gọn mấy tấm lau đến sáng loáng phương cái bàn gỗ một cái sạch sẽ quay góc tường trưng bày mấy chậu không biết tên xanh thực vật tất cả đều lộ ra một cố gia đình bình thường cảm giác c ấm áp cùng bên ngoài tinh hại thành kỳ quỷ thần bí so sánh nơi này quả thực giống như là một chỗ ngăn cách càng tranh gió tô lão đệ linh nhi tiểu muộn các người trước ngồi ta về sau nhà bếp nhìn xem Già phụ, n g ư ơ i cũng tới phụ một tay tối nay ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon nếm thử thủ nghệ của ta thanh phong giật nhiệt tình kêu gọi khởi xuống bên ngoài áo khoác vén tay áo lên liền hướng bếp sau đi đến phù cười ngu đối với tô chết cùng phương linh nhi chớp chớp mắt cũng đi theo không sai không sai thanh phong người này nấu cơm ăn ngon là ăn ngon chính là coi trọng quá nhiều quá phiền phức ta phải đi nhìn chằm chằm điểm để tránh hắn đem chúng ta cơm tối cho làm không có nói xong hai người liền một chiếc một sau biến mất tại t h ô n hướng bếp sau màn cửa phía sau tô chết cùng phương linh nhi theo lời ở cạnh cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống phương linh nhi hiển nhiên đối nhà này thoạt nhìn bình thường lại khắp nơi lộ ra cổ quái nhà trọ tràn đầy hứng thú đông nhìn nhìn tây nhìn sang trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy mới lạ tô c h ế t thì bưng lên trên bàn đ ấm trà rót cho mình một ly nước nước ấm nhập khẩu mang theo một tia nhàn nhạt m ọ t nào g tựa hồ là đặc thủ nào đó nước suối hắn uống lấy nước trà ánh mắt lại không tự chủ được địa trôi hướng bếp sau phương hướng không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy môn tia phía sau rè mặt tựa hồ không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh tiểu chết chết nhẫn hoan ngộng âm thanh lại tại tô chít trong thất hải văng lên mang theo một tia lửa biếng ngươi nói cái kia đầu bếp có thể hay không thật đang làm cái gì đặc thù đồ ăn a ví dụ như ăn liền có thể để hai nam nhân nhìn vừa ý cái chủng loại kia ai nha suy nghĩ một chút liền thật ít thích t ô chết cái chán gân xanh này lên cố nén nổ nước bọt r ụ n g vọng cái này nhậm h o a n động từ sáng đến t ố i trong đầu đều tại hai người cái kia sự t ì n h thời gian từng giờ trôi qua nhà trọ trong đại s ả n h rất yên tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chuyển đến mấy tiếng không biết tên loài chim kêu to t ô chết cùng phương linh nhi yên tĩnh chờ đợi lấy mới đầu còn không có cảm thấy cái gì nhưng dần dần t ô chết lông mày cao lại đã đi qua nhanh thời gian một nén hương theo lý thuyết liền xem như làm phức tạp gì đồ ăn cũng nên có chút động tĩnh chuyển tới mới đúng có thể bếp sau bên kia lại yên tĩnh có chút quá đáng liền một điểm n ổ i liêu xong c h à o tiếng v à chạm đều không có cái này không bình thường thanh phong giật cùng phù cười ngu đều không phải loại k i a làm việc dây dưa người liền tại tô chết lo nghĩ dần dần sinh thời điểm bếp sau phương hướng loáng thoáng t r u y ề n đến một tiếng kiềm chế trầm đục giống như là vật nặng rơi xuống đất âm thanh ngay sau đó chính là một tiếng tức hổn hển chửi rủa chính là thanh phong giật âm thanh phù cười ngu người mẹ hắn chết ở đâu rồi mau tới hỗ trợ để lại nó xúc tu thứ quỷ này khí lực càng lúc càng lớn âm thanh mặc dù không lớn nhưng tại cái này yên tĩnh nhà trọ bên trong lại dị thường rõ ràng phương linh nhi giật nảy mình khuôn mặt nhỏ nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh khẩn trương nhìn hướng tô chết i tô chết i sắc mặt trầm xuống quả nhiên xảy ra chuyện hắn gần như không chút do dự đống nhiên đứng lên ở chỗ này đừng đúc đích l ờ i còn chưa dứt hắn nháy mắt lướt qua đại sành trực tiếp vén lên thông hướng bếp sau m à cửa vọt vào cảnh tượng trước mắt để tô chết con người đột nhiên c ò rụt lại màn cửa về sau căn bản không phải cái gì bình thường không biết đây là một cái vô cùng rộng lớn không gian khoảng chừng bên ngoài đại sảnh mấy lần lớn nhỏ cùng hắn nói là phong bếp không bằng nói là một cái to lớn hiện đây các loại kỳ quái huấn luyện khí giới cùng phù văn t r ậ n pháp sân huấn luyện giờ phút này sân bãi trung ương chính diễn ra một tràng chiến đấu kịch liệt phù cười ngu cùng thanh phong giật chính rượi lưng vào nhau thần sắc ngưng trọng cùng một cái khổng lồ mà quái dị sinh vật ràng co cái k i a sinh vật toàn thân đen nhánh giống như là một đoàn to lớn n g ọ nghệ bóng tối vô số đầu tráng kiện chân nhắn xúc tu từ trong bóng tối đưa ra điên cùng địa vung n g h quất sân bãi bốn phía vách tường cùng trên mặt đất hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết cắt cùng cháy đen đơn ký hiển nhiên trận chiến đấu này đã kéo dài một đoạn thời gian thanh phong giật trong tay cầm chỗ nào là cái gì cái nổi rõ ràng là một cái tạo hình kỳ lạ l ó e ra hàn quang l ư ỡ i rộng dao phay cái kia dao phay thoạt nhìn thường thường không có gì lạ có thể theo cổ tay hắn tung bay mỗi một lần tung chém đều mang theo một khoảng cách tô chết đều có thể cảm nhận được rõ ràng đao m a n g kêu bên trong l n chứa lực lượng kính khủng đủ để tùy tiện chặt đức lục địa thần tiên thân thể này chỗ nào là nấu ăn nào rõ ràng là một cái sát phạt lợi khí mà phù cười ngu tình huống thì càng thêm k i n h người hai tay của hắn bấm nghiệm phát q u y ế t trước người lơ lửng một tấm kim quang trói mắt to lớn phụ chú phụ chú bên trên vẽ lấy huyền ảo hoa văn phức tạp tỏa ra bảng bạc m ê n h mông khí tước theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm cái tia kim sắc phủ chú quang mang đại thịnh có thể dẫn động bốn phía thiên địa chi lực đem cái tia quái vật xúc tu c h ó i b ụ t chặt phù lục nhất đạo dẫn động thiên địa vĩ lực vị này nhìn như không đứng đắn phù lão ca thực lực xa so với tô chết tưởng tượng còn cường h ơ n tô lão đệ người làm sao đi vào nguy hiểm nhanh rút ra đi phù c ư ờ i ngu chăm bận rộn bên trong thoáng nhìn cửa ra vào tô chết không nhịn được biến sắc gấp rộng quát cái k i a xúc tu quái vật tựa hồ cũng phát giác mới kẻ xung vào mấy đầu nhàn rỗi xúc tu đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng hướng về tô c h i ế t hung h ă n g đánh tới phù c ư ờ i ngu cùng thanh phong giật thấy thế đều là trong lòng x i ế t chặt bọn họ biết do cái này quái vật lợi hại tô chết mặc dù bản lĩnh không tầm thường nhưng dù sao tu vi còn tại đó mạnh kháng cái này mấy lần tuyệt đối không thể tô l á o đệ cẩn thận thanh phong giật vô ý thức quát trong tay lưới rộng dao phay tia sáng tăng bọn tính toán hồi biên lại bị quái vật chủ thể còn đối mặt công kích này tô chết phản ứng lại bình tĩnh đến lạc thường hắn thậm chí liền bước chân đều không có di động m ả y may chỉ là đứng tại chỗ ánh mắt không hề bận tâm liền tại cái k i a mấy đầu xúc tu sắp chạm đến thân thể của hắn m ấ y mắt một màn quỷ dị phát sinh tô chết thân ảnh biến thành cái bóng hư hảo thay đổi đến trong suốt cái k i a mấy đầu vừa nhanh vừa mạnh xúc tu trực tiếp từ hắn thân thể bên trong quét ngang mạ qua、Ấm、ẩm ẩm đã vụn v b y ra bụi mù bao phủ có thể tô chết lại lông tóc không thương địa đứng tại chỗ liền góc áo cũng không có động một cái chống không bước này thuần p h vật lý công kích đối hắn mà nói thùng g i n g t ê u to chương 829, ư u minh nhiều cổ tay quái chương 829, ư u minh nhiều cổ tay quái ân cái này đang cùng quái vật bản thể chiến đấu phù cười ngu cùng thanh phong g i ậ t khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này đều là s ư ơ n g sở phù cười ngu gò bó quái vật kim sắc p h ụ lục tia sáng cũng vì đó chỉ trệ kém chút bị thoát khỏi thanh phong giật cái kia vung vẩy đến giống như như mưa rông gió bao g i a o phay cũng c h ậ m n ử a nhịp tránh khỏi liễn như vậy nhẹ nhàng bấm cơ địa tránh khỏi đây chính là ưu minh nhiều cổ tay quái một k í c toàn lực a hai người bọn họ liên thủ đều đánh đến như vậy cố hết sức người này vậy mà không nhìn thẳng bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong n y mắt hai người dù sao cũng là tại tinh h ả i thành trà trộn trăm năm kẻ ra đời cái gì chuyện ly kỳ cổ v a i chưa từng thấy tinh h ả i thành bên trong ngoạ h ồ thằng long ai còn không có điểm áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu phù cười ngu rất mau trở lại qua thần cười ha ha một tiếng hào tiểu tử tô lão đệ ngươi giấu đủ sâu a có bản lãnh này không nói sớm thanh phong giật cũng là nếp miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười có chút miệng c ư n g hiển nhiên còn đang vì vừa rồi khổ chiến cảm thấy phiền mượt được a tô lão đệ lần này chúng ta áp lực có thể đã nhỏ đi nhiều tô chết không để ý bọn họ trêu chọc quét mắt trước mắt khổng lồ quái vật vừa v ặ n cái kia mấy lần vật lý công kích mặc dù bị c h ố n g không tùy tiện hóa giải nhưng cũng để cho hắn càng trực quan địa cảm nhận được cái này quái vật cứng hãn xúc tu vung đánh lực lượng cùng với bản thể trình độ bền bỉ sợ rằng so với bình thường lục địa thần tiên còn phải mạnh hơn mấy phần thanh phong giật thanh kia nhìn như dao phay t h thực thần binh lợi khí công kích chém vào quái vật trên thân cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt mạnh ấn phủ cười ngu phủ lục càng là chỉ có thể đưa đến ngắn n g i gò bó tác dụng vật lý kháng tính cực cao. như vậy không phải là vật lý phương diện công kích đâu tô chết tâm niệm v ừ a động ánh mắt chỗ sâu t ú á m q u a n g mang l ạ g yên lưu truyền nâng tay phải lên hắn lòng bàn tay hướng cái kia còn tại điên quần v ặ n bèo d â y rủa xúc tu quái vật sau một khắc một c ố khó nói lên lời thâm thúy m à khí tức quỷ dị từ hắn lòng bàn tay tràn n g ậ p ra tối đen như mực như mực nhưng lại mơ hồ lộ ra từng tia từng sợi thảm đạm bạch quang vật chất có sinh mệnh từ hắn lòng bàn tay vẫn ra cấp tốc h ư n g tụ biến hình nó không có cố định hình thái lúc thì như khói lúc thì như xương lúc thì lại giống là vô số vạn bèo kêu t r n linh hồn tụ hợp thể. đây chính là tô chết tình cảm lực lượng bị hắn gọi là nhân tính lực lượng. đi tô chết nói nhỏ một tiếng đoàn kia đen nhánh nhân tính vật chất bay hướng về phía cái kia khổng lồ xúc tu q u á i vật không có kinh thiên động địa thanh thế không có t r ó i lọi quang hoa t r ó i mắt nhân tính vật chất tốc độ cũng không nhanh nhưng cái kia xúc tu q u á i vật lại giống như là cảm ứng được một loại nào đó cực hạn hoảng hốt thân thể cao lớn đông nhiên cứng đ ở vô số xúc tu không tại công kích phủ cười ngu cùng thanh phong giật mà là điên cùng hướng lấy đoàn kia vật chất màu đen đậm rút á n h tính toán đem sô tan hủy diệt nhưng mà tất cả vật lý công kích tại đoàn kia nhìn như hư vô m ở mịt vật chất màu đen trước mặt đều mất đi ý nghĩa xúc tu trực tiếp xuyên qua vật chất màu đen lại không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vật chất màu đen nhẹ nhàng giống như tơ liếu rơi vào q u á i vật bản thể bên trên、cách、phản phất nung đỏ bàn ủi nóng vào băng tuyết cực kỳ nhỏ nhưng lại khiến người r a đầu tê dại dị hưởng chuyển đến xúc tu q u á i vật dễ d ủ a nháy mắt thay đổi đến vô cùng kịch liệt thân thể cao lớn run dậy kịch liệt run r u y vô số xúc tu điên cuồng địa vô mặt đất vách tường phát ra đinh thái nhức gó quanh minh nó giống như là đang chịu đựng một loại nào đó không cách nào tưởng tượng cực hạ n thống khổ nhưng loại này cuồng loạn cũng không có duy trì liên tục bao lâu vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở quái vật động tác biên độ liền mắt trần có thể thấy địa yếu bất xuống nó dây r ù a càng ngày càng bất lực xúc tu vung vẫy thay đổi đến chậm chạp mà cứng ngắc cái kia nguyên bản tràn ngập hung lệ cùng khí tức c ù n g bạo thân hình khổng lồ dần dần mất đi tất cả sinh cơ cuối cùng theo một đầu cuối cùng xúc tu vô lực rủ xuống đầu này để phù cười ngu cùng thanh phong giật đều thúc thủ vô sách khổng lồ quái vật t r i để biến thành một bộ khổng lồ mà cứng ngắc thi thể yên tính địa nằm dạp trên mặt đất, không mà đoàn kia tạo thành tất cả những thứ này màu đen nhân tính b ậ t chất cũng hoàn thành sứ mệnh l n g yên tiêu tán tại trên không toàn bộ quá trình nhanh đến mức bất khả tư nghị từ tô chết xuất thủ đến quái vật triệt để mất đi âm thanh bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở bếp sau sân huấn luyện bên trong trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết phù cười ngu cùng thanh phong giật trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm phù cười ngu khe n h t miệm trong tay bóp lấy pháp quyết đều quên thu hồi tấm kia lơ lửng kim sắc phủ lục kia sáng l m đạm đi dung dinh địa trở xuống trong tay của h ắ n thanh phong giật càng là khoa trương trong tay lưỡi rộng dao phay bịch một tiếng rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết chỉ là nhìn chằm c h ậ m cái kia đã không có động tĩnh quái vật thi thể lại đông nhiên quay đầu nhìn hướng tô chiết cái này cái này liền không có thanh phong giật lắp bắp hỏi phu cười ngu cũng là một mặt gặp vì biểu lộ tô lão đệ ngươi ngươi vừa rồi dùng chính là thủ đoạn gì cái đồ chơi này cứ như vậy bị ngươi cho dây nếu như nói phía trước tô chiết dùng c h ố n g không né tránh công kích bọn họ chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cảm thấy tô chiết giấu một tay bảo mệnh con bài chưa lật vậy bây giờ bọn họ là thật bị chấn động đến đây chính là u minh nhiều cổ tay quay a cái đồ chơi này tại tinh hải bên trong đều coi là hung danh hiển hách tồn tại không những da dày t h ị t béo lực lớn vô cùng càng khó chơi hơn chính là nó cái kia gần như bất tử bất d i ệ t sinh mệnh lực bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết nó liền tính đem chém thành mảnh vỡ cũng có thể rất nhanh một lần nữa tụ hợp hai người bọn họ liên thủ đánh lửa này g cũng chỉ là miễn cưỡng đem áp chế nghĩ đến chậm rãi tiêu hao lực lượng của nó ai biết tô chết vừa ra tay liền như vậy nhẹ nhàng b â n cơ địa đem nó cho giải quyết mà còn nhìn cái kia quái vật bộ dạng tựa hồ liền linh hồn đều bị triệt để xóa bỏ thủ l u ậ n này quả thực chưa từng nghe thấy t ô chết nhìn xem hai người bộ dáng k i ế p sợ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh hắn tản đi chống không trạng thái đi đến cái kia quái vật to lớn bên cạnh thi thể đ á đá một đầu tráng kiện xúc tu xúc tu không n ú c nhích tí nào đúng là chết hẳn hắn quay đầu nhìn hướng phù cười ngu cùng thanh phong giật có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm thứ này đến cùng là cái quái gì thoạt nhìn rất k h ẳ n đánh phù cười ngu cùng thanh phong giật liếp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rợ k ó c rợi thân xác làm lửa này vị da này liền chính mình m i ể u sắt là cái gì cũng không biết phù cười ngu khỏe miệng giật một cái đi lên trước vố vô tô chết bà bay tô lão đệ ngươi đây thật là chân nhân bất lộ tướng a cái đồ chơi này kêu ú minh nhiều cổ tay quái là tinh h ả i chỗ sâu một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú thanh phong giật cũng nhặt lên trên đất g i a o thay đi tới nhìn xem cái kia khổng lồ quái vật thi thể trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng không sai Ú minh nhiều cổ tay quái đây chính là hiếm có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn a tô lão đệ ngươi thật đúng là đưa lão ca một phần đại lễ nguyên liệu nấu ăn tôi chết sửng sốt một chút như thế cái g i ữ t ậ n xấu xí đồ chơi có thể ăn h ắ c h ắ c tô lão đệ ngươi có trô không biết thanh phong giật liếm môi một cái trong mắt lóe đầu bếp nhìn thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc c ủ n g nhiệt cái này u minh nhiều cổ tay quái mặc dù lớn lên xấu xí nhưng huyết nhục của nó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng kỳ lạ tinh thần chi lực ăn về sau có khả năng cực đại tăng lên tu sĩ đối lực lượng tinh thần cảm nộ cùng thân hóa độ nhất là tại tinh h ả i thành loại này địa phương hiệu quả càng là nổi bật phù cười ngu cũng liên tục gật đầu nói bổ sung chương tám trăm ba mươi liền nhân tính cũng muốn ăn a chương tám trăm ba mươi liền nhân tính cũng muốn ăn a mà còn cái đồ chơi này cực kỳ hy hữu bắt giữ độ khó cực lớn liền xem như tại tinh hải thành cũng là có tiền mà không mua được bà bối hai anh em chúng ta cũng là ngẫu nhiên đụng đại vận mới đụng phải một cái vốn định hợp lực cầm xuống không nghĩ tới xuất sinh này khó chơi như vậy kém chút lật thuyền trong mương may mắn tô lao đệ ngươi kịp thời chạy tới nói đến đây thanh phong giật càng là kích động xoa xoa tay càng d i ệ u chính là có ta cái này thức ăn ngon một đạo đại tông sư đích thân môn ăn tuyệt đối có thể đem cái này hữu minh nhiều cổ tay quá hiệu lực và tác dụng phát huy đến tự h ạ n cam đoan để ngươi ăn đến tù vị cọ cọ tăng đối tinh thần chi lực lý giải nâng cao một bước tô l ã o đệ tối nay chúng ta có lộc ăn nghe thanh phong giật cùng phù cười ngu kiểu nói này tô chết đối cái này cái gọi là ư u minh nhiều cổ tay quái mới tính có một chút khái niệm n g u y ê n lai mình tiện tay giải quyết đi vẫn là cái mặt hàng hiếm bất quá hắn đối ăn cái đồ chơi này vẫn có chút chướng ngại tâm lý dù sao cái k i a tạo hình thực tế có chút khiêu chiến thẩm mỹ thanh phong giật hiển nhiên là cái hành động phái trong mắt cùng nhện tia sáng gần như muốn tràn ra tới hắn không nói hai lời vén tay nào lên từ bên hông lấy ra một cái mỏng như cánh ve hàn quang loẹ l o tiểu đao đao này xem xét liền không phải là p h ả m phẩm trên thân đao lưu chuyển lên nhàn nhạt tinh huy phản phất bản thân chính là dùng mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc mà thành ha ha tô lao đệ gia phụ các ngươi lại lui ra phía sau chút nhìn ta giả s o n g thủ đoạn thanh phong giật cổ tay rung lên trôi này tiểu đao liền giống như là đã có sinh mệnh linh hoạt tại cái kia khổng lồ k h á i vật trên thi thể du tẩu tô chết cùng phù cười ngu theo lời lui ra mấy bước có chút hăng hái mà nhìn xem chỉ thấy thanh phong giật không hề đi cắt chém những cái kia tráng kiện xúc tu bản thể ngược lại chuyên chọn trên xúc tu giác hút hạ thủ h á n động tác nhanh đến mức kinh người đ a o quang thời gian l ậ t l ò từng cái bóng rổ lớn nhỏ màu sắc á m trầm mang theo chất lỏng sành s sẻ, ệ c h rác hút liền bị hoàn chỉnh địa bóc xuống rơi xuống đất phát ra phốc chít chít trầm đ ụ g cái k i a rác hút thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị mặt ngoài hiện đầy nhỏ bé n ô lên cùng n h ă n neo trung tâm còn có một cái thâm thúy lỗ thủng phản phất một loại nào đó quái dị sinh vật rác hút theo thanh phong giật động tác càng ngày càng nhiều rác hút bị gỡ xuống trồng chất ở bên cạnh rất nhanh liền tạo thành một ngọn núi nhỏ t ô chết nhìn đến có chút xứng sở cái này u minh nhiều cổ tay quái hình thể khổ xúc tu càng là nhiều đến đến c h n g hết cái này cần có bao nhiêu rác hút hắn n h ị n không được mở miệng hỏi thanh phong l ã o ca một con lớn như thế quái vật chẳng lẽ cũng chỉ lấy những này rác hút sao cái này xúc tu thịt nhìn xem cũng rất rắn chắc ca thanh phong giật động t á c trên tay không ngừng cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp tô l ã o đệ người cái này liền n g o à i nghề cái này u minh nhiều cổ tay quái toàn thân trên dưới cũng liền những này rác hút là chỗ tinh hoa m i ễ n cưỡng có thể vào miệng đến mức cái khác hắn dừng một chút tựa hồ tại đắn đo từ ngữ sau đó dùng một loại mang theo điểm ác thú vị ngữ khí nói cái khác nha hh nói chắn g ra cơ bản đều là cái đồ chơi này vật bài tiết cùng một chút không cách nào tiêu hóa tạp chất hỗn hợp thân thể hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm những này rác hút khả năng mới là cái này ư u minh nhiều cổ tay q u á i chân chính bản thể những cái kia xúc tu cùng thân thể vất quá là bọn họ dùng để di động cùng săn mồi công cụ mà thôi tôi c h ế t n g a y vậy chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận c u ộ n c u ộ n vật bài tiết hỗn hợp thân thể rác hút mới là bản thể cái này đều cái gì cùng cái gì hắn bộ ý thức nhìn thoáng qua đống tia tích như núi còn tại có chút nhúc ních giống như rác hút một cỗ k h ó nói lên lời buồn nôn cảm giác sông lên đầu nôn thật buồn nôn cảm ghét âm thanh đồng thời tại tô chết trong thức hải vang lên nhóm hoan mộng hiển nhiên cũng nghe đến thanh phong giật lời nói khó được địa cùng tô chết đứng ở cùng một trận chiến dây cộng đồng biểu đạt đối loại này kinh dị sinh vật sinh lý khó chịu phu cười ngu ở một bên ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc chỉ là cười cười quen thuộc liền tốt tinh hải bên trong q u á i nhiều thứ đi có thể ăn thế là tốt rồi ra xong tay nghề tuyệt đối có thể hóa mục nát thành thần kỳ thanh phong giật động tác cực kỳ nhắc n h ẹ t bất quá thời gian nốt một nén hương cái kia khổng lồ u minh nhiều cổ tay quái liền bị triệt để c á c h rời chỉ còn lại đầy đất b ừ a t b ộ n phản p h ấ t bị ép khô tất cả tinh hoa xúc tu sát còn bên cạnh thì chất đống đến hàng vạn mà tính ám trầm rác hút tạo ra một cỗ kỳ dị ngai ngái khí tức xong c h ọ n b ẹ n ba vạn sáu nghìn tám trăm cái rác hút phẩm tướng cũng còn không sai thanh phong giật thỏa mãn xoa xoa mồ hôi chán nhìn xem chiến lợi phẩm của mình trên mặt là bội thu vui sướng t ô chết nhìn xem đống kia rác hút núi mặc dù vẫn có chút chẳng h é t nhưng càng nhiều hơn chính là yêu kỷ hắn rất muốn nhìn một đến tột cùng muốn thế nào đem những n à y thoạt nhìn liền để người không có chút nào thèm ăn đồ vật biến thành có thể tăng cao tu vi đ ỉ n h cấp thức ăn ngon thanh phong lão ca ngươi liền muốn bắt đầu món ăn sao ta có thể ở một bên nhìn xem sao tô chết hỏi ha ha đương nhiên không có vấn đề thanh phong giật mười phần hào phóng tô lão đệ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cứ bịt nhìn nói không chừng còn có thể học trộm mấy chiêu đây hắn một bên nói một bên bắt đầu thu thập sân bãi đem những cái kia rác hút phân loại đ ị a cất vào đặc chế chứa vật pháp bảo bên trong đông nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn hướng tô chết con mắt loe sáng tinh tinh nói đúng rồi tô l ã o đệ ta cảm thấy ngươi vừa rồi dùng cái chủng loại kia màu đen lực lượng tựa hồ cũng ẩn chứa rất kỳ lạ hương vị nói không chừng món đồ kia cũng có thể ăn đâu phúc khu khu tô chết kém chút bị nước miếng của mình sập đến ta dựa vào người này trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì l i ê n nhân tính cũng muốn ăn a tiểu chết chết ngươi có thể cách xa hắn một chút khác ngày nào thật bị hắn bắt đi làm nguyên liệu nấu ăn n h â m hoang mộng tại tô chết trong tức hải đại kinh tiểu k á i kêu lên tô chết khỏe miệ co giật một cái tức giật ở trong lòng trở bể câu ngâm miệm hắn nhìn hướng vẻ mặt thành thật suy nghĩ nhân tính có thể ăn được tính thanh phong giật cười khan hai tiếng ha ha thanh phong lão ca thật biết nói đ ù a về sau nói không chừng có cơ hội để ngươi nếm thử hắn lời này nửa thật nửa dạ chủ yếu là nghĩ tranh thủ thời gian chuyển hướng cái này ủy dị chủ đề thanh phong giật nghe vậy nhưng l à ánh mắt sáng lên ha ha cười nói Tốt. vậy liền một lời đã định lao ca ta có thể chờ nói xong hắn không nói đ ù a nữa thần s ắ c thay đổi đến chuyên chú lên tới chỉ thấy tay hắn vung lên trước người lập tức chống dông xuất hiện rực rỡ muôn mẫu các loại dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn tôi chiết định thần nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. chỉ thấy thanh phong giật lấy ra những cái được gọi là phụ liệu không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới tu sĩ tha thiết ước mơ thiên tài địa b ả o lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân trắng ướt, tản ra tấm người mùi thơm ngát trái cây, phía trên mơ hồ có ngọc chất rực rỡ lưu t r u y ề n bạch ngọc đ à o chi quả. nghe đồn ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, an chi có thể gột rửa linh căn, tăng thêm vào nguyên. một vũng trong suốt thời đáy, phản phát ẩ n chứa một mảnh non sông tươi đẹp linh thủy, bị chứa đựng tại một cái trong bình thủy tinh, s ó n nước dập rờn ở giữa, tựa h so ngơi tay kia động ngăn nhanh hơn a chương tám trăm ba mươi mốt so ngơi tay kia động ngăn nhanh hơn a non sông tươi đẹp nước thiên địa linh khí tập hợp mà sinh dùng cái này thủy luyện đan hoặc n ấ u nướng có thể tăng lên cực lớn thành phẩm phẩm giai cùng hiệu quả còn có một đoạn xanh biên biết phía trên phản g phất nghỉ lại lấy thần đ i ề u hư ảnh cây trúc v i ê n đ i ề u trúc trúc bên trong ẩ n chứa một k i a huyền đ i ề u chân ý là luyện chế cao giai phi hành pháp bảo cùng tăng cường thân pháp cảng nộ tuyệt giai tài liệu càng đừng đề cập mặt khác một chút tô chết gọi không ra tên nhưng chỉ xem linh khí mờ mịt hào quang lưu chuyển rắng dấp liền biết nhất định không phải phản bật kỳ chân ta dọn cái vê đ ú t có vê đ ú t bạch ngọc đảo non sông tươi đẹp nước huyền điệu trúc người này là đem cái nào tiên ra động phủ cho rời chống sao cái này cái này đều cái quái gì a cũng quá xa xỉ đi n h â m hoan mộng tại tô chết trong thức h ả i khiếp sợ gào ghét nàng khi còn sống cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng trước mắt này vài thứ có mấy dạng liền nàng đều chỉ là ở trong sách cổ gặp qua ghi chép chưa hề nghĩ qua sẽ có người lấy ra xem như đồ ăn phụ liệu phù tiếu ngu ở một bên cũng là tặc lưỡi không thôi ra trong ngươi lần này thật đúng là dốc hết vốn liếm a liền vì món ăn những n à y rất hút thanh phong giật cười hắc hắc đắc ý nói xong đó là tự nhiên tốt nguyên liệu nấu ăn liền phải phối tốt liệu không phải vậy chẳng phải là lãng phí tô lao đệ đưa phần này đ ạ i lễ hôm nay liền để các ngươi đ ế m thử ta già trong áp đáy hòm tay nghề h á n cẩn thận từng ly từng tí đem những n à y thiên tài đ i ị u b ả o bày ra tốt mỗi một dạng đều xử lý đến cực kỳ tỉ mỉ tư thế kia chỗ nào giống như là tại, làm đồ ăn, rõ ràng giống như là tại tiến hành một trạng thần thánh nghi thức t ô chết nhìn trước mắt một màn này trong lòng điểm này buồn nôn cảm giác đã sớm bị tò mò mãnh liệt cùng chờ mong thay thế trong suốt dòng nước cọ rửa rác hút mặt ngoài những cái kia ngoan cố màu đen dịch nhờn cùng lẫn chứa trong đó âm lành u minh lực lượng tại tiếp xúc đến non sông tươi đẹp nước nháy mắt tựa như n là gặp khắp tinh đồng dạng cấp tốc tan giã làm sạch tiêu tán tại trên không một cỗ nhà nhạt, nhạt. mang theo sơn thủy có cây mùi thơm ngát khí tức đem nguyên bản rác hút mang tới cảm giác gâm lánh xua tan t r o n g không thanh g ẩ y qua phía sau rác hút mặc dù ngoại hình vẫn như cũ nhưng mặt ngoài màu sắc tựa hồ thay đổi đến càng thêm thuần túy thiếu mấy phần tà dị nhiều hơn mấy phần kỳ dị cảm nhận phung phí của trời a thật sự là phung phí của trời nhậm hoan m ộ n g còn tại kêu gen cái này nước nếu là cho ta uống một bụng nói không chừng linh thể của ta đều có thể ngưng thực mấy phần đây hắn thế mà lấy ra rửa chén đĩa t ô chết t ê n lặng không nhìn nhậm hoan mậu phần đản sự chú ý của hắn hoàn toàn bị thanh phong dận động tác kế tiếp hấp dẫn. chỉ thấy thanh phong giật lấy ra một cái khác trôi mỏng như cánh be l ó e r a h à n quan g tiểu đao hiển nhiên cũng không phải phản phẩm không như trong tưởng tượng cắt chém âm thanh tiểu đao phản phất chỉ là trong không khí lướt qua nhưng cái kia rác hút lại lên tiếng mà ra lộ ra nội bộ cực kỳ phức tạp tinh vi kết cấu tô chích mở to hai mắt nhìn xích lại gần chút nhìn càng thêm thêm chân thành cái này nho nhỏ rác hút nội bộ vậy mà cũng không phải là thật â m mà là từ vô số nhỏ bé đến giống như sợi tóc l ó e da khác biệt rực rỡ kỳ lạ linh kiện hình thành những n à y linh kiện tầng tầng lớp lớp lẫn nhau cấu kết hợp thành một cái phức tạp đến khiến người da đầu tê dại hơi co lại kết cấu có tinh mịn giống như mạng nhẹ mạch lạc có nhỏ bé giống như bánh răng cấu kiện còn có một chút lóe da u quan g tinh thể hạt tròn thanh phong giật tiểu đao trong tay trên dưới tung bay tương mảnh tương mảnh một kia từng hạt nhỏ xíu bộ kiện bị hắn tinh chuẩn tách ra chỉnh tê địa bày ra ở bên cạnh ngọc bàn bên trên bất quá thời gian qua một lát một cái hoàn chỉnh rác hút liền bị hắn triệt để phân giải ra tới tô chết thô sơ giản lược khe đến cái kia ngọc bàn bên trên trưng bày nhỏ bé linh kiện rậm chẳng trị số lượng vậy mà thật tiếp cận hơn ngàn cái này tôi chết nhìn trận mắt hốc mồm hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái thoạt nhìn như vậy không đáng chú ý rác hút nội bộ vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế phức tạp kết cấu nay chỗ nào là nguyên liệu nấu ăn xử lý rõ ràng chính là đứng đầu nhất luyện khí đại sư tại phá giải pháp bảo thanh phong lao ca ngươi tay người này thật sự là tuyệt tôi chết từ đ ấ y lòng địa ca ngợi nói thanh phong giật n g a y vậy đáp ý cười một tiếng động t á c trong tay lại không ngừng chút nào lại cầm lấy cái thứ hai rác hút chuẩn bị bắt đầu thanh tẩy tôi chết nhìn xem bên cạnh trồng chất như núi rác hút lại nhìn xem thanh phong giật cái này t ì n h tế đến giống như t h e o hoa phương thức xử lý nhịn không được hỏi thanh phong lão ca cái này một cái rác hút liền muốn phân giải ra gần ngàn cái linh kiện n g à i cái này cần xử lý tới khi nào đi a cái này ít nhất cũng có hơn bạn cái rác hút ta ha ha tô lão đ ệ yên tâm thanh phong giật cũng không ngẩng đầu lên tràn đầy tự tin nói đừng nhìn công việc này tỉ mỉ lão ca ta làm lên thế nhưng là rất nhanh cái này liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đầu bếp dóc thị trâu không chút phí sức hắn nói chuyện ở giữa tựa hồ liền muốn tăng thêm tốc độ chuẩn bị cho t ô c h i ế t biểu diễn một phen hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ khoái đao chạy giải phẫu thuật nhưng mà hắn vừa dứt lời một cái lời biếng mang theo vài phần t r e o tức âm thanh liền theo bên cạnh một bên chuyển tới được a ra trong liền ngươi tốc độ kia chờ ngươi đem đám đồ chơi này toàn bộ dỡ sạch rau cúc vàng đều lạnh tấu t ô lao đệ sợ là dâu đều trắng t ô c h i ế t cùng thanh phong giật đồng thời quay đầu nhìn chỉ thấy phụ tiếu ngu chính nghiêng dựa vào một cái trên trụ đá thanh phong giật bị làm sao phá trên mặt lập tức có chút không nhịn được d ự n dâu trận mắt nói này ta nói ra phụ tiểu tử ngươi là n g ứ ra đúng không ta nhanh hay không ngươi thử xem thử xem liền thử xem ai sợ ai phù tiếu ngu cười hắc hắc hoàn toàn không sợ hai thanh phong giật uy hiếp hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay vẽ đầy kỳ dị kim sắc đường bân màu vàng phụ lục trên phụ lục tản ra một cỗ huyền ảo không gian ba đậu nhìn kỹ tô lao đ ệ cũng để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hiệu suất phù tiếu ngu nói xong ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái tấm b ù a kia liền nhẹ nhàng bay lên lơ lửng ở trong đó một đống còn chưa xử lý u minh rác hút phía trên trong miệng hắn nói lẩm bẩm ngón tay bót mấy cái kỳ d phù lục kim quan g đại phóng n g á y mắt mở rộng ra chỉ thấy phía dưới đống kia tích như núi u minh rác hút nhận lấy vô hình dẫn dắt từng cái không bị khống chế bay lên giống như yến non về rừng tranh nhau chen lấn địa đầu nhập vào cái t i ê u kim sắc phù lục vòng xoáy bên trong rác hút vừa tiến vào phù lục liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở phù lục quang mang liền dần dần thu lại một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay nhẹ nhàng trở xuống phù tiếu ngu trong tay phù tiếu ngu cầm phụ lục tại thanh phong giật trước mặt lung lay đắc ý cười nói ừ sau một cái bên trong u minh lực lượng đã triệt để loại bỏ sạch sẽ. tất cả kết cấu đều hoàn mỹ tách rời tạp chất cũng loại bỏ xong xuôi có thể trực tiếp tiến hành bước kế tiếp thế nào ra trong so ngơi tay k i a động ngăn nhanh hơn a thanh phong giật nhìn xem p h ù tiếu ngu trong tay phù lục lại nhìn một chút chính mình vừa mới tốn sức phá giải xong một cái khay ngọc nhất thời lại nói không ra lời bởi vì cái này phù lục kỳ thật chính là hắn lúc trước để p h ù tiếu ngu cho chính mình làm hiện tại tính là cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ sao tô chết cũng là nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ phù lục nhất đạo quả nhiên có chỗ độc đáo của nó loại này xử lý hiệu suất xác thực không phải đơn thuần thủ công kỹ nghệ có thể so sánh hắn nhìn hướng phù tiếu ngu trong tay phù lục trong lòng tầm nghĩ cái này phù lục sợ cũng không phải phản phẩm vậy mà có thể như vậy hiệu suất cao xử lý ẩn chứa u minh lực lượng tài liệu phù tiếu ngu nhìn xem thanh phong giật cái c â a ăn quả đáng biểu lộ tâm tình thật tốt lại chuyển hướng tốt chết cười hì hì nói tô lão đệ nhìn thấy đi có đôi khi a làm bừa không bằng đúng d ị ệ c làm giá trong người này chính là quá chấp nhất tại hắn bộ kia thủ công tượng tâm hiệu suất quá thấp chương tám trăm ba mươi hai còn phải là cái nổi này bên trong công phu chương tám trăm ba mươi hai còn phải là cái n ồ i này bên trong công phu thanh phong giật nghe vậy mặt mo đỏ ửng hắn làm ho hai tiếng nghĩ vãn hồi một điểm mặt mũi khu khu ra phù ngươi cái này phù lục là lợi hại xử lý lên những này chuyện b ậ t là nhanh bất quá nha xử lý nguyên liệu nấu ăn chỉ là bước đầu tiên chân chính xem hư thực còn phải là cái n ồ i này bên trong công phu nói xong hắn vô vô chính mình mới từ không gian chữ vật lấy ra nồi sát cái n ồ i k i a thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lại tản ra cổ phát nặng nề khí tức ta giả trong xử lý nguyên liệu nấu ăn là không nhanh nhưng muốn luận nấu ăn hắc hắc vậy coi như là ta sân nhà đúng thế đúng thế phù tiếu ngu thấy tốt thì l ấ y lập tức cười cho hắn đưa cái bậc thang chúng ta thanh phong đầu bếp tay nghề đây tuyệt đối là tinh h ả i thành nhất tuyệt ai không biết có gian nhà trọ thức ăn an không chỉ có thể cường thần kiện thể còn có thể để người dư v ị vô tận à. ha ha ha vẫn là giả phù ngươi hiểu ta thanh phong giật lập tức lại đặc ý phản phất vừa rồi ăn quả đắng không phải hắn như vậy tô chết trong thức hải nhóm hoan ngộng âm thanh đã hưng phấn đến sắp phá âm a gà g ắ bắt đầu bắt đầu gia phù cái này nói ngọn ra trong cái này ngạo kiểu trời ơi có nội vị tiểu chết chết ngươi xem bọn hắn cái này ngỗ đ n g có phải là đặc biệt có sức kéo tô chết khoe miệng có chút run rẩy cố nén không có mắt trầm trắng hắn cảm thấy nhậm h o a n m n g cái này mối quan tâm thực sự là quá lệ thật giống như hình như hắn trước đây trên địa cầu nghe nói qua những cái kia đúng mậu nữ thấy được hai cái nam tùy tiện nói mấy câu đều có thể não b ổ ra một tràng kinh tiên động địa vở kịch hắn nhịn không được tại trong thức hải nổ nước bọc nói ta nói sư phụ ngài có thể hay không mối quan tâm nghiêm trình bọn họ chính là bình thường ở giữa bạn bè trêu chọc làm sao đến ngài cái này liền biến vị ngài cái này cùng những cái kia thấy được hai nam đứng cùng một chỗ đã cảm thấy bọn họ có một chân mộng nữ khác nhau ở chỗ nào mộng nữ đó là cái gì a n ngon sao n h â m hoan mộng sửng sốt một chút h i ệ n nhiên nghe không hiểu cái này đến từ gì thế giới từ ngữ nhưng nàng lập tức bắt lấy tô chết trong lời nói trọng điểm lẽ thẳng khí hùng phản bác tiểu chết chết ngươi biết cái gì cái này gọi nghệ thuật cái này gọi phát hiện đẹp con mắt thừ nếu không phải ta hiện tại không có thực thể ta cao thấp phải làm cho bọn họ hiện trường cho ta biểu diễn một đoạn mười tám thức cam đoan so ngươi cái gì kia mộng nữ hăng hái nhiều đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi hiện trường dạy học đây t ô chết cảm giác chán của mình gân xanh đều đang ngày hắn không chút do dự tại trong thất h ả i tạm thời che giấu nhậm hoan m ộ n g cái kia càng ngày càng không hợp thói thường âm thanh không thể chê vào hắn còn không trốn thoát sao ngoại giới phụ thiếu ngu đã cười ha hả đối t ô chết phát ra mời t ô lão đệ đi chúng ta đi ngồi bên kia thật tốt thưởng thức một chút thanh phong đầu bếp việt chiêu cái này u minh nhiều cổ tay vái r i á c hút cũng không phải cái gì người đều có thể món ăn tốt thanh phong giật cũng phụ hòa nói đúng đúng đúng, đúng. t ô lão đệ tới bên này nhìn để ngươi nhìn một cái c á i gì mới gọi mới n h nghi mọi tử cúc tới phu tiếu ngu ánh mắt sáng lên đến rất đúng lúc mau tới đây thanh phong đầu bếp đang muốn cho chúng ta bộc lộ tài năng đây thanh phong giật càng là cao hứng ha ha người tới càng nhiều càng tốt hôm nay liền để các ngươi đều mở mang tầm mắt đến thử ta g i ả trong tự tay món ăn u minh tiệc phương linh nhi nghe nói có thức ăn ngon con mắt cũng phát sáng lên tò mò đi tới đứng tại tô c h í t bên cạnh nhỏ giọng hỏi tô đại ca thanh phong đại ca muốn làm món gì ăn ngon nha cái này những này là nguyên liệu nấu ăn sao nàng nhìn xem trên mặt đất còn sót lại mấy đắp đen xì sền sẹp t u minh r ấ t hút trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút do dự yên tâm đi linh nhi mượn tử tô c h í t cười cười c h ấ n ăn nói thanh phong lão ca tay nghề rất tốt can đoan để ngươi ăn còn muốn ăn thanh phong giật nghe lời này càng là đắc ý phi phạm hắn đi đến chiếc nồi sắt lớn kia phía trước hít sâu một hơi cả người khí thế đột nhiên biến đổi nếu như nói vừa rồi xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc hắn như cái nghiêm cẩn tỉ mỉ công tượng như vậy hiện tại hắn càng giống một vị s ắ p múa bút vẫy bực nhà nghệ thuật nhìn kỹ thanh phong giật khẽ quát một tiếng hai tay vỗ một cái nồi xuôi theo chiếc kia không biết là loại kim loại nào chế tạo cổ c á i nồi lớn ông một tiếng kêu khẽ đ ấ y nồi dâng lên một cấu ngọn lửa vô hình cũng không phải là phan hỏa cũng không phải là linh lực chi hỏa mà là một loại ôn hòa lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừ tôi chết ánh mắt ngưng lại lấy hắn luyện khí đại tông sư ánh mắt nháy mắt liền phán đoán ra cái này nổi nấu nhất định không phải phạm vật sợ rằng sớm đã vượt qua tiên phẩm phạm chủ chất liệu c ù n g cấu tạo đều cực kỳ đặc thù tiếp xuống thanh phong giật thao tác lại làm cho tôi chết có chút ngoài ý m u ố n không như trong tưởng tượng hoa mắt sắp uống không có ánh sáng m u ô n màu đặc hiệu càng không có kinh thiên động địa linh lực ba động thanh phong giật động tác rất bình thường, thậm ư ờ n g t h chí có thể nói là giản dị tự nhiên hắn đem phủ tiếu ngu xử lý tốt đã tách rời sạch sẽ u minh rác hút đầu nhập trong nồi gia nhập các loại thoạt nhìn rất bình thường gia vị hoặc là lật xào ho hoặc là h ốc hoặc là rau trộn thật giống như chỉ là một cái đơn thuần kinh nghiệm phong phú nhân gian nấu b ế p rất nhanh bốn đạo đồ ăn liền làm tốt một đạo màu sắc vàng rực sao lăn rắc hút một đạo nước cấm trắng sữa đun nhiều rắc hút một đạo mát mẻ sáng long lanh rau trộn rắc hút còn có một luồng hơi nóng bừng bừng hấp rắc hút trừ cái đó ra hắn còn lấy ra trong suốt long lanh linh mễ hiện trường nhắc lên một cái nhỏ nhắn lồng hấp bắt đầu nấu cơm mùi thơm bắt đầu bao phủ một loại khó nói l ờ i hỗn hợp nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon cùng đặc thù nào đó năng lượng kỳ dị mùi thơm dẫn ra lấy ở đây mỗi người thè phù t i ế u ngu cùng phương linh nhi cũng nhịn không được hít sâu vài khẩu khí trên mặt lộ ra say mê thần sắc nhưng mà tôi chết l ự c chú ý lại không tại cái kia mùi thơm mê người bên trên hắn ánh mắt xít sao khóa chặt tại thanh phong giật hai tay cùng cái n ồ i kia bên trên bởi vì hắn bén nhảy phát rắc một k i a dị thường tại thanh phong giật nấu nướng quá trình bên trong một cô cực kỳ nhỏ lại chân thật tồn tại đặc thù lực lượng đang từ đầu ngón tay của hắn lòng bàn tay chậm rãi dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn cùng nổi cô bên trong lực lượng kia ba đậu tôi chết không hề lạ lẫm mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt nhưng bản chất rõ ràng là tình cảm lực lượng Thanh phong giật tại nấu cơm thời phong nấu điểm, ậ cơm v yêu mà cảm mà mang cũng lực Cố lực c vận dụng tình lượng. lượng ôn dùng, sướng, tại theo kia vui hòa h bao u y n cùng với đối ăn bản thân một loại nào trú, với đối loại đồ đó. một y ê quý nó không giống tô c h ế c như thế đại biểu nhân tính mang theo ăn mòn tính hai màu đen trắng lực lượng cũng không giống n h ậ m hoan mộng cái kia h m nhạc g n tràn đầy r ụ hoặc cùng hỗn loạn lực lượng càng không phải là phương linh nhi loại kia t i n h kết h i lại hơi có vẻ không lưu l o á t tình cảm ba động thanh phong giật tình cảm lực lượng càng giống là một loại giao cho chương tám trăm ba mươi ba chín bị nổi c à n k h ô n chương tám trăm ba mươi ba chín bị nổi c à n k h ô n đem tự thân tình cảm cùng lý giải thông qua nấu nướng môi giới giao cho đồ ăn linh hồn quá trình tôi chết trái tim bỗng nhiên n g ả y một cái thức ăn ngon một đạo vậy mà cũng có thể vận dụng tình cảm lực lượng hơn nữa nhìn thanh phong giật cái này thuần thục bộ dáng hiển nhiên đã sớm đem tình cảm lực lượng dung nhập nấu nướng mỗi một cái phân đoạn đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn v ị này tình cảm tông sư cũng có thể học tập loại này phương thức vận dụng đem tình cảm lực lượng không tại vẹn vẹn dùng cho chiến đấu cùng h u y ế thuật t mà là dung nhập vào càng nhỏ bé càng thông thường đạo bên trong tôi chết sắc thực đối thanh phong giật tay này đem tình cảm lực lượng dung nhập nấu nướng kỹ xảo lòng ngứa ngáy khó nhịt Đây quả thực h là vì ắ ngay mở một ra thế cái i i mới ớ cỡ tại h h a n phong ậ t nấu nướng lúc t ì này h phun cảm lực lượng t r o mặc cực c dù nhỏ h bé, lại cực kỳ u ê n c ù n nhập, g đầu g i ờ phút này cô kia dày ư chưa vị còn h o n toàn tàn n đi. g a tại lúc này quay dày, quả a y dày, q u thật có chút không đúng lúc cũng ra vẻ mình quá mức chỉ vì cái trước mắt thức ăn ngon trước mắt vẫn là trước nét đ ầ y cái bao tử lại nói hắn âm thầm đẻ xuống lập tức thỉnh giáo suy nghĩ quyết định chờ hưởng thụ xong nữa n à y thịnh yến bầu không khí càng hòa hợp lúc lại tìm cơ hội hỏi thăm đúng lúc này suy suy nhẹ vang lên chuyển đến lồng hấp nóc bị một cỗ n u hòa khí lưu đầy ra nồng đậm mùi gạo hôn tạp một cỗ trong veo linh khí mập trắng sung mãn linh mễ hạt hạt rõ ràng l ó e mê người rực rỡ thanh phong giật hài lòng gật đầu cổ tay khẽ đ ả o cái kia lồng hấp liền b ư n g vàng rơi vào một bên ngay sau đó vừa bận c h ư a được lấy cái kia bốn đạo lưu minh rác hút thức ăn đĩa cái kia vàng r ự c sao lăn rác hút trắng sữa đun như rác hút m ắ t mẹ dao trộn rác hút cùng nóng nhảy hấp rác hút vậy mà cùng nhau khẽ đậu một cái thong thả đĩa bay lên tự động bay về phía cách đó không x hồ đồn đương đương rơi vào trên mặt bàn bày ra đến c h ì n h tề tốt tốt đồ ăn đều đầy đủ t h a n h phong giật phủi tay vẻ mặt tươi cười địa chào hỏi mấy bị mò mời qua bên kia ngồi xuống linh mễ cơm ta lập tức liền cho các người được đi qua phù tiếu ngu đã sớm chờ không nổi nghe vậy cười ha ha một tiếng q u a hưng ơ bổ bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy tô chết cánh tay không một chút nào khách khí kéo lấy hắn liền hướng bàn ăn đi đến đi đi đi tô lao đệ chớ ngẩn ra đó g à xong tay nghề chậm nhưng là cướp không đến tô chết bị hắn kéo đến một cái lảo đạo g i khóc g i cười cũng chỉ đánh theo lực đạo của hắn đi theo phương linh nhi h é miệng cởi khẽ cũng đội vàng đội theo tại t ô chết chỗ bên cạnh ngồi xuống một đôi mắt to như nước trong veo hiếu kỳ đánh giá trên bàn bốn đạo đồ ăn cánh mũi nhẹ nhàng mất máy cũng bị cái kia mùi thơm kỳ dị triệt để khơi gợi lên thèm ăn ba người mới vừa ngồi vững thanh phong giật lại vui tươi hớn hở địa bưng một cái to lớn tạo hình kỳ lạ kim loại n ồ i đi tới vạch một tiếng đặt ở bàn ăn trung ương t ô chết tập trung nhìn vào lập tức sửng sốt cái n ồ i này tạo hình thấy thế nào làm sao nhìn quần mắt chính giữa cao bốn phía thấp nổi thân thể bị tấm ngăn c h i ê mấy cái khu vực đáy nổi tựa hồ còn có làm nóng trang bị cái này đây không phải là n ồ i lầu sao tô chết i vô ý thức tự lẩm bẩm ở cái thế giới này thế mà cũng có thể nhìn thấy n ồ i lẩu cái đồ chơi này có thể quá có quê quán đặc sắc thanh phong giật nghe đến tô chết i nói nhỏ lại nhìn thấy trên mặt hắn cái k i a hôn tạp kinh ngạc cùng hoài niệm biểu tình cổ quái không nhịn được càng thêm đắc ý hắn đem n ồ i lớn b ữ n g vàng t ấ t kỹ sau đó chống lạnh giống như là đang khoe khoang chính mình bảo đ ố i một dạng đ ố i tô chết i giải thích nói hắc hắc tô l ã o đệ nhìn ngươi vẻ mặt này là nhận ra cái đồ chơi này hắn không đợi tô chết trả lời liền phối hợp nói ra nói gần nói xa tràn đầy tự hảo chi ý không nói gạt ngươi cái đồ chơi này thế nhưng là ta hoa trọn vẹn một bạn tinh tệ mới từ một cái đến từ dị giới anh em trong tay học được cái kia anh em thần thần bì bí nói cái này gọi nổi lẩu phương pháp a n mới là cực kỳ một bạn tinh tệ liền học cái nổi lẩu t ô chết khỏe mắt run rẩy hắn trong lòng hơi động thử hỏi trong l á o ca ngươi nói cái kia người dị giới là không phải tới từ một cái gọi lam tinh địa phương a thanh phong giật nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không sai không sai chính là lam tinh t ô lão đệ ngươi cũng biết lam tinh chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp qua lam tinh đến người tôi chết thầm nghĩ trong lòng, nào chỉ là biết lão tử chính là từ chỗ ấy tới. bất quá lời này tự nhiên không thể nói thẳng ra, hắn đành phải mập mờ suy đoán cười cười. ân, xem như thế đi. trước đây vô tình thấy qua mấy cái lam tinh đến người, nghe bọn họ t h u ậ n miệng nhắc qua loại này phương pháp ăn. bất quá? theo bọn họ nói, cái này nổi lậu cách làm, hình như thật đơn giản. là người liền có thể làm a. hắn lời này nửa thật nửa giả, trên địa cầu cơ sở nổi lậu xác thực không có. nhưng hắn cố ý nói như vậy, cũng là muốn nhìn xem thanh phong giật phản ứng. quả nhiên, anh phong g i ậ t nghe vậy chẳng những không có sinh khí ngược lại cười lên ha h a xua tay nói ha ha tô lão đệ lời nói này cơ bản nhất loại kêu b ú n tay thập cẩm giống như đồ chơi xác thực không khó là cái đầu bếp suy nghĩ một chút đều có thể làm ra đến nhưng ta cái này cũng không phải đơn giản nổi lẩu nói xong hắn đưa tay chỉ trước mặt nồi lớn trên mặt tự hào thần sắc càng đậm người nhìn kỹ một chút tôi c h ế t h ngưng thần nhìn lại lúc này mới phát hiện cái này nổi nấu chỗ tinh rượu nồi trong cơ thể bộ cũng không phải là đơn giản thập tự cách hoặc là cựu cung cách mà là bị tinh xảo điệu chia chín cái lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau khu vực giống như một cái hơi co lại k i ể u sắt chật phát càng kỳ lạ chính là mỗi cái khu vực bên trong nước canh nhan sắc đều hoàn toàn khác biệt đỏ cam vàng xanh xanh lam tím đen trắng chín loại nhan sắc phân biệt rõ ràng tại đáy nồi cỗ kia ôn hòa năng lượng làm nóng bên d ư ớ i chính có chút s ô i trào tỏa ra khác biệt mùi thơm nhìn thấy đi thanh phong giật đắc y dương dương giới thiệu nói bình thường nồi l ẩ u đơn giản chính là cầu cái náo nhiệt đem nguyên liệu nấu ăn hướng nóng bỏng trong canh nhúng một cái mà thôi nhưng ta cái này chính bị nổi cản không thế nhưng là ta già trong kết hợp thức ăn ngon chi đạo hoa đại lực khí cải tiến qua duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh hắn chỉ vào cái k i a màu đen khu vực nói ví dụ như cái này màu đen địa phương chính là kinh đ i ể n nhất nóng bỏng đế canh dùng chính là ta b í chế hung thủ xương canh tư vị nồng đậm nhúng thịt nhất là hăng hái sau đó lại chỉ hướng màu trắng địa phương nhưng cái này màu trắng địa phương nha hh nhưng là không phải nóng mà là ướm lạnh bên trong dùng đặc thù hàn tính linh tài nguyên liệu nấu ăn bỏ vào ngáy mắt liền có thể thay đổi đến băng phải mái ngon miệng thích hợp nhất mùa hè ăn hoặc là ăn nóng bỏng lại đến một cái cái này cái kêu kêu một cái băng hỏa lưỡng trọc tiên phù tiếu ngu nghe đến con mắt tỏa sáng nhịn không được thúc giục nói được rồi được rồi ra trong đừng thửa nước đục thả câu nghe lấy liền chảy nước miếng mau nói mặt khác nhan sắc đều làm a n h mối gì thanh phong giật cười hắc hắc tiếp tục nói chương tám trăm ba mươi bốn an vấn là cái gì chương tám trăm ba mươi bốn an vấn là cái gì cái này màu đỏ tự nhiên là vô cùng c a y phiêu chiến vị giác ự c hạ màu cam mang theo kỷ dị mùi trái cây chua ngọt khai vị màu vàng thuần hậu mùi hương đậm đặc thích hợp đ ú n g nấu dễ c â y loại nguyên liệu đ u ăn màu xanh thanh đạm dưỡng sinh mang theo thảo mộ tinh hoa màu xanh ngon vô cùng thích hợp vị tươi màu xanh cảm giác dày đặc giống như đám mây màu tím thì mang theo một tia như có như không cảm giác say h á n mỗi giới thiệu một loại nhan sắc trong nổi đối ứng khu vực nước canh liền có linh tính lăn lộn một cái tỏa ra càng thêm mê người đặc biệt mùi thơm phương linh nhi ở một bên nghe đến miệm nhỏ khánh t đầy mặt đều là ngạc nhiên cùng hướng về hoa thật lợi hại một cái trong n ồ i vậy mà có nhiều như vậy mùi vị khác biệt cùng phương pháp ăn tô chết cũng là âm thầm g ậ t đầu thanh phong giật cái này cải tiến quả thật có chút đồ vật cái này đã không chỉ là đơn giản nấu nướng càng giống là đem khác biệt vị giác thể nghiệm cùng nhiệt độ biến hóa thông qua xảo r ư ợ u thủ đoạn tan hợp lại cùng nhau hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được cái này chín loại màu sắc khác nhau đế canh bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa thanh phong giật cái k i a đặc biệt ôn hòa tình cảm lực lượng chỉ là càng thêm nhỏ bé cùng hương vị cùng nhiệt độ hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau cái này thức ăn ngon một đạo quả nhiên bác đại tinh h â m đúng lúc này thanh phong giật đã nhanh nhẹn địa cho mỗi người đựng tốt một bát trong s u ố t long lanh mùi thơm nước mũi linh mễ cơm sau đó cầm lấy công đũa nhiệt tình chào hỏi tới tới tới đều đừng nhìn xem trước đếm thử cái này mấy đạo u minh rắc hút mở một chút giả giải. sau đó liền có thể t r e o đùa ta cái này chín vị nổi cạn khôn ta nói với các ngươi cái n ồ i này bên trong đế canh không những hương vị tốt căn cứ màu sắc khác nhau an còn có khác biệt tăng thêm hiệu quả đây hắn dẫn đầu kẹp lên một khối màu vàng kim xào lăn rắc hút bỏ vào phù tiếu ngu trong chén gia phù ngươi t r ư ớ đến đến thử cái này xào lăn hòa hầu phù tiếu ngu cũng không có nửa điểm cách khí nghe thanh phong giật tiểu nói này lúc này liền kẹp lên khối kia vàng r ự c cháy xém hương xào lăn rác hút nhét vào trong miệng chỉ nhai hai lần phù tiếu ngu con mắt liền đ ố n g nhiên chừng lớn mấy phần hắn cực nhanh đem trong miệng r ắ c hút n u ố t xuống lập tức nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một cái ha ha ra trong ngươi lúc này đ ồ chơi có thể a phù tiếu ngu mở mắt ra mang theo vài phần ngạc nhiên nói mới vừa ăn hết ta liền cảm giác trong cơ thể cố này u minh đạo sức lực hình như linh hoạt không b t vô căn cứ mạnh một kia mặc dù chỉ là một tia đối với phủ tiếu ngu bực này đại tông sư cảnh r ơ i đến nói gần như nhỏ bé không thể nhận ra nhưng loại này ăn đồ vật liền có thể trực tiếp tăng lên lực lượng cảm giác vẫn là để hắn có chút chấn động dù sao đến bọn họ cấp độ này nghĩ tiến thêm một bước cho dù là nhỏ bé tăng lên đều cần hao phí thời gian dài cùng tài nguyên t ô chết ở một bên thấy được rõ ràng phủ tiếu ngu khí tức trên thân ba động s á t thực trong khoảnh khắc đó có một cái nhỏ bé nhưng chân thật tồn tại dương lên ăn đồ vật vẫn thật là có thể mạnh lên t ô chết trong lòng thầm nghĩ cái này thức ăn ngon một đạo khó tránh cũng quá không hợp lý một chút không đợi t ô chết nghĩ lại thanh phong giật cái k i a mang theo đắc ý cùng mấy phần khoe khoang âm thanh liền băng lên đó là tự nhiên ta giả xong tay nghề cũng không phải thổi hắn bưng chén rượu lên đắc ý mà hớp một cái mới chậm rãi giải, giải thích nói ta cái này thức ăn ngon một đạo coi trọng chính là ăn bổ hai chữ giống đạo này sao lăn đu minh rắc hút dùng hòa hậu phối liệu đều là có coi trọng các ngươi ăn hết không chỉ làn đếm cái hương vị thanh phong giật đặt chén rượu xuống chỉ chỉ bàn kia đồ ăn các ngươi mỗi ăn một cái ta làm những này món ngon đều có nhất định tỷ lệ có thể tại thể nội ngưng tụ ra một đầu ăn mới、tới. cái đồ chơi này một khi ngưng tụ ra nhưng chính là mãi mãi sẽ căn cứ thức ăn khác biệt cho các ngươi mang đến các loại tương ứng tăng thêm hắn dừng một chút nhìn thấy tô chết cùng phương linh nhi đều lộ ra chuyên chú thần sắc trên mặt đắc ý càng tăng lên đương nhiên rồi ngưng tụ ăn ngấn chuyện này phải xem điểm vật khí, không phải mỗi lần đều có thể thành bất quá hắn lời nói xoay chuyển cười hát hát nói liền tính không ăn ra ăn ngấn cũng đừng nản chí trong thời gian ngắn tăng thêm vẫn là thực sự cũng tỉ như giả phù vừa rồi ăn xào lăn r i ấ c hút liền có thể ở sau đó một đoạn thời gian bên trong đem ngươi tất cả u minh một đạo tương quan công kích uy lực trực tiếp tăng lên năm thành năm thành lần này liền phù tiếu ngu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô liền một cái còn không có tác dụng phụ ngươi lúc này c ơ m có thể không hợp thói thường a tác dụng phụ thanh phong giật cười ha ha duy nhất tác dụng phụ đại khái chính là bị cay một cái lơi ư đi trừ cái đó ra g i à trẻ không g ạ t hiệu quả nổi bật mà còn nhất rượu chính là ta cái này thức ăn ngon tăng thêm hiệu quả còn có thể cùng mặt khác khác biệt thức ăn ngon hiệu quả lẫn nhau được ra chỉ cần bụng của ngươi chứa nổi trên lý luận ngươi có thể đem chính mình ăn thành một cái quái vật lần này tô chết mới hoàn toàn minh bạch vì cái gì phù tiếu ngu sẽ nói thanh phong giật người này căn bản không lo ăn mặc thậm chí có thể nói là tinh h ả i thành bên trong lần hình phú hảo nắm giữ lấy loại này có thể trực tiếp tăng cao thực lực thậm chí khả năng mang đến vĩnh cửu tăng thêm nấu nướng thủ đoạn chỉ cần hắn nguyện ý sợ rằng vô số cường giả đều sẽ vung vẫy thiên tài địa bào đến cầu hắn làm ộ t bữa cơm đây quả thực là hành tẩu hình người bạc h tô chết trong lòng cũng không nhịn được lướt qua một hơi khí lạnh. may mắn cái này tinh h ả i thành căn bản liền giết không chết người nếu không lấy thanh phong giật loại này năng lực nếu là tâm thuật bất chính hoặc là bị một số kẻ giã tâm khống chế hậu quả khó mà lường được sợ rằng sớm đã có người làm độc chiếm loại này tài nguyên hoặc là vì bức bách thanh phong giật vì chính mình phục vụ mà nhấc lên gió tanh m ư a máu thậm chí càng cực đoan có thể hay không có loại kia cường giả quyết định trực tiếp giết sạch nội thành mọi người sau đó thông qua thủ đoạn nào đó bản thân tán thành cưỡng ép bài trừ tinh hà nguy trang đạt tới thông quan điều kiện ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua tô chết rất nhanh liền đem đẻ xuống hiện tại nghĩ những thứ này còn quá sớm dù sao đều trăm năm đi qua thanh phong lão ca không phải còn rất tốt nghĩ quá nhiều là không tốt việc cấp bách là hưởng thụ trước mắt thức ăn ngon hắn đưa ánh mắt về phía chính mình trong bát khối kia màu trắng sữa thẩm đến mềm dẻo rác hút đây là thanh phong giật đặc biệt mới cho hắn nói là dùng ôn hòa bổ dưỡng biện pháp đ ô n nhử thích hợp nhất điều dưỡng t ô chết dùng búa kẹp lên cái kia rác hút run dày tản ra một cố nồng đậm mùi sữa cùng kỳ dị nào đó bị tươi hắn cẩn thận đưa vào trong miệm rác hút vào miệm tan đi một cô khó nói lên lời ôn nhuận cảm rác nháy mắt bao khỏ đây không phải là đơn thuần mặn hoặc là tươi mà là một loại hỗn hợp nhiều loại tư vị cực kỳ thuần hậu nhu hòa hư ơ n g vị có vô số nhỏ bé v ị tươi hạt căn bản tại trong miệng nổ t u n g sau đó lại hội tụ thành một dòng nước ấ m theo hết hầu trượt vào trong bụng nô、no. tô chết nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở mùi vị này quả thực tuyệt cùng hắn trước đây n ế m qua tất cả mọi thứ so sánh những cái kia quả thực chính là heo ăn không nói heo ăn đều là sĩ cử căn bản chính là khó mà nuốt xuống đồ chơi tô chết thậm chí cảm giác theo cỗ kia dòng n ư ớ cấm tại thể nội tảng ra chính mình bởi vì lúc trước chiến đấu mà có chút hao tổn khí huyết đều phản phất được đến một tia tẩm b ổ cả người đều thư thái không ít t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm ăn da ăn ấn t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm ăn da ăn ấn tiểu chết chiết cảm giác thế nào có phải là ăn ngon đến muốn khóc trong đầu nhấm h o a n mộng t r e o chọc văng lên nàng vậy mà lại tránh thoát tô chết che l ệ bất quá bây giờ tô chết hình như tạm thời không có thời gian đi q u a n chuyện này chật chật cái này đầu bếp có chút đồ vật à chỉ n g ư ờ i lấy m ù i vị tỉ tỉ ta đều có chút t m đáng tiếc tỉ, tỉ hiện tại là linh thể ăn không được tức chết ta rồi tôi chết không để ý n h ậ m hoan m ộ n g phản ả n chỉ là tinh tế thưởng thức trong miệng dư vị trong lòng đối thanh phong giật đánh giá lại cao mấy phần mà đổi thành một bên phương linh nhi cũng cẩn thận từng ly từng tí gắp lên một khối nhỏ dao trộn rác hút cái k i a rác hút cắt thành t i ế n mỏng dùng một loại màu xanh biết nước tương trộn lẫn lấy thoạt nhìn mát m ẻ ngon miệng nàng đem rác hút bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng m ộ t cắn một giây sau phương linh nhi con mắt nháy mắt phát sáng lên giống như trong đêm tối điểm sáng ngôi sao đó là một loại hôn tạp kinh hỉ thỏa mãn cùng khó có thể tin q u a mang nàng n a i tốc độ rõ ràng tăng nhanh nhỏ nhắn miệng càng không ngừng động lên mang trên mặt một tia ngượng ngùng đỏ hứng nhưng ánh mắt lại nhìn c h ầ m chặp trong khay còn lại r a u trộn rất hút sợ bị người khác cướp đi đồng đạo mặc dù nàng một câu không nói nhưng bộ rắn kia quả thực chính là đem ăn ngon ăn quá ngon mấy chữ này dùng biểu lộ viết đầy cả gương mặt xinh đẹp nàng thậm chí đều quên dừng lại một khối tiếp một mảnh đất hướng trong miệng đưa vai hàm đều phồng lên giống con ăn vụn quả hạch sóc con nhìn thấy mấy người đều như vậy hưởng thụ thanh phong giật nụ cười trên mặt quả thực muốn n g o ắ c đến mang hai đi cái kêu kêu một cái vừa lòng thỏa ý tô chít để đua xuống đối với thanh phong giật giơ ngón tay cái lên từ đ ấ y lòng địa ca ngợi nói thanh phong l ã o ca n g ư ờ i tay người này thật sự là thần tiểu đệ ta sống lâu như vậy hôm nay mới xem như biết cái gì gọi là chân chính thức ăn ngon lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ không có nửa điểm lấy lòng ý tứ ha ha ha ha thanh phong giật bị tô chết như thế khen một cái càng là vui vẻ không ngậm m i ệ n g được hoặc hương bổ bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ tô chít bà vai tô lão đệ lời này của ngươi ta thích nghe thích liên tốt thích l i ề n tốt tới tới tới đừng chỉ ăn cái này chút thức ăn chính chủ nhân còn chưa lên đây nói xong hắn liền chỉ hướng cái kia còn tại ừ ngực ừ ngực bước lên cựu sắc bọn khí nổi cắn khôn nếm thử cái này nghĩ nhúng cái nào nhan sắc liền nhúng cái nào đảm bảo các ngươi ăn đến thỏa nguyện nói xong thanh phong giật liền chỉ chỉ phía trước gỡ xuống cú minh r ắ c hút dù sao bọn họ lúc ấy thu thập đi ra ba vạn sáu n g h n tám trăm cái r ắ c hút đến ăn lần trước đoàn nhi thời gian cái này ngày nổi c à n khôn chính là vì để đoàn người ăn thoải mái nghe thanh phong giật lời nói tô chết cũng không tại khắc khí hắn cầm lấy chuyên dụng bữa kẹp lên cái kêu mỏng như cánh vẹn u minh r ấ t hút cái này nổi càng không chín cái ô vương phân biệt rõ ràng đỏ cam vàng lục lam t r à g tím đ e n trắng chín loại nhan sắc đế canh riêng phần mình lăn lộn kỳ dị b và khí tỏa ra hoàn toàn khác biệt mùi thơm chỉ là ngửi liền để người thèm ăn nhỏ rãi lại lòng sinh hiếu kỳ ha ha tô lao đệ đừng lo lắng a vì tiện chọn một cái thử xem phu tiếu ngu ở một bên c ư ờ i thúc giục chính hắn đã kẹp lên một mảnh không chút do dự tiến vào màu đỏ thấm đế canh bên trong t ô chết gật gật đầu quyết định từ thoạt nhìn nhất ôn hòa màu trắng đế canh bắt đầu hắn đem rác hút phiến mỏng ngâm vào màu ngà sữa nước cấm bên trong nhẹ nhàng đùa cợt mấy lần nguyên bản trong suốt rác hút nháy mắt chùm lên một t ầ n g trắng sữa màu sắc còn mang theo một chút hạt khí bỏ vào trong miệng đó là một loại cực hạn ôn nhuận cùng tơ ngon còn có dịu dàng linh khí tại đầu lưỡi chạy xuôi t ừ dưỡng mỗi một cái vị rác thậm chí liên quan lấy tinh thần đều bông lỏng mấy phần Tốt! ôn hòa thuần hậu dư vị kéo dài t ô chiếc khen một câu đón lấy hắn lại thử bên cạnh màu vàng để canh lần này hương vị mang theo một loại nặng nề cùng loại quần nấm cùng thủa đĩ sau đó là màu xanh mát mẻ cỏ m ộ t chi khí mang theo nhỏ bé không thể nhận ra chỗ sót nhưng lại tại cuối cùng hóa thành kỳ dị ngọt ngào để người mừng rỡ màu xanh đế canh thì mang theo giống biển cả m ặ n tươi cùng một tia lạnh buốt cảm giác rõ ràng là nóng bỏng canh ăn hết phía sau lại có loại tấm vào ruột gan ý lạnh màu đỏ đế canh bá đạo chua cay nóng bỏng rác hút mang theo nóng d ự c năng lượng trượt vào hết hậu phản phất đốt lên một đám lửa nháy mắt khắp toàn thân để người không nhịn được muốn hét lớn một tiếng khí huyết đều tùy theo sôi trào màu cam đế canh xen vào màu đỏ cùng màu vàng ở giữa mang theo quả vị thương ngọt cùng ôn hòa c a y ý hoặc b á t mà giàu có cấp độ màu xanh đế canh hương vị kỳ lạ nhất mang theo một loại kim thiết sắc bén cảm giác gió êm dịu tới mát để người giác quan đều thay đổi đến càng thêm nhạy cảm màu đen đế canh t h ơ m t h ú í mà thần bí hương vị khó mà hình d u n g tựa hồ bao hàm và hàn diện lại tựa hồ không có vật gì ăn phía sau cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị một loại trầm t ĩ n h lực lượng bao vây tô chết một đường ăn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn u minh giác hút thế nhưng là tại cái này chín loại khác biệt đế canh bên trong n ú n g qua về sau hiện ra p h ư n g vị cảm giác thậm chí mang cho thân thể cảm thụ đều hoàn toàn khác biệt quả thực tựa như là chín loại hoàn toàn khác biệt thức ăn cái này thức ăn ngon một đạo quả thật kỳ diệu tiểu chết c h ế t nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đợi bộ dạng nước b ọ t đều muốn chạy ra à nhóm hoan mộng âm thanh đúng lúc đó trong đầu v ă n g lên không che giấu chút nào địa chế nhạo nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này đầu bếp tay nghề quả thật không tệ chờ t ỷ t ỷ ta khôi phục cần phải để hắn mỗi ngày cho ta làm tô chết mặc tệ nản sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt nổi c à n không hấp dẫn cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía cái kia lăn lộn m ị hoặc tử khí đế canh màu tím đế canh tản ra một loại kỳ dị giống như lâu năm rượu ngon tuần h hậu mùi thơm lại mang một tia không dễ dàng phát g i á c mê miễn cảm giác t ô chết kẹp lên một mảnh lớn nhất g i á c hút cẩn thận từng ly từng tí ngâm vào màu tím nước cấm bên trong g i á c hút vừa mới đi v à o màu tím nước cấm liền như là vật sống quấn quanh mà lên đem nhuộm thành thâm t h ú y màu tím mặt ngoài thậm chí lưu động một tầng bầm sáng nhạt nhạt t ô chết đem đưa vào trong miệm v anh một cố khói lên lời hương vị nháy mắt nổ tung đây không phải là một nó tựa hồ có thể xuyên thấu vị giác thẳng tới sâu trong linh hồn mang đến một loại phiêu phiêu r ụ c tiên say nhưng muốn cảm giác say càng kỳ diệu hơn chính là liền t ạ i mùi vị này đạt đến đỉnh phong nháy mắt t ô chết cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động một c ố yếu đất nhưng xác thực tồn tại kỳ dị năng lượng theo thực quản dòng nước ấm chuyển vào ngăn điển sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập tứ chi bách h ả i của hắn cuối cùng ngưng tụ thành một đạo nhỏ xíu gần như không thể nhận ra cảm giác cần ký an ấn t ô chết trong lòng giật mình lập tức nội thị tự thân cẩn thận cảm ứng đạo kia tân sinh an ấn sau một lát, nét mặt của hắn thay đổi đến có chút c ổ a khoái đầu này ăn ngấn hiệu quả vậy mà là tăng cường chính mình uống rượu năng lực hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với cồn năng lực chịu đựng cùng phân chia năng lực tựa hồ tại vừa rồi trong nháy mắt đó được đến một loại nào đó mãi mãi tăng lên về sau uống rượu chỉ sợ là ngàn chén không say hoặc là nói men say sẽ tới càng mượn cũng càng dễ dàng tỉnh rượu chương 836, t r a i á a áo túi cơm tổ hợp chương 836, t r a i á a áo túi cơm tổ hợp Phốc. t ô chết nhịn không được một hơi kém chút không có đi lên biểu lộ đặc sắc cực kỳ Đây đạo đồ đánh đối này coi cái Thức cường Cái chơi có cái gì dùng? Chẳng lẽ về sau cùng người đánh nhau phía trước trước ngon tạo. người là lượng. lẽ gì? Tăng gì dùng? một tự thổi nhau phía ăn mới quả sau về bên ì n h Ha ha ha ha. b cạnh phù tiếu ngu cùng thanh phong giật nhìn thấy tô chết bộ kia ăn phải con rồi biểu lộ đầu tiên là s ư n g sở lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười chết cười ta tô lão đệ ngươi vẻ mặt này ha ha phù tiếu ngu cười vỗ bắt đùi thế nào có phải là ăn ra ă n vấn thanh phong giật cũng là cười đến ngựa tới n g a lui tô lão đệ nhìn ngươi bộ rằng này cái này ăn ngấn hiệu quả sợ là có chút ân độc đáo tô chết bất đắc di gật đầu đúng là ăn ngấn bất quá hiệu quả là tăng cường tự lượng ha ha ha ha ha ha. lần này liền phù tiếu ngu đều không kiềm chế được cười đến nước mắt đều nhanh đi ra ta đã nói rồi đây chính là ăn ngấn không tốt một chút hoàn toàn là ngẫu nhiên trừ phi ngươi vận khí người tiên có thể một mực ăn đến cùng một đạo tăng thêm đem đầu kia nói cho điệp ra đi lên không phải vậy à ăn ra cái gì thiên hình b ạ n c h ạ m hiệu quả đều không hiếm l ạ thanh phong giật thật vất vả ngừng lại cười thở gấp nói không sai ta nghiên cứu thức ăn ngon một đạo nhiều năm như vậy gặp qua ăn ra ăn n g ấ n có thể khiến người ta đánh giá càng băng lên gặp qua có thể để cho chân lông dài đến càng nhanh còn có ăn xong có thể cùng con chuột giao lưu người cái này tăng cường t ự lượng đã coi như là tương đối bình thường ha ha tô chết mặt sập lại không ngờ chính mình cái này coi như may mắn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh tiểu chết chết không tệ lắm về sau có thể cùng tỉ tỉ ta đục rượu n h â m hoan mộc âm thanh mang theo cười trên n ỗ i đau của người khác đúng lúc này một mực bụi đầu khổ ăn p ư ơ n g linh nhi đột nhiên a một tiếng ngưng ngũa có chút mở mịt nháy náy mắt trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nghi hoặc chi s á c làm sao vậy linh nhi cô đương tô chết hỏi phương linh nhi có chút không xác định địa sở lên bụng của mình nhỏ giọng nói ta ta hình như cũng ăn ra ăn ấn ồ phù tiếu ngu cùng thanh phong giận lập tức hứng thú đình chỉ đ ố i tô chết cởi nhạo cùng nhau nhìn hướng phương linh nhi là hiệu quả gì phương linh nhi cảm thụ một cái sau đó có chút ngượng n g ù n nói hình như tựa như là lượng cơm ăn b i ế n lớn phúc khô khô cụ phù tiếu ngu mới vừa uống đến trong miệng một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài thanh phong giật cũng bị s ặ c đến liên tục ho khan hai người lại lần nữa buộc phát ra so vừa rồi căng thêm nhiệt liệt tiếng cười toàn bộ nhà trọ đại sảnh đều quanh quần hai người bọn họ vô lương cười thoải mái một cái tăng cường t h lượng một cái g i a tăng lượng cơm ăn hai người này là góp một đôi đến sau g i áo á túi cơm tổ hợp tô chít cũng là d ở khóc d ở cười nhìn vẻ mặt ngây thơ tựa hồ còn chưa hiểu vì cái gì mọi người cười đến vui vẻ như vậy phương linh nhi lại nhìn một chút cười đến sắp quất tới phù tiếu ngu cùng thanh phong giật chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn đến thực sự là vũ bị tập trần phương linh nhi bị bọn họ cười đến có chút vào mặt nhưng lập tức nàng tự a hồ là vì nghiệm chứng chính mình ăn ngấn hiệu quả lại hoặc là đơn phần nói bụng vậy mà trực tiếp gấp lên một lần búa ít nhất năm sáu mảnh trồng lên nhau u minh rắc hút không chút do dự nhét vào trong miệng khoai hàm lại lần nữa phồng đến tràn đầy sau đó một bên mai lấy một bên dùng sáng lấp lánh con mắt tiếp tục quét mắt trên b à n mặt khác thức ăn phù tiếu ngu cùng thanh phong giật thấy thế cười ác hơn bất quá phương linh nhi tự hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình thành trò cười trung tâm vẫn như cũ vùi đầu gian khổ làm liền tốc độ ăn đều so phía trước càng nhanh thêm mấy phần mà con bụng của nàng bằng thẳng vẫn như cũ mảy may nhìn không ra vừa rồi nuốt vào bao nhiêu thứ cái này lượng cơm ăn biến lớn ăn ngấn hiệu quả xác thực là lập tức rõ ràng t ô chết nhìn xem tấm này cảnh tượng vừa bực mình vừa b u ồ n bưởi lắc đầu tăng cường tự lượng gia tăng lượng cơm ăn cái này thức ăn ngon một đạo quả nhiên khắp nơi lộ ra cổ q u á i hòa ly kỳ bất quá nghĩ lại vô luận là loại nào hiệu quả cái này ăn ngấn quả thật địa thay đổi bọn họ bản thân cái này chính là một loại lực lượng thể hiện tựa như tình cảm của hắn một đạo sướng vui giận buồn bi khủng kinh hãi đều có thể hóa thành đả thương người lợi khí cũng có thể trở thành liệu càng lưỡng vương v ạ n đạo c h ă m sông đổ về một biển có lẽ cái này nhìn như buồn cười thức ăn ngon một đạo thật sâu tầng huyền bí không hề so mặt khác đại đạo kém mảy may nghĩ tới đây t ô chết trong lòng hơi đ ộ n g hắn nhìn hướng còn tại lau bật cười nước mắt nhưng ký tức đã bình phục không ít thanh phong giật nghiêm túc mở miệng nói thanh phong lão ca ân thế nào t ô lão đệ thanh phong giật ngầm đầu trên mặt còn mang theo chưa chút bỏ hết tiêu ý có phải là cảm thấy tiểu lượng này tăng nhiều về sau ố n g rượu càng có niềm tin đó cũng không phải t ô chết bật cười lập tức nghiêm mặt nói ta là cảm thấy Thanh phong lão ca ngươi cái này thức ăn ngon một đạo quả thật kỳ diệu vô cùng ta phía trước tu hành qua tình cảm một đạo biết thất tình lục dục đều có thể dung chuyện nhân tâm ảnh hưởng như thế hôm nay nhìn thấy lao ca ngươi thủ đoạn mới biết cái này ăn uống ham ă mớn cũng có thể sinh ra huyền diệu như thế biến hóa thậm chí cố hóa là ăn mấn đĩnh cựu giữ lại thật là đại đạo bên trong đều có huyền diệu phù tiếu ngu nghe vậy cũng thu l i ễ m nụ cười có chút hăng hái nhìn về phía t ô chết muốn nghe một chút hắn sau đó muốn nói cái gì phương linh nhi cũng tại lúc này n g ừ n a tò mò nhìn sang trong miệm còn nhai lấy đồ vật có chút ngấp anh tôi chết d ừ n g một chút thành khẩn tiếp tục nói ta xem lão ca ngươi chế biến thức ăn thời điểm tâm thần chuyên chú thủ pháp tinh d ư ợ u ẩn chứa trong đó đạo lý sợ rằng xa không chỉ thỏa mãn ăn uống ham muốn đơn giản như vậy ta mặc dù chủ tu tình cảm chi đạo nhưng cũng muốn suy luận không biết thanh phong lão ca có thể vui lòng chỉ giáo để ta cũng tới t h ử xem tìm kiếm một cái cái này thức ăn ngon chi đạo con đường hắn lời này mới ra phụ tiếu nụ g u n cười trên mặt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh ngạc mà thanh phong giật cả người đều cứng n ờ trên mặt hắn biểu lộng kết con mắt chừng đến căn g trọn nhìn c h ầ m c h ầ m t ô t chiết liền cùng nghe đến cái gì thiên phương dạ đảm giống như mấy hơi về sau thanh phong giật viền mắt không có dấu hiệu nào đỏ lên không phải sự kích động tiên hoặc là cảm động đ ư n g đỏ mà là nháy mắt xuống h ế t đỏ đến d ọ a người ngay sau đó to như hạt đậu nước mắt không hề có điểm báo trước đ i ệ a từ hắn cặp kia luôn là mang theo ý cười trong mắt lăn xuống tới cột cột điệm nện ở dầu mỡ trên mặt bàn ô một tiếng kiềm chế nghẹn nào từ thanh phong giật trong cổ họng phát ra hắn mãnh liệt mà túi thất đầu và vai bắt đầu kịch liệt run run a i ra trong người lầy lạ là... p h u tiếu n g u cũng bị giật nảy mình vội vàng đưa tay vô h ắ n lưng không phải tô lão đệ nói muốn theo ngươi học nấu ăn ngươi khóc cái gì a tố ba p h u tiếu n g u nói chưa dứt lời hắn g á i này vừa mở miệng thanh phong giật giống như là tìm tới chỗ tháo nước đống nhiên ngầm đầu vậy mà cao giọng g à o khóc tiếng khóc tia so vừa rồi tiếng cười còn muốn b ă n g r ộ i tràn đầy ủy khuất cùng kích động quá tốt rồi quá tốt rồi a tố ô ô thanh phong giật một bên khóc một bên nói năng lộn xổn nói tô lão đệ ngươi ngươi mới vừa nói là sự thật ngươi thật thật nguyện ý học ta cái này cái này rách nát đồ chơi không phải không phải đang tiêu khiển ta chương tám trăm ba mươi bảy cái này trăm năm ta là làm sao qua được sao chương tám trăm ba mươi bảy cái này trăm năm ta là làm sao qua được sao tôi chết bị biến cố bất thình lình làm cho có chút trở tay không kịp hắn không nghĩ tới chính mình một cái học tập thỉnh cầu vậy mà có thể để cho vị này thoạt nhìn tùy tiện nhà trọ lao bản khóc thành d ạ n g này hắn hạ há to miệng trần trờ nói thanh phong l ã o ca ta tự nhiên là nghiêm túc tuyệt không tiêu khiển chi ý chỉ là ngươi vì sao kích động như thế kích động ta có thể không kích động sao ô ô ô t h a n h phong giật vớt một cái nước mắt nước m ú i khóc đến càng hung trăm năm dòng dã trăm năm a tô lão đệ ngươi biết cái này trăm năm ta là làm sao qua được sao hắn đ ô n g nhiên vô bàn một cái chấn động đến chén bàn bắt ngọn đèn một trận l o ạ n hưởng những tên kia tinh h ả i thành bên trong những tên kia bọn họ đều coi ta là cái gì một cái mở nhà trọ đều biết một cái sẽ chỉ làm chút cổ quái kỳ lạ thức ăn người điên bọn họ ăn của ta đồ ăn hoặc là vì kinh dị hoặc là vì tìm vận may ăn kia c ầ u thì ăn vấn ai người nào mẹ hắn chân chính đem ta cái này thức ăn ngon một đạo trở thành một đầu nghiêm chỉnh tu hành đại đạo đến đối lãi qua thanh phong giật càng nói càng kích động chỉ vào cái m ũ i của mình âm thanh k h à n giọng mà quát bọn họ chỉ biết ăn chỉ biết là cái nào đồ ăn ăn ngon cái nào đồ ăn có thể đánh giám càng vang người nào hiểu a người nào hiểu ta vì nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn tính vì điều hòa ngũ vị tình cảm vì dẫn động thực khách trí hòa bao n h i ê u tâm huyết người nào hiểu ta cái này thức ăn ngon một đạo bỏ b à o công sức ô ô ô ta cho rằng ta cho rằng đời này cũng cứ như vậy trông coi cái này phá khách sạn làm chút không có người h i ể u đồ ăn mãi đến chết giả không nghĩ tới không nghĩ tới a tô lão đệ ngươi ngươi vậy mà nguyện ý học ố ba hắn khóc đến như cái ba trăm cân h ả i tử không có hình tượng chút nào có thể nói phù tiếu ngu ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm nửa ngày mới kịp phản ứng vội vàng lại vô vỗ thanh phong giật lưng ngựa khí cũng biến thành cảm h á i được rồi được rồi già trong đ ừ n g khóc bao l ớ n người tô lão đệ kỳ t à i ngốc trời ánh mắt độc đáo hắn nguyện ý học đây là thiên đại hào sự nói rõ ngươi cái này thức ăn ngon một đạo xác thực có chỗ độc đáo của nó nên cao hứng nên cao hứng mới là chúc mừng chúc mừng người a cuối cùng cuối cùng không phí công ngươi nhiều năm như vậy tâm tư phù tiếu ngu trong giọng nói cũng mang theo một vui mừng cùng thoải mái hiển nhiên hắn cũng biết chính mình bị lão hữu này tại thức ăn ngon một đạo bên trên chút xuống bao nhiêu tâm huyết lại chịu đ ư ợ c biết bao nhiêu không bị lý giải cô độc nha tiểu chết chết ngươi nhìn ngươi đem người ta cho cảm động tô chết trong đầu vang lên nhậm hoan m ộ n g cười trên nỗi đau của người khác cẩm thanh Chật chật xem ra vị này đầu bếp tiểu ca cũng là có cô sự người a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thức ăn ngon một đạo nghe lấy thật đúng là có chút ý tứ ngươi nói có thể không thể làm ra loại kia a n liền làm cho tâm thần người giật g i n khó kìm lòng nổi đồ ăn a h ắ c <cười> h ắ c h ắ c tôi chích khoe miệng giật một cái không để ý nhậm hoan mộng suy nghĩ lung tung hắn nhìn xem khóc bù l ù bù loa t h a n h phong giật trong lòng cũng hơi xúc động không nghĩ tới vị này nhìn như vui vẻ lão bản sâu trong nội tâm vậy mà đọc lại nhiều như thế bị khuất cùng không cam lòng xem ra bất kỳ cái gì một đầu không bị thế nhân lý g i ả i đại đạo đi đều là như vậy khó khăn phương linh nhi ở một bên cũng nhìn ốc miệng nhỏ k h á n nết đôi đôi trong tay treo giữa không trùng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng đồng tình hơn nửa ngày thanh phong giật mới tại phủ tiếu ngu an ủi bên dưới dần dần ngừng tiếng khóc hắn dùng sức lau mặt sau đó đông nhiên bắt lấy tô c h i ế c tay tốt, tốt, tô ố tốt, t t láo đệ tất nhiên ngươi tin được ta già trong n g ệ n ý học ta cái này thức ăn ngon một đạo vậy ta thanh phong giật hôm nay liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này không không phải đồ đệ chúng ta là đồng đạo ta chắc chắn ta sở học sở ngộ dốc túi tương thụ tuyệt không t h n g b ố tôi chết cảm nhận được đối phương tay có lực lượng chuyển đến từ trên đó cùng nhiệt độ t r ị n h trọng gật gật đầu vậy liền đa tạ t h a n h phong lão ca cảm ơn cái gì nên ta cảm ơn ngươi là ngươi cho ta giả trong hy vọng thanh phong giật kích động xoa xoa tay cả người đều phấn khởi lên phía trước xa suốt tinh thần cùng ủy khuất quét sạch sành xanh, xanh hiện tại tràn đầy gần như c ù n g nhiệt kích tỉnh tới tới tới t ô lão đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu cái này thức ăn ngon m ộ đạo bác lại tinh thâm nhập môn chi pháp càng là quan trọng nhất bước đầu tiên này cũng là một bước mấu chốt nhất liên quan đến ngươi ngày sau có thể tại cái này đầu trên đường đi b à o xa thanh phong giật kéo lại tô chết cánh tay lực đạo chi lớn để tô chết đều cảm thấy mấy phần k h ắ c thường đi đi đi tô l ã o đệ đi phòng bếp ta cái này có gian nhà trọ cái khác không dám nói cái này kệ bếp ra hỏa sự tình tuyệt đối là tinh h ả i thành đứng đầu hắn không nói lời gì cơ hồ là kéo lấy tô chết liền hướng nhà trọ phía sau phòng bếp đi đến phù tiếu ngu thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ đối còn xưng sở tại nguyên chỗ p ư ơ n g linh nhi vậy vây tay đi tôi p ư ơ n g cô lương chúng ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt ra trong cái này thức ăn ngon mù đạo lại nhải bất quá làm ra đồ vật xác thực có mấy phần môn đạo phương linh nhi trừng mắt nhìn lòng hiếu kỳ chiến thắng phía trước kinh ngạc vội vàng chạy chậm đến đi theo tiểu chết c h ế t bếp s a o ai khói dầu trong địa i đợi lát nữa nhưng chớ đem ngươi tiểu bạch kiểm h ô n thành mèo hoa rồi nhóm hoa n mộng âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên mang theo không che giấu chút nào chế nào tô chết mặc kệ nàng tùy ý thanh phong giật đem hắn kéo vào phòng bếp phòng bếp này cùng lúc trước không gian đều hoàn toàn khác biệt vậy mà là một cái tương đối hiện đại phòng bếp đương nhiên thành o n n g bếp n phong n kính nhà gỗ bên h là cổ gỗ t r cái c nhìn xem giật khí không gas i đắc ý vô vô cái kia phủ văn kể bếp đây chính là ta hao phí mười năm t í c h gót mời p h ù lao cà hỗ trợ vẽ tụ linh hâm nóng cứng lỏ dùng nó đến nấu nướng có thể mức độ lớn nhất địa kích phát nguyên liệu nấu ăn bản thân linh tính phù tiếu ngu ở một bên ôm cánh tay mà đứng nghe vậy n i ế t miệng đúng đúng đúng lúc trước vì chuẩn bị cho ngươi cái đồ chơi này kèm chút đem ta áp đáy hòm lá b ù a đều cho ngóc giống thanh phong giật cười hắc hắc cũng không phản bác quay người từ một cái ngọc chế trong hộp cơm lấy ra hai dạng đồ vật một bùn nhỏ trong suốt long lanh hạt hạt rõ ràng cơm còn có một cái màu sắc và nhạt mơ hồ có lưu bằng chuyển động cầm trứng tô lão đệ người thanh phong giật đem hai dạng đồ vật đặt ở kệ bếp bên cạnh trên thớt cái này chính là chúng ta hôm nay nhập môn đạo một bát cơm thừa một quả trứng tô chết hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn n h â m hoan mộng càng là trực tiếp cười phun ra ha ha ha tiểu chết chết ngươi đạo chính là cơm thừa xứng trứng a quá có phong cách thanh phong giật lại không chút nào cảm thấy cái này có gì không ổn ngược lại một mặt trịnh trọng giải thích nói tô l ã o đệ ngươi cũng chờ xem thường bọn họ cái này thức ăn ngon một đạo biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất coi trọng chính là tính tình cảm ý ba chữ hắn chỉ vào cái tia bát cơm Trương trứng chính mình liền quả đây ề liền đều u quyết quả quyết không không chính mình Trương trứng giải giải được. được. đ là đêm qua còn lại trăm đường linh mễ tuy là cơm thừa nhưng tính không mất ngươi nhìn cái này hạ gạo vẫn như c ũ sung mãn linh khí nội luận chỉ là trải qua một đêm lây dính mấy phần khói l ử a tục khí cũng thêm mấy phần lắng động tính trơ làm sao đi tục dương linh kích biếng n h á c hóa thành nhập khẩu thuần hương đây chính là đối nguyên liệu nấu ăn tính n ắ m chắc hắn lại cầm lấy viên kia cầm trứng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay cái này chứng chính là lưu quang tức c h ố sinh tình cảm ở c h ố sinh một cái trứng ẩn chứa một cái sinh mệnh khả năng bên trong là lưu động tinh hoa là hoạt bát sinh cơ làm sao đem phần này sinh cơ c h i tình chuyển hóa thành trên đầu lưỡi tơi non nhan m ệ n g mà không phải t h u bạo mà đem b ó c chết biến thành một bản âm vũ đầy t ử khí t r ứ n g khối đây chính là đối nguyên liệu nấu ăn tình cảm lĩnh lộ tôi chết lẳng lặng nghe ánh mắt khẽ nhúc đích t h a n h phong giật thuyết pháp mặc dù nghe có chút mơ hồ nhưng mơ hồ cùng hắn hiểu thiên địa t r í lý thậm chí là hắn tự thân tình cảm tri đạo đều có một loại nào đó chỗ tương đồng vạn vật đều có linh đều có đặc biệt tính cùng tình cảm mà làm sao đi tìm hiểu hướng dẫn chuyển hóa bọn họ Chính là đạo trong h hiện. Cái kia ý đâu? Tô chết hỏi. Thanh Phong giật khen ngợi gật đầu. Hỏi ể Cái kia giật ngợi ý đâu? đầu. Tô gật ấ t ta tâm hay. chính chúng chí. này Cái niệm Đồng dạng là là là ý ý ý ý đầu bếp ạ đ ồ dạng dạng trứng, đồng dạng nhà bếp, khác biệt người, khác biệt biệt khác khác bếp, tâm ý, lòng à là ngày m đêm khác biệt. Hán nhiên vũ một ra Trong hương chính khác Hán nhiên bông vị, vũ cái cậy l biệt. bếp. ngươi là vui vẻ làm ra thức ăn liền mang nhẹ nhàng trong lòng ngươi là trầm tĩnh làm ra thức ăn liền mang ôn hòa trong lòng ngươi nếu là nghĩ đến tẩm bổ thực khách cái k i a thức ăn liền có thể chân chính bổ ích thể xác tinh thần cái này ý chính là câu thông nguyên liệu đ ấ u ăn tính tình cùng thực khách thể s á t tinh thần cầu là thức ăn ngon một đạo linh hồn b ị trí tiểu chết chiết hắn l ờ i này nghe lấy làm sao cùng ngươi cái kia lắc lư người tình cảm c h i đạo có điểm rộng a nhấm hoan mộng thầm nói đều là dùng tâm niệm đi ảnh hưởng người khác chỉ bất quá một cái là trực tiếp ảnh hưởng cảm xúc một cái là xuyên thấu qua đồ ăn ảnh hưởng sách hiệu quả như nhau hiệu quả như nhau a tô chết như có điều suy nghĩ xác thực thanh phong giật nói tới ý cùng hắn vận dụng tình cảm lực lượng có chỗ tương tự đều là một loại phương diện tinh thần lực lượng đang có tác dụng Thanh phong giật nhìn tô chết tựa Phong nhìn hồ có chỗ linh mộ, càng là kích càng có là mộ, đến ộ một n cái, cái nổi nhét g cầm cái cái c lấy tô h vào t t r o g tay. Lý luận nói k hôm n nhưng thức ăn ngon g ít, tô thức lao đệ, ộ t đạo, cuối c ù nay g động nghiệm. là phải đích thân động thủ mới có thể trải nghiệm. Đến, hôm trải mới Đến, có n ngươi liền dùng bát này cơm thừa cái này cái linh t r ứ n g làm một đạo đơn giản nhất linh mệ cơm g i a n g trứng hắn lui ra phía sau một bước làm cái mở động tắt tay không cần câu n ệ tại trình tự không cần quan tâm hỏa hậu ngươi bây giờ muốn làm chính là đem ngươi đối gạo này tính chứng tình cảm lý giải cùng với ngươi muốn giao cho món ăn này ý toàn bộ chút xuống đi vào thử đi cảm thụ bọn họ hướng dẫn bọn họ để bọn họ trong tay ngươi tỏa ra hoàn toàn mới h à o quang phu tiếu ngu ở một bên nhìn xem khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm nụ cười phương linh nhi thì là khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào tô chết i tô chết i ước lượng trong tay cái nổi vào tay hơi chầm xuống bên trên đồng dạng có linh khí lưu chuyển hắn nhìn hướng trên tất gạo cùng chứng tính tình c ả p ý hắn nhắm mắt lại thử dùng cảm giác đi đụng vào cái k i a bắt linh mễ quả nhiên có thể cảm nhận được trong đó lắng động linh khí cùng với một tia như có như không cảm giác mệt mỏi tựa như là ngủ một giấc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại lời biếng hắn lại đem lực chú ý chuyển hướng viên kia lưu quang tức c h ứ n g một loại nhỏ xíu hoặc bắt sinh mệnh rùng động cảm giác chuyển tới đến mức ý tôi chết suy nghĩ một chút tâm tình của hắn vào giờ khắc này rất bình tĩnh nhưng đối với học tập cái này mới là thức ăn ngon chi đạo lại mang theo vài phần thăm dò hứng thú như vậy liền đem phần này bình tĩnh cùng thăm dò xem như ý đi hắn mở mắt ra trong lòng hiện ra một tia minh ngộ không có đi quản cái gì tiêu chuẩn đánh trứng thủ pháp cũng không có tận lực đi khống chế nhà bếp lớn nhỏ hắn đưa tay trái ra đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia nhà nhạ gần như nhìn không thấy trong suốt gần sóng chống không lực lượng hắn đem cái này tia chống không lực lượng mò về viên t i a lưu quang tức trứng cũng không phải là muốn chôn bụi nó mà là muốn nếm thử dùng chống không lực lượng càng tinh thuần địa bóc ra t r ứ n g dịch bản thân thuần túy nhất sinh cơ c h i tỉnh bỏ đi khả năng tồn tại đặc chất nhưng mà l i ề n tại hắn chống không lực lượng chạm đến vỏ trứng nháy mắt ông viên t i a lưu quang tức trứng đông nhiên b ộ c phát ra chói mắt kỳ quang v ư ợ xa mong muốn c ù n bạo sinh mệnh năng lượng đột nhiên nổ tung ẩm vỏ trứng nháy mắt chia năm xẻ bảy màu vàng kim chứng dịch như vật sống chẳng những không có chạy x u ô i xuống ngược lại ngưng tụ thành một đoàn ở giữa không trùng kịch liệt đẻ lên ta dựa vào tình huống như thế nào phù tiếu ngu giật này mình vô ý thức lui lại một bước thanh phong giật cũng mở to hai mắt nhìn đầy mặt khiếp sợ cái này cái này trong t r ứ n g sinh cơ làm sao sẽ đột nhiên n ổ i cùng phương linh nhi càng là kinh hô một tiếng khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh trời ơi tiểu chết c h ế t t r ờ i thoát đi n h â m h o a n mậu cười trên n ỗ i đau của người khác gầm thanh văng lên xem ra ngươi chống không lực lượng cùng cái này nho nhỏ chứng chim bắt tự không hợp a tô chết cũng là xương sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn dùng c h ố n g không lực lượng hơi làm sạch một cái vậy mà lại dẫn phát kịch liệt như thế phản ứng cái này cái này lưu quang tức chứng sinh cơ cũng quá bá đạo a thanh phong giật kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bình thường thủ đoạn sợ là áp chế không nổi tô lao đệ nhanh chóng lui lại cái đồ chơi này nếu là triệt để mất k h ô n g chế n ộ t u n g p h ò n g bếp này như là phù tiếu ngu cũng thu hồi n g h i ề n ngâm nụ cười phát giác nguy hiểm phương linh nhi càng là dọa đến trốn đến phù tiếu ngu sau lưng chỉ lộ ra một đôi hoảng sợ mắt to tôi chết, bừng bừng tô chết ngay vậy ánh mắt một lần nữa thay đổi đến tỉnh táo hắn xác thực chủ quan không nghĩ tới c r ố n g không lực lượng loại này có khuynh hướng tịch diện lực lượng sẽ đối ẩn chứa thuần túy sinh cơ linh vật sinh ra kịch liệt như thế bài xích phản ứng thối lui đây chẳng phải là thừa nhận chính mình liền quả chứng đều không giải quyết được tâm niệm vận động một cố cùng chống không lực lượng lực lượng hoàn toàn khác biệt từ hắn trong cơ thể tràn ngập ta không còn là sóng gợn trong suốt mà là giống như mực nước nhỏ vào nước sạch từng kia từng sợi vật chất màu đen bắt đầu từ trên người hắn tiêu tán những n à y vật chất màu đen tâm h thúy vô cùng nhưng lại mơ hồ để lộ ra một chút khó nói lên lời ánh sáng nhạc chính là hắn dung hợp nhậm hoan mậu chi đạo về sau độc thuộc về hắn nhân tính tình cảm lực lượng cái này màu đen lực lượng cũng không có chống không lực lượng chôn vùi cảm giác ngược lại mang theo một loại thâm trầm bao dung thậm chí mang theo u buồn k h í tước tô chết cẩn thận từng ly từng tí không chế cố lực lượng này chậm rãi ô nhu điệu bao trùn hướng đoàn kia nóng nảy nảy lên kim sắc chứng dịch một màn kỳ dị phát sinh làm cái kia màu đen tình cảm lực lượng chạm đến kim sắc chứng dịch m á y mắt nguyên bản cuồng bạo sinh cơ ba động tựa như là bị nhân xuống tạm dừng chốt đ ỗ n g nhiên chỉ trệ kim quang không tại trói mắt nhịp đập cũng hướng tới thong thả màu đen cùng kim sắc bắt đầu giao hòa quân quanh cũng không phải là thốn vệ càng giống là một loại điều hòa kim s ắ c chứng dịch không tại giống một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo thập bom mà là biến thành một viên yên tĩnh lơ lửng nội bộ kim đen nhị sắc chậm rãi lưu chuyển kỳ lạ dịch bóng a thanh phong giật cùng phù tiếu ngu đồng thời phát ra âm thanh cái này đây cũng là lúc trước đánh bại u minh nhiều cổ tay quái lực lượng thanh phong giật mở to hai mắt nhìn hắn có thể cảm giác được cô kia màu đen lực lượng cũng không có suy yếu chứng dịch sinh cơ ngược lại giống như là cho nó mặc lên một tầng công xiềng cưỡng ép đem c h ấ n ă n xuống phù tiếu ngu sờ lên cảm như có điều suy nghĩ nhìn xem t ô c h ế t t ô lao đệ ngươi thủ đoạn này thật đúng là tâm tâm lớp lớp a cái này màu đen lực lượng cảm giác có chút tâm trầm lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị phương linh nhi cũng tò mò địa thò đầu ra nhìn xem viên kia không tại bạo động kim đen dịch bóng nhỏ giọng thầm thì thật kỳ quái lực lượng hừ hừ tính ngươi tiểu tử phản ứng nhanh nhấm hoan m ộ n g âm thanh mang theo hài lòng bất quá chỉ là ngăn chặn cũng không coi xong tiếp xuống mới là chính nghi kịch tô chết khẽ gật đầu tay trái duy trì lấy tình cảm lực lượng chuyển vận ổn định lại chứng dịch tay phải thì nhặt lên cái nổi nhìn hướng cái kia bắt cơm t ừ a tiếp xuống chính là cơm chiên nhưng mà tô chết rất nhanh liền phát hiện vấn đề mới hắn cần tập trung tinh thần đi cảm thụ cơm tính cấu t ư muốn ban cho ý đồng thời còn muốn duy trì tình cảm lực lượng ổn định chứng dịch nhất tâm đa dụng phía dưới hắn đối tình cảm lực lượng k h ô n g chế liền thay đổi đến không tại như vậy tinh tế tỉ mỉ hắn bên này mới vừa cầm lấy cái n ồ i chuẩn bị chảo nóng một tia màu đen tình cảm lực lượng liền không bị khống chế từ đầu ngón tay chẳng hẳn ra quấn quanh ở cái n ồ i bên trên phát ra tư tư nhẹ văng lên liền bên cạnh không khí đều bị hụ thực hắn múc một mũng linh dầu đổ vào trong nổi nhà bếp bốc lên theo hắn tâm n i ệ m chuyển động muốn đ em bình tĩnh cùng thăm dò chi ý du nhập g n càng nhiều màu đen lực lượng bắt đầu không bị khống chế từ quanh người hắn tràn ngập ra lúc thì là mấy sợi khói đen phiêu phiêu đ á n g đãng tại kệ bếp phía trên tập hợp tản g không chừng lúc thì lại là mấy điểm màu bực q u ầ n sáng vô căn cứ thoáng hiện lại cấp tốc cho mùi thậm chí tại hắn huy động cái nồi lúc màu đen lực lượng sẽ ngắn ủi điện ngưng tụ thành mơ hồ hình dạng toàn bộ kệ bếp khu vực trong lúc nhất thời thay đổi đến đặc hiệu xuất hiện màu đen lực lượng theo tô c h í c mỗi một cái động tác mà múa lên biến ảo để một cái nguyên bản đơn giản cơm trên quá trình lúc này thoạt nhìn liền cùng một loại nào đó h thanh phong giật k h ỏ e miệng giật một cái biểu lộ cổ q h á i phù tiếu ngu ha to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục xem hy kịch phương linh nhi khuôn mặt nhỏ hơi trắng nhỏ giọng hỏi phù tiếu ngu phù phù đ ạ i ca tô đ ạ i ca hắn đây là tại nấu cơm vẫn là tại luyện cái gì cái gì t a p h á t a khu khu phù, phù tiếu ngu ho khan hai tiếng cái này sao nghệ thuật đây là một loại nấu nướng nghệ thuật biểu hiện hình thức đúng nghệ thuật phốc phốc ha ha, ha. tiểu chết c h ế t ngươi cái này ngươi cái này so sư phụ năm đó còn muốn lệ lạ ta nhậm hoan mộng không che giấu chút nào tiếng cười lớn tại tô chết trong đầu q u e n quần lúc trước sư phụ nhìn cái kia thanh phong t i ể u từ nấu ăn cảm thấy hắn có thể đem trong sức mạnh bao hàm đã rất lợi hại không nghĩ tới ngươi trực tiếp ngược lại đem ở bên trong lực lượng toàn bộ cho tiết lộ đi ra còn run như thế có sáng tạo tô chết cái chán chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được nhậm hoan mộng phía trước câu nói kia ý tứ muốn đại nấu nướng loại này cần tinh tế t h a o t á c quá trình bên trong hoàn m ị khống chế tự thân lực lượng không tiết ra ngoài độ khó v ư ợ xa tưởng tượng nhất là hắn loại này vừa vẫn tiếp xúc đồng thời còn cần phân tâm áp chế ch hắn hiện tại hoàn toàn là bằng v à o đại t ô n g sư cấp bậc tinh thần lực cưỡng ép áp chế các loại lực lượng xung đột kiên trì hướng xuống làm x ố c nổi màu đen tình cảm lực lượng theo cơm cùng một chỗ bước lên tại trên không kéo ra thật dài màu đen q u y t í c h đẻ chứng dịch viên tiêu kim đen giao hòa dịch bóng bị đổ vào trong nồi cùng cơm tiếp xúc nấy mắt phát ra xoẹ t một tiếng vang thật lớn kim quan g cùng hắt mang đồng thời bạo loẽ lên một cái kém chút đem nổi cho sốc lần sau mỗi một lần huy động cái nổi đều kèm theo hắc khí lượn lở cùng tỉnh thoảng thoáng hiện kim quan trong nổi cơm giống như là sống lại đồng dạng tại đen cùng kim đan vào bên trong liên cùng n ả y gọn trong lúc nhất thời p h o n g bếp bên trong quan g ảnh biến ảo cùng hắn nói là tại cơm chiên không bằng nói là tại tiến hành một tràng tiểu quy mô năng lượng thí nghiệm cuối cùng tại h g ô n l o ạ n tương bừng đặc hiệu cùng thanh phong giật phù tiếu ngu phương linh nhi ba người trong ánh mắt đợi đẫn tô chết đem nổi hướng kệ bếp bên trên dừng lại Tốt. một đĩa cơm giang trứng xuất hiện tại ba người trước mặt trong mâm hạt gạo từng v i ê n rõ ràng lóe r a linh mê đặc thù rực rỡ nhưng mà cùng bình thường cơm giang trứng khác biệt chính là cái này bàn cơm bên trên không chỉ có màu vàng kim trứng tráng k ố i vụn còn đều địa nhiễm lấy từng tia từng sợi giống như mực nhiễm màu đen vít những n à y màu đen vết tích cũng không phải là đốt h u ỗ i mà giống như là lực lượng nào đó lưu lại ẩn ký cùng màu vàng kim trứng nát phóng ánh hạt gạo đan vào một chỗ thật sự là quỷ dị s ắ p thái phối hợp thậm chí loang thoáng ở giữa còn có cực kỳ nhạt xương mù màu đen tại hạt cơm ở giữa t r ầ m t r ầ m lưu động cuối cùng theo tôi chết đình chỉ động tác toàn bộ phong bếp những cái kia loạn thất bát tao màu đen đặc hiệu cũng cuối cùng yên tĩnh thanh phong giật tiến lên trước t r ư ừ n g to mắt tự cẩn thận chóc mùi h í hà trừ cơm cùng trứng mùi thơm tựa hồ còn kèm theo một kia khó nói l ờ i thân thuy mà phức tạp khí t ứ c hắn nh lại nhìn xem một mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm niên cùng nổ nước bọn tô chết t r ầ mặc m chỉ chốc lát cuối cùng n g ẹ n ra một câu k h ủ n tô lão đệ đối với một người mới đến nói lần thứ nhất thử nghiệm thức ăn non g c h i đạo có thể có thể không đem phong bếp nổ liền đã rất đáng gần rồi hắn dừng một chút ngữ khí thay đổi đến chân thành rất nhiều nói thật ta vừa bắt đầu thật không có trông chờ ngươi có thể làm ra đến dù sao cái kia chứng dịch phản ứng quá kịch liệt ngươi có thể đem nó ổn định lại đồng thời thật đúng là xảo thành cơm tô lão đệ ngươi ngươi thật là một cái thiết tài đó là nhẫn hoan mộng đắc ý âm thanh lập tức vang lên cụ không nhìn một chút là ai đồ đệ tiểu chết i chết i thiên phú thế nhưng là đỉnh cao chờ sư phụ về sau có nhục thân nhất định nhiều hỏa mấy tấm đỉnh cấp xuân cung đồ t h ư ở n g cho ngươi tôi chết khỏe miệng giật một cái mà không thay đổi ở trong lòng trả lời ngươi kia rốt cuộc là khen thưởng vẫn là lấy ván trả ơn nhổ nước b ọ t về nhổ nước b ọ t tâm tư rời đi thất hại của mình chương tám trăm bốn mươi cái gì thần tiên đồ chơi chương tám trăm bốn mươi cái gì thần tiên đồ chơi tôi chết nhìn hướng trước mắt mình làm ra cái này bản vẽ ngoài cực kỳ hậu hiện đại trừu tượng phong cách cơm dang t ứ n g trong lòng cũng là bất ổn cái đồ chơi này k i m quan g ngược lại là nội liễm cũ ít có thể cái này từng k i a từng sợi h ắ c khí thấy thế nào đều không giống như là có thể vào miệng đồ vật chính hắn là kẻ đầu tiên tự nhiên rõ ràng bên trong lẩn chứa là cái gì đó là hắn tinh thuần tình cảm lực lượng còn có viên kia q u á i chứng tự mang không rõ lực lượng lại thêm linh mễ bản thân năng lượng ba lấy một loại t h u bạo phương thức cưỡng ép tan hợp lại cùng nhau cái này nếu là ăn hết có thể hay không trực tiếp tại chỗ bạo tạc hoặc là tinh thần dối loạn t ô chết hít sâu một hơi cầm lấy bên cạnh dự bị t h a mặc dù vẻ ngoài không tốt nhưng tóm lại là lần đầu tiên thử nghiệm cái này nguy hiểm trong đó không biết vẫn là ta hắn lời còn chưa nói hết một cái tay liền để lại cổ tay của hắn là thanh phong giật tô l ã o đệ không cần như vậy thanh phong giật cầm lấy một thanh khát sạch sẽ bạch ngọc tỉa nhẹ nhàng gậy một cái trong mâm hạt cơm cảm thụ được cô kia kỳ lạ năng lượng b a động người cái này b à n cơm ẩn chứa lực lượng không thể coi thường nếu là người bình thường ăn sợ rằng thật sẽ xảy ra vấn đề hắn dừng một chút lưỡn thẳng xuống lưng một cô thuộc về thức ăn ngon một đạo đại tổng sư khí độ tự nhiên sinh ra vất quá ta khác biệt thân là thức ăn ngon một đạo người tu hành thế gian này tất cả nguyên liệu nấu ăn ngàn loại tư vị với ta mà nói đều là tu hành một bộ phận thân thể của ta sớm đã thích ứng các loại năng lượng xung kích thậm chí có thể từ trong hấp thu cần thiết chỉ là một đĩa ẩn chứa kỳ lạ lực lượng c ơ m chiên không làm khó được ta t h a n h phong giật phú tiếu ngu ở một bên sờ lên c ằ m cười hát hát nói ra trong lời nói cũng đừng nói quá v à i toàn tô láo đệ tay người này rất tà môn nha phương linh nhi cũng khẩn trương mà nhìn xem tay nhỏ siết chặt các áo thành phong giật nhưng là lơ lễm ngược lại trong mắt lóe ra vẻ hưng ấ n chính là bởi vì tà môn mới càng phải nếm thử tô lão đệ đây chính là người thức ăn ngon chi đạo khai sơn chi tác ta ha có thể bỏ lỡ nói xong hắn không do dự nữa múc một muỗng hỗn hợp có tơ vàng cùng hắc khí cơm đưa vào trong miệng nhập khẩu nháy mắt thanh phong giật con mắt đ ố n g nhiên trừ lớn trong dự đoán năng lượng bạo trùng hoặc là c h o á i dị cảm giác đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại một c ố khó nói lên lời ngon tư v ị nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung linh mễ bản thân mùi thơm ngát ngọt ngào bị hoàn mỹ kích phát ra đến trứng gà chân mềm thuần hậu vừa đúng cả hai kết hợp vốn là t ự c phẩm cơm rang trứng nội tình nhưng càng kỳ diệu hơn chính là cái kia từng tia từng sợi màu đen lực lượng cũng không có mang đến bất luận cái gì mặt trái cảm giác ngược lại giống như là cực kỳ phức tạp cực kỳ thâm thúy đổ gia vị nó mang đến một loại khó mà hình dung nặng nề cảm giác phản phất nhấm nháp không chỉ là đồ ăn mà là một loại nào đó cảm xúc lắng đọng là thuế nguyệt chảy xôi u mà này chút ít kim a n g thì hóa thành một cô ôn hòa mà kỳ dị dòng nước ấ m dung nhập mùi cơm chín bên trong mang đến một tia khó mà nắm lấy linh hoạt kỳ hảo cùng sức sống nô、no. thanh phong giật nhịn không được phát ra thỏa mãn than thở liền ngai động tác đều chậm lại t i n h tế thưởng thức cái này trước nay chưa từng có thư vị ăn ngon ăn quá ngon hắn mơ hồ không rõ địa ca ngợi nói tô lão đệ ngươi cái này đây quả thực là hắn thậm chí tìm không được thích hợp từ ngữ đến hình dung Mùi vị này vượt qua hắn ngày trước thưởng thức qua bất luận một loại nào món ngon cũng không phải là đơn tuần sắc h ư ơ n g vị mà là một loại chạm đến linh hồn thể nghiệm nhưng mà liền tại hắn hưởng thụ cái này cực hạ n mỹ vị một giây sau d ị biến nảy sinh thanh phong giật đống nhiên cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ cực kỳ quen thuộc nhưng lại tuyệt không nên thuộc về hắn lực lượng đó là một loại h ư bô linh hoạt kỳ đạo phản phất có thể đem tự thân tồn tại tạm thời lao đi cảm giác kỳ diệu cảm giác này không phải liền là phía trước tô chết cùng cái kia u minh nhiều cổ tay quái chiến đấu lúc dùng ra cái chủng loại kia thần diệu khó lường phòng ngự thủ đoạn sao cái này đây là chống không thanh phong giật la thất thanh cơ hồ là vô ý thức đọc lên cái từ này lời còn chưa dứt một màn kinh người phát sinh chỉ thấy thanh phong giật thân ảnh đ ỗ n g nhiên một trận mơ hồ vạn mẹo phản phất cái bóng trong nước bị g ả o loạn ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên thay đổi đến trong suốt gần như muốn hoàn toàn biến mất trong không khí quanh mình tia sáng xuyên qua hắn trong suốt thân thể tại đối diện trên b á c h tường ném xuống loang lẩu quang ảnh chỉ có một đôi chừng tròn xoe tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin con mắt còn miễn cưỡng có thể nhìn ra một điểm hình dáng t r ố n g không cảnh giới hắn vậy mà thật bằng vào ăn tô chết cơm g i a n g trứng ngắn ngủi điệu tiến vào t r ố n g không cảnh giới mặc dù vẹn vẹn duy trì không đến ba hơi thời gian thanh phong giật thân ảnh liền một lần nữa ngưng thực khôi phục nguyên trạng nhưng hắn trên t r á n đã hiện đầy mồ hôi lạnh từng ngụng ngụ đ i ệ thở hồn hệm kinh lịch một chẳng to lớn tiêu hao toàn bộ phòng bếp nháy mắt lâm vào hoàn toàn chén rượu trong tay kèm chút rơi trên mặt đất phương linh nhi càng làm miệng nhỏ khen nhét ngơ ngác nhìn thanh phong giật lại nhìn xem b à n kia vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hắc khí cơm dăn trứng trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi đậu phộng tôi chết trong đầu nhầm hoan m ộ n g tiếng thét chói h a i gần như muốn đâm rách mảng nhị của hắn tiểu chết chết người cái này cơm thành tinh a ăn một miếng liền có thể để người dùng ngươi trong không cái này cái này so với ta xuân cung đồ còn hữu dụng a tôi chết giờ phút này cũng là trợn mắt há hấp mộn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt hắn chỉ là nghĩ thử một chút đem chính mình lực lượng dung nhập đồ ăn nhìn xem có thể hay không làm ra điểm trò mới thuận tiện giải quyết đi viên kia quá trứng ai có thể nghĩ tới cái này bàn hắc cám món ăn vậy mà thật có thể để người khác lâm thời m ư ợ n dùng hắn hạch tâm năng lực đây cũng không phải là thức ăn ngon đây quả thực là có thể di động hặc o máy chế tạo a thanh phong giật đỡ kệ bếp biên giới ngực kịch liệt chập trùng hắn nhìn hướng tô chết ánh mắt tràn đầy rung động mê man còn có một kia khó nói lên lời của nhiệt tô tô láo đệ thanh âm của hắn run dậy người cái này trong cơm đến cùng tăng thêm cái gì tôi chết nhìn xem thanh phong giật cái kia chưa tỉnh hồn rán dấp lại nhìn lướt qua kệ bếp bên trên bàn kia còn tại bút lên quỵ dị hắc khí cùng nhàn nhạt kim mang cơm răn trứng trong lòng cũng là một trận rời sông lấp biển hắn cũng không có nghĩ đến chính mình chỉ là ý tưởng đốt phát muốn nhìn xem có thể hay không dùng chống không lực lượng xử lý viên kia quá trứng thuận tiện dung nhập điểm lực lượng thử xem hiệu quả kết quả vậy mà làm ra như thế cái đồ chơi cái kia thanh phong đại ca ngươi không sao chứ tôi chết lấy lại bình tĩnh tiến lên một bức hỏi thanh phong giật xô tay hít sâu vài khẩu khí mới miễn cưỡng bình phục lại kịch liệt tin đập hắn lau mồ hôi l ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m tô chiết không có việc gì chỉ là có chút thoát lực tô l ã o đệ ngươi thành thật nói cho ta ngươi cái này trong cơm đến cùng tăng thêm cái gì thần tiên đồ chơi bên cạnh phù tiếu ngu cũng thu hồi bộ kia bất cần đợi nụ cười h ế t mắt đánh giá bản kia cơm g i a n trứng lại nhìn xem tô chiết đúng vậy a tô l ã o đệ đây cũng không phải là đồ ù dẫn thanh phong lão ca ăn một miếng liền có thể sử dụng ra ngươi bản lĩnh giữ nhà mặc dù chỉ có một cái t r ớ c mắt nhưng cái này nếu là chuyền đi hắn không có nói hết lời nhưng trong đó ý vị không cần nói cũng biết chương tám trăm bốn mươi mốt da t ố c tích cực ăn cơm ăn ngấn t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi mốt da t ố c tích cực ăn cơm ăn ngấn phương linh nhi thì là tò bỏ xích lại gần một điểm mắt to vụ sáng vụ sáng mà nhìn xem t ô chết lại nhìn xem bàn kia cơm tô đại ca ngươi thật lợi hại a cái này cơm thật có thể để người thay đổi đến giống như ngươi sao khu khu tô chết ho khan hai tiếng nghị hóa giải một chút này q u ỷ dị bầu không khí kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ta chính là nhìn biển kia chứng có chút c ổ a quái nghĩ đến có thể hay không dùng ta lực lượng xử lý một chút cho nên liền liền hướng bên trong tăng thêm điểm ta chống không lực lượng thăm dò sâu cạn hắn dừng một chút nhìn xem ba người vẫn như cũ kinh nghi bất định ánh mắt cảm thấy chỉ nói không luyện giả kỹ năng vì vậy hắn đưa tay phải ra đối với bên cạnh kệ bếp nhẹ nhàng ngu lên không có bất kỳ cái gì âm thanh cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào nhưng liền tại bàn tay của hắn lướt qua kệ bếp biên giới nháy mắt cái tiệc cứng rắn đá xanh mặt bàn lại như là sóng nước n ộ n nhạo một cái t ô chết bàn tay không trở l ạ i chút nào địa xuyên tấu qua thật giống như hòn đá tiệc căn bản không tồn tại lập tức hắn thu tay lại kệ bếp trở về hình dáng ban đầu liền một tia vết tích đều không có lưu lại tựa như dặng này t ô chết giang tay ra biểu lộ tận lực l chính chống lực không hơi lượng dùng là đem chống không lực lượng hơi dùng điểm t ạ Lại dạng i rơi cái kia trong đồ vật, ai biết.、Lại、biến trong thể trung trong trứng vật, thành dạng này. T. nghĩ đến không này. cơm, có hay hòa đồ p h u tiếu ngu cùng thanh phong giật đồng thời hít vào một n g ụ m khí lạnh mặc dù bọn họ phía trước gặp q u a tô chết dùng chống không lực lượng phòng ngự nhưng khoảng cách gần như vậy như vậy thấy rõ loại này lực lượng vận dụng vẫn là để bọn họ cảm nhận được sâu sắc rung động không nhìn vật lý quy tắc trực tiếp xuyên thấu vật thật đây quả thực là được thật mạnh năng lực thanh phong giật lẩm bẩm nói hắn vừa bắt đích thân thể nghiệm qua mặc dù ngắn ngủi nhưng loại kia hư vô mờ mịt ngăn cách tất cả cảm giác quả thực là b ả o g bệnh chui vào đánh lén thần kỹ phù thiếu ngu ánh mắt thì càng thâm thúy hơn ngón tay hắn vô ý thức đập mặt bàn trong đầu phi t ố c tính toán tinh h ả i thành là cái gì địa phương nơi này không có tử vong chân chính bị giết chết sẽ chỉ cưỡng chế truyền tống về điểm phục sinh tổn thất một chút tinh tệ mà thôi l i ê n tính không có tinh tệ cũng như thường sẽ phục sinh bất quá chỉ là trên đầu định lấy cái thiếu nợ phí chữ a số m à thôi nhưng cái này cũng mang ý nghĩa thống khổ tra tấn cầm tụ những này so tử vong càng làm cho người ta hoảng hốt đồ vật tại chỗ này là chuyện thường ngày mà tô chết chống không lực lượng gần như có thể h o à n mỹ lẩn tránh rơi tuyệt đại đa số vật lý phương diện tổn thương cùng hạn chế nếu như nếu như loại này năng lực có thể thông qua một đĩa cơm giang trứng liền giao cho cho người khác dù chỉ là tạm thời phù tiếu ngu dùng mình một cái không dám nghĩ thêm nữa hắn nhìn hướng tô chết trước nay chưa từng có nghiêm túc tô lão đệ người cái này cơm giang trứng tuyệt đối không thể lại để cho người thứ tư biết thanh phong giật cũng lấy lại tinh thần đến liên tục gật đầu không sai gia phu nói đúng tô lão đệ nghe ca, ca một lời khuyên cái này cơm năng lực này quá nguyên tại tinh h ả i thành loại này địa phương quả thực chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom h á n chỉ vào bàn k i ế cơm âm thanh đều có chút phát run người suy nghĩ một chút nếu là người khác biết ăn người làm cơm liền có thể ngắn ngủi nắm giữ chống không lực lượng sẽ phát sinh cái gì những cái kêu cựu ra khắp nơi trên đất những cái kêu muốn muốn làm gì thì làm bọn họ sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nào h tới đến lúc đó đừng nói cuộc sống an ổn ngươi sợ là liền cái này có gian nhà trọ cửa lớn đều ra không được tinh hại thành bên trong người không sợ chết liền sợ mất đi tự do sợ muốn sống không được muốn chết không xong chặt t n thanh phong giật càng nói càng kích động ngươi năng lực này quả thực là vật sở hữu lý vây nhốt thủ đoạn khắc tinh một khi lưu truyền đi ra tất nhiên sẽ gây nên thao thiên c ử lãng đến lúc đó đừng nói ngươi liền chúng ta nhà trọ này sợ rằng đều muốn bị san thành bình đ i ệ m tiểu chết c h ế t nghe đến chưa đây chính là bảo bối a bất quá cũng là khoai lang b ò n g tay nhậm hoan m ộ n g âm thanh tại t ô chết trong đầu thế nào thế nào nếu không chúng ta lén lút bán một phần bán hắn cái mấy vạn t i n h tệ hhh t ô chết không nhìn thẳng nhậm hoan mậu không đáng tin cậy đề nghị hắn nhìn xem thanh phong g i ậ t cùng phù tiếu ngu trên mặt cái kia v ẻ n g ư n g trọng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn mặc dù không sợ phiền phức nhưng cũng chán ghét phiền phức nhất là loại này đủ để khuấy động toàn bộ tinh h ả i thành phong vân phiền phức hắn n h ẹ gật đầu t r ị n h trọng nói thanh phong đại ca phù đại ca ta hiểu được cái này cơm về sau sẽ lại không làm liền tính làm cũng sẽ chỉ chính ta ăn tuyệt sẽ không để nó lưu truyền đi ra nói xong hắn nhìn hướng kệ bếp bên trên bàn kia còn sót lại hơn p â n nửa cơm dang trứng kim mang cùng hắc khí đan bạo tản ra mê người mùi gạo cùng một cố làm người sợ hãi hư vô khí tức thanh phong giật nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn xem bàn k i a cơm vẫn là lòng còn sợ hãi vậy cái này còn lại phù tiếu ngu cũng nhìn chằm chằm bàn k i a cơm ánh mắt lập lọe không biết suy nghĩ cái gì phương linh nhi nháy mắt nhìn xem cơm lại nhìn xem tôi chết nhỏ giọng hỏi tô đại ca cái kia cái này bàn cơm còn ăn sao nàng ánh mắt tại bàn kia vàng rực bên người nhưng lại giấu g i ế m hư vô khí tức cơm rang t r ứ n g thượng lưu liền nhỏ nhắn cánh mũi có chút mấp máy hiện nhiên là bị cái kia đặc biệt mùi thơm khơi gợi lên sâu thèm ăn thanh phong giật cùng phù tiếu ngu nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi cái này không thể được thật a n Phong h g i cơ hồ là ộ t miệng nói i n ra. l h Nhi mội t ử cái n à y cơm. Không phải bình t h ư ờ n g cơm, ăn s ẽ có phiền phải lớn. Phù tiếu ngu cũng là ớ thật i u ngu c sự là thật sự là không t h ể chuyển ra ngoài, còn lại. t t nhất sự là xử lý. Hán thật n nhiên sự là thật a sự là thật nhìn, sự là thật i n đ sự là n g Thế thật n sự luôn cảm giác chính mình càng dễ dàng đói bụng nhìn thấy thức ăn ngon liền có chút khống chế không nổi lãng phí cũng so gây hai hoặc cường thanh phong giật tận tình quyên bảo ngươi không biết thứ này lợi hại nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết d ị biến n à y sinh chỉ thấy phương linh nhi thừa dịp mấy người nói chuyện trống r ố n g đại khái là trong bụng cảm giác đói bụng q u ả y phá lại thêm c ố kia khó mà kháng c ự mùi thơm dụ hoặc bàn tay nhỏ của nàng đưa ra một cái liền đem bản kia còn lại cơm rang t r ứ n g bưng đến trước mặt mình ai ngươi nhà đầu này thanh phong giật cực kỳ hoảng sợ phù tiếu ngu cũng là xứng sở h i ệ n nhiên không ngờ tới cái này nhìn như thiên chân vô tả tiểu cô nương động tác nhanh như vậy t ô chết cũng có chút kinh ngạc hắn vốn vẫn còn đang suy tư xử lý như thế nào cái này bằng cơm không nghĩ tới phương linh nhi trực tiếp liền không chờ bọn họ ngăn cản phương linh nhi đã cầm lấy t h i ệ cực nhanh hướng trong miệng lay động tác của nàng nhanh đến mức kinh người quả thực không giống như là đang dùng cơm mà giống như là tại thi hành một loại nào đó nhiệm vụ khẩn cấp một muỗng tiếp lấy một muỗng kim s á c hạt gạo hỗn hợp có xanh biết hành thái cùng khô vàng trứng gà nát tại trong cái miệng nhỏ của nàng phi tóc biến mất tốc độ kia so với nàng phía trước ăn cơm nhanh hơn không chỉ một lần t cái này, cái này tinh tinh đúng lúc này một đạo yếu ớt lại rõ ràng quang mang từ trên thân phương linh nhi lóe lên một cái rồi biến mất thanh phong giật đông nhiên mở to hai mắt nhìn thất thanh nói lại lại một đầu ăn vấn chỉ thấy phương linh nhi đỉnh đầu Thanh i kia đại biểu lượng cơm ăn gia ế p sau lại nhiều một đầu lượng ăn tăng n cơm à n nhạt ảnh hư về s u lại i giống nhau như lúc, nhưng hình thái hơi có khác biệt hư ảnh. Đó là một đạo đại biểu cho ăn cơm tốc độ gia tăng hoàn toàn mới ề u đầu nhau một một cơm độ tốc tăng toàn Thanh Đó đạo gần nhưng như như hình ảnh. ăn hoàn ăn ấn. khác hư cho lúc, là có phong giật phù tiếng ngu tô chiết n h â m hoan mộng tại tô chiết trong đầu quá thiếu hoa nha tiểu chiết chiết người cái này cơm không chỉ có thể cho c h ố n g không còn có thể ra tốc tích c ự căn cơm thanh phong giật nhìn xem c h ố n g dốc nghĩa lại nhìn xem một mặt vô tội cộng thêm thỏa mãn phương linh n h i lại nhìn xem đỉnh đầu nàng cái kia có thể thấy rõ ràng mới ăn ấn chỉ cảm thấy não có chút loạn hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu thức ăn ngon một đạo nghiên cứu ăn n g ấ n không biết bao nhiêu năm người khác ăn hắn làm đồ ăn có thể ra ăn n g ấ n vậy cũng là đụng đại vợ kết quả tô chết tùy tiện xào cái tự mang chống không nguy hiểm đồ chơi thế mà còn có thể khiến người ta ăn ra ra t ố c tích cực ăn cơm ăn mấn cái này còn có thiên lý sao cái này còn có vương pháp sao chương 842, long bá tỉnh lại chương 842, long bá tỉnh lại ra t r ò n nhìn thoáng chút tô lão đệ thủ đoạn này không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g b ấ t quá linh nhi ngụy tử ngươi bây giờ cảm giác thế nào chứ ăn đến nhanh có hay không mặt khác không phải mái địa phương phù thiếu ngu mặc dù cũng cảm thấy cái này ăn mấn ra đến không hợp t h ó i thưởng nhưng càng quan tâm chính là tô chết cái kia chống không lực lượng khả năng mang tới tác dụng phụ cái kia dù sao không phải bình thường lực lượng mà là liền hắn đều cảm thấy kiên kỵ tồn tại phương linh nhi chớp ngập nước mắt to cẩn thận cảm thụ một cái sau đó lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chất phát không có nha cảm giác rất tốt chính là còn giống như có thể lại ăn một bát tô lại ca còn nước không nàng nói xong mong đợi nhìn hướng tô chết ánh mắt kia sống chính là một cái chờ đợi ném cho ăn n h con tôi chết nhìn xem phương linh nhi bộ kia thiên chân vô tả chỉ biết a n rằng dấp lại nhìn xem thanh phong giật tấm kia gần như muốn v ặ n mèo biến hình mặt khoe mắt không nhịn được có chút có khoác một cái cái này c ơ m không có tôi chết a n ngay nói thật đồng thời bất động thanh sắc đem cái kia đĩa không hướng bên cạnh hơi di chuyển để tránh thanh phong giật nhất thời kích động cho đ ậ m không có thanh phong giật nghe vậy giống như làm mèo bị dấm đôi âm thanh đều nâng cao tấm độ không có t ô l á o đệ người xem một chút người xem một chút nàng ăn ngơi cơm không những không có bị ngươi cái gì kia chống không lực lượng cho làm ra ma bệnh ngược lại còn ăn ra r a tốc tích cực ăn cơm ăn ấ n ta ta nghiên cứu thức ăn ngon một đạo trên trăm năm trên trăm năm a ăn ấ n là cái gì đó là thiên địa quà tặng là nguyên liệu nấu ăn cùng c h ù nghệ đạt tới một loại nào đó cực hạn phù hợp mới có thể sinh ra kỳ tích kết quả ngươi cái này một đĩa hắn chỉ vào cái kia đĩa không tức g i ậ n đến ngón tay đều đang phát run nhưng nói được nửa câu lại đ ố n g nhiên dừng lại hung hăng hít hai cái khí sau đó dùng lực đĩa vố gương mặt của mình ba ba hai tiếng g ò n vang hô được rồi được rồi ta không chấp nhận với ngươi thanh phong giật c ư ơ n g ép để chính mình tỉnh táo lại nhưng trong ánh mắt cái chủng loại kia lăn lộn thất bại cảm giác làm thế nào cũng không che giấu được thế nhưng tô lão đệ nói tốt về sau ngươi ở ta nơi này nhà trọ bên trong phát c á o nấu cơm nhất định phải nhất định muốn có ta đi cùng có nghe thấy không bạn nhất ngươi lại làm ra cái gì uống nước sặc chết hoặc là đi bộ đất bằng ngã ăn ấn ta nhà trọ này còn có mở hay không phốc phốc tô chết bên cạnh không khí bên trong truyền đến nhậm h a n mộng không nín được tiếng cười tiểu chết, chết. hắn gái này sức tưởng tượng có thể à còn uống nước s ắ c chết ăn vấn có chút ý tứ tôi chết bất đắc dĩ gật đầu t ố t trong lao ca ta nhớ kỹ có như thế cái tự mang đặc hiệu chống không lực lượng nấu cơm s á c thực phải cẩn thận một chút bạn nhất thật làm ra cái gì mặt trái ăn vấn cái kia việc vui nhưng lớn lắm phu tiếu ngu lúc này mở miệng tôi lao đệ người cái này chống không lực lượng tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn kỳ lạ d u n g nhập đồ ăn bên trong chẳng những không có tạo thành bài xích hoặc tổn thương ngược lại lấy loại này hình thức thúc đẩy sinh trưởng ăn vấn có ý tứ thật có ý tứ hắn s ờ lên c á i c ằ m hiển nhiên là đang suy nghĩ ở trong đó nguyên lý đối với phù lục nhất đạo đại tông sư đến nói loại này vượt qua lẽ thường lực lượng vật dụng không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn phương linh nhi thì hoàn toàn không để ý hai cái này lão tiền bối khiếp sợ cùng nghiên cứu thảo luận nàng chỉ là liếm môi một cái nhỏ giọng thầm thì nói thật không có sao còn muốn ăn nàng cái kia tội nghiệp bộ dạng phối hợp đỉnh đầu cái kia hai cái rõ ràng ăn n g ấ n hư ảnh một đầu đại biểu lượng cơm ăn một đầu đại biểu cơm nhanh t ô chết nhìn xem nàng cảm thấy có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ cô nương này tâm tư tựa hồ thật liền toàn bộ tại ăn lên đúng lúc này đông rõ ràng tiếng động từ trên lầu chuyển tới tô chết phù tiếu ngu cùng thanh phong giật gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng cầu thang phương hướng tô chết trong lòng hơi động cái này độc tính chẳng lẽ là kiếm thanh bọn họ tỉnh hắn lập tức đứng dậy ta đi xem một chút phù tiếu ngu cùng thanh phong giật ý thức được cái gì liền chờ lấy tô chết đi qua để cho người phương linh nhi cũng tỏ m ò địa đi theo thân mắt to nháy nháy nhìn qua đầu bậc thang tô chết bước nhanh đi đến bằng gỗ cầu thang kẹp kẹp r u n động âm thanh quanh quần tại hành lang ở giữa đi tới tầng hai hắn trực tiếp hướng đi phía trước thu xếp kiếm thanh long bá cùng miêu l ê h i gian phòng đẩy ra cửa phòng trong phòng kiếm thanh cùng miêu l ê h i vẫn như c ũ n ằ m ở trên giường khí thức ổn định nhưng vẫn ở vào trạng thái hôn mê sắc mặt so với phía trước tựa hồ khá hơn một chút nhưng cách tỉnh lại hiển nhiên còn có khoảng cách duy chỉ có cái tia thân hình nhất là thân ảnh khô nô giờ phút này chính dây rủi lấy từ trên giường ngồi dậy là long bá hắn cái tia thân thể cao lớn gần như chiếm cứ nửa tấm giường giờ phút này chính xoa đầu nắp trĩu hiển nhiên là mới từ tầng sâu trong hôn mê tỉnh lại ý thức còn có chút hỗn loạn nô、no. đầu thật là đau đây là nơi nào long bá ồm ồm điệm mở miệng sư minh ngươi đã tỉnh t ô chết i đi lên phía trước nghe đến thanh â m quen thuộc long bá đ ỗ n g nhiên ngầm đầu to lớn con ngươi tập trung tại trên người t ô chết i vẻ mở mịt cấp tốc rút đi sư đệ chúng ta chúng ta không phải tại hắn nhớ tới tối hậu c o n đầu là bị lực lượng kinh khủng kia dư âm chấn động mất đi nơi này là tinh hải thành một cái rất t r ỗ đặc thù t ô chết i lời ít mà ý nhiều giải thích nói chúng ta tạm thời an toàn b ấ t quá kiếm thanh củng miêu lê hy vẫn còn đang hôn mê hắn đơn giản đem bọn họ làm sao đến đến tinh hải thành cùng với nơi đ â y tinh hà ngụy trang đặc tính còn có phù tiếu ngu thanh phong giật hai vị tiền b ố i cứu trợ đại khái nói một lần đương nhiên liên quan tới chính mình cùng nhậm hoan mộng sự tình cùng với phương linh nhi ăn lạ thường quái ăn ngấn nhạc đệm hắn tạm thời lướt qua long bá mặc dù nghe đến như lọt vào trong sương mù nhất là liên quan tới tinh hà ngụy trang bộ phận nhưng hắn cự nhân tộc tư duy tương đối trực tiếp rất nhanh bắt lấy trọng điểm bọn họ tạm thời an toàn hơn nữa là tô chết cứu bọn họ còn được đến nơi lây cường giả trợ giút tinh hải thành tinh hà ngụy trang long bá lung lay đầu còn có chút hôn mê cố gắng tiêu hóa lấy những tin tức này sau đó nhìn hướng tô chết i bàn tay khổng lồ b ô vô bờ vai của hắn sư đ ệ vất vả ngươi tô chết i lắc đầu trước đừng nói những này ngươi mới vừa tỉnh thân thể cảm giác làm sao con tốt chỉ là có chút yếu ớt đầu còn có chút ngất long bá hoạt động một chút gân cốt phát ra cốt ca cốt k é t tiếng vang bất quá không có gì đáng ngại tự nhân tộc thân thể kháng đánh vậy liền tốt tô chết i gật gật đầu dưới lầu có hai vị tiền bối là nơi đây chủ nhân cũng là ân nhân của chúng ta ta dẫn ngươi đi thăm hỏi một cái có lẽ long bá lập tức đ áp dãy rủi lấy xuống giường mặc dù còn có chút suy yếu nhưng cơ bản hành động đã không ngại hai người một chiếc một sao đi xuống lầu bậc thang trong đại sảnh p h u tiếu ngu cùng thanh phong giật ngồi nhưng ánh mắt đều nhìn về phía đầu bậc thang phương linh nhi thì tò mò đứng ở một bên thẹ c ổ một cái nhìn quanh chương 843, sao ngược thời điểm chương 843, sao ngược thời điểm khi thấy t ô chết đi theo phía sau một cái dị thường cao lớn quanh thân bao phủ một tầng mông lung tinh quang bóng người l ú c phương linh nhi không nhịn được mở to hai mắt nhìn miệm nhỏ khẽn hết nàng vô ý thức phát ra một tiếng sợ h ã i tháng cục mặc dù bởi vì tinh h à n g ụ y trang tồn tại nàng thấy không rõ long b á cụ thể hình dạng chỉ có thể nhìn thấy một cái từ vô số vụn vặt tinh quang tạo thành hình dáng cực kỳ khôi ngô cao lớn hình người q u có thể nhưng cái này đã đầy đủ để nàng cảm thấy rung động nàng từ bước vào tu hành giới đến nay thấy qua cao lớn nhất người cũng không kịp trước mắt cái này quang ảnh cự nhân một nửa cao loại này đánh vào thị giác lực là trước nay chưa từng có nàng to m ò nhìn chằm chằm đoàn kia tinh quang nghĩ thấu qua tầm kia vầm sáng lung lung thấy do bên trong đến cũng là cái dạng gì tôi chích mang theo long bá đi đến phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật trước mặt giới thiệu nói phù l ã o ca trong l ã o ca vị này là sư minh của ta long bá sau đó lại đối long bá nói sư minh vị này là phủ tiếu ngu phủ tiền bối vị này là có gian nhà trọ lão bản thanh phong giật trong lão bản nhờ vào tô chích ban đầu ở bọn họ hôn mê lúc không tự giác vận dụng bọn họ quyền hạn long bá giờ phút này cũng có thể có thể thấy rõ phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật tại tô chích giới thiệu cùng hướng dẫn bên dưới hắn trong tầm mắt tinh hạ ngụy trang cũng theo đó biến mất có thể thấy rõ hai vị tiền bối chân thực hình dạng long bá nhìn hướng phù tiếu ngu cùng thanh phong giật trong mắt tinh quang tàn đi lộ ra rõ ràng khuôn mặt hắn nhìn thấy một cái hình dạng tuổi trẻ ánh mắt có thể nhìn thấu nhân tâm thanh sam tu sĩ cùng với một cái khác đồng dạng tuổi trẻ mang trên mặt hiển hòa ý cười l ã o bản g hắn lập tức ôn quyền hành lễ v ạ n bối long bá đa tạ hai vị tiền bối cứu trợ tri ân phù tiếu ngu cùng thanh phong giật cũng quan sát tỉ mỉ lấy long bá ha ha long tiểu ca không cần đa lễ thanh phong giật dẫn đầu cười nói khôi phục hắn bộ kia vui vẻ bộ dáng một cái nhấp tay lại nói chủ yếu vẫn là dựa vào tô lao đệ phù tiếu ngu thì khẽ gật đầu ánh mắt tại trên người long bá dừng lại một lát giống như là tại ước định cái gì lập tức nhẹ gật đầu xem như là công nhận tình liên tốt ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta nhìn ngươi khí sắc còn cần điều dưỡng hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đ ả o qua một bên còn tại tò mò nhìn chằm chằm long bá tinh quang thân thể mãnh liệt nhìn p h ư ơ n g linh nhi tiểu nha đầu này thật đúng là đơn thuần phải có thú vị bất quá đúng vào lúc này một trận du dương cổ lao tiếng chung không hề có điểm báo trước mà vang vọng toàn bộ tinh hải thành、công. tiếng chung không hề trói t a i nhưng mang theo kỳ dị lực xuyên tấu có thể trực tiếp đánh tại mỗi cái người linh hồn chỗ sâu giống như tô chết lông mày cao lại tiếng t r u n g này tới đột nhiên trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời đổ vật ở bên trong long bá càng là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nhà trọ bên ngoài đây là thanh em gì phương linh nhi cũng bị giật này mình vô ý thức hướng tô chết bên này nhích lại gần khuôn mặt nhỏ hơi t r ắ n g bệnh là muốn xảy ra chuyện gì sao chỉ có phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật vẫn như cũ khí định tần nhàn thanh phong giật thậm chí còn bưng lên chén trà trên bàn chậm rãi thưởng thức một cái phù tiếu ngu thì là một bộ quả nhiên tới biểu lộ trong mắt mang theo vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nghiền ngẫm liếc tô chết bọn họ một cái ồ tiếng chung này t ô chết nhìn hướng phù tiếu ngu cùng thanh phong giật gặp hai người bọn họ như thế bình tĩnh trong lòng liền có suy đoán phù lao ca trong lao ca tiếng chung này là ý gì ha ha ha tô lao đệ ngươi cuối cùng là hỏi thanh phong giật đặt chén trà xuống vui tươi hớn hở nói gia phù ngươi nhìn ta liền nói tô lao đệ khẳng định sẽ hiếu kỳ phù tiếu ngu nhẹ gật đầu tiếp lời đầu tiếng chung này a mang ý nghĩa sao ngược bắt đầu sao ngược t ô chết lặp lại một lần cái tên này mày níu lại đến sâu hơn bên cạnh nhậm h o a n động linh thể trạng thái nàng tung bay ở tô chết bên thai lại hưng ơ phấn dị thường ồ ồ sao ngược là ta nghĩ cái kia sao tiểu chết c h ế t m a u hỏi một chút có thể hay không nhìn hiện trường bản có hay không hai cái bắp thịt mánh nam đại chiến ba trăm hiệp cái chủng loại kia t ô chết khỏe miệng giật một cái không nhìn thẳng nhà mình sư phụ h ổ lan c h i tử đối với phù tiếu ngu cùng thanh phong giật nghiêm mặt nói phù lao ca trong lao ca danh tự này có lẽ không chỉ là hài âm đơn giản như vậy a ha ha tô lao đệ quả nhiên nhạy cảm phù tiếu ngu khen ngợi gật đầu lập tức trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái không sai danh tự này cũng không phải gọi không thanh phong giật t i ế p lời giải thích nói tiếng chuông này vang lên mang ý nghĩa ở sau đó một đoạn thời gian bên trong toàn bộ tinh hải thành tinh hà ngụy trang sẽ tạm thời mất đi hiệu lực tạm thời mất đi hiệu lực tô chết trong lòng hơi đ ộ n g đúng mất đi hiệu lực phù tiếu ngu ánh mắt thay đổi đến có chút nghiền n m sau đó thì sao sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy tất cả mọi người chân diện mục đương nhiên mọi người cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi mà trong tòa thành này nhẫn nhị mấy chục năm thậm chí trên trăm năm giá hỏa cũng không ít ngày bình thường ngăn cách một tầng ngụy trang mọi người bình an vô sự chỉ khi nào ngụy trang biến mất vậy thì có thủ báo thủ có toán ba toán có ít người à chính là chó không đổi được căn cứ ngày bình thường trang đến dạng chó hình người vừa đến lúc này cái gì ngược đãi người đam mê cái gì chiến đấu điên cuồng bản tính toàn bộ đều lộ rõ mặc dù tinh hải thành quy tắc đặc thù không chết được người nhưng cái này ra thịt nỗi khổ trên tinh thần tra tấn đây chính là thực sự thanh phong giật nói bổ sung đem người đánh ngã lại chậm dai tra tấn tìm niềm vui người điên cũng không nhìn thấy lâu ngày mọi người liền đem khoảng thời gian này gọi là sao ngược thời điểm đương nhiên hắn lời nói xoay chuyển lại mang lên tiêu ý đương nhiên đây cũng là cái dương danh lập bạn hoặc là nói là xú danh chiêu lấy cơ hội tốt ngươi nếu là đủ mạnh đủ hung á c hoặc là có đủ đặc sắc liền có thể trong đoạn thời gian này làm cho cả tinh h ả i thành người đều ghi nhớ ngươi tôi c h í nghe rõ đơn giản đến nói chính là phía chính phủ cho phép thậm chí có thể nói là cổ vũ một đoạn hỗn loạn thời kỳ một cái cưỡng chế mọi người kéo xuống n g ụ trang phóng thích bản tính vùng hoan hoặc là nói hai nạn thì ra là thế tôi chết như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy cái gì nhưng tựa hồ đã có thể mơ hồ cảm giác được một loại kiểm chế về sau sắp buộc phát điên cuồng khí tước vậy cái này sao ngược thời điểm bình thường sẽ kéo dài bao lâu người bên ngoài có khả năng hay không xông vào chúng ta nhà trọ này bên trong đến vấn đề này cũng là long bá cùng phương linh nhi quan tâm nhất hai người đều khẩn trương nhìn hướng phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật ha ha ha tô lão đệ yên tâm thanh phong giật b ỗ độ ngực bảo đảm nói chúng ta cái này có gian nhà trọ cũng không phải gọi không nhà trọ tại bên trong tinh h ả i thành vậy liền là tuyệt đối khu vực an toàn chính là vì để không muốn tham dự cái này phá sự người có cái trốn thanh t ĩ n h địa phương bên ngoài đánh đến long trời lở đất cũng đừng nghĩ xông vào chúng ta môn hạm này một bước phu tiếu ngu cũng t h o n g thả mở miệng chương 844, m i ễ n c ư ơ n g có thể xưng là người đồ vật chương 844, m i ễ n c ư ơ n g có thể xưng là người đồ vật không sai lão phu cùng trong lão đệ chút bản lãnh này vẫn phải có không phải vậy dựa vào cái gì tại cái này nội thành đặt chân trăm năm chờ một lúc à chúng ta còn có thể để già ra rau xanh xào hai thức ngắm h â m nóng bình diệm ngon liền tại cái này bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài đám người kia chỉnh sống há không đẹp ư n g h e bọn họ nói như vậy long bá cùng p h ư ơ n g linh nhi mới thoáng nhẹ nhàng t h ở ra nhưng mà tô chết lại có khác biệt ý nghĩ phù lao ca trong lao ca tô chết đống nhiên mở miệng ta ngược lại là muốn đi xem một chút ân phù tiếu ngu cùng thanh phong giật đều là s ư ơ n g sở tiểu chết chết đi nhanh đi nhấm hoan m ộ n g âm thanh tại tô chết trong đầu hưng ơ phấn địa thét lên đi xem một chút có hay không xoáy ca đánh nhau tốt nhất là quần áo t ạ tơi mồ hôi đầm địa cái chủng loại kia ai nha suy nghĩ một chút liền kích thích tô chết không nhìn sư phụ tiếp tục nói một mực ở chỗ này trung pi là hết ngồi đại giếng cái này sao ngược thời điểm tất nhiên là hiểu rõ tinh h ả i thành cùng dương dành cơ hội ta không muốn bỏ qua với bạn cũng nên tích lũy tích lũy nhân khí phù tiếu ngu cùng thanh phong giật lết nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ cùng tán thưởng bọn họ từng trải qua tô chết cái tiệp kỷ dị khó lường chống không lực lượng cũng biết cái này tinh h ả i thành không có tử vong chân chính cũng tốt phù tiếu ngu nhẹ gật đầu không có ngăn cản tinh hại thành lòng dạ thâm sâu khó lường sớm một chút đi xuống đích thân lội một lội đối ngươi không có chỗ xấu bất quá chính mình coi chừng mặc dù không chết được nhưng có chút tra tấn người thủ đoạn sống còn khó chịu hơn chết thanh phong giật cũng cười nói tô lão đệ kẻ tài cao gan cũng lớn chúng ta tự nhiên không ngăn cản ngươi cần cái gì chuẩn bị không ta cái này bếp sau còn có mấy thứ có thể lâm thời ra chỉ trạng thái điểm tâm nhỏ t ô chết lắc đầu đa tạ trong lão ca h ả o ý không cần hắn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài sư đệ người muốn đi ra ngoài long bá nghe vậy lập tức cũng lên thân thể khổng lồ cũng đi theo bên ngoài nguy hiểm như vậy phương linh nhi cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem tô chết tay nhỏ xít sao nắm chặt c ó c áo tô đại ca bọn họ nói bên ngoài sẽ sẽ rất đáng sợ nàng mặc dù ngây thơ nhưng cũng nghe hiểu ngược đãi tra tấn những từ ngữ này hàm nghĩa chỉ là tưởng tượng một chút loại kia hỗn loạn tràn diện liền để nàng không rét mà run tô chết quay đầu không sao ta có chừng mực nói xong hắn đã ra nhà trọ cửa lớn trong cửa ngoài cửa phản phất thật là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau trong nhà trọ còn có thể đem cô kia bao phủ trên bầu trời tinh hải thành niên cuồng khí tức ngăn cách tại bên ngoài mà khi tô chết một chân bước ra cửa lớn cái chân còn lại còn chưa đổi theo lúc cái kia ngưng tụ thành thực chất điên c u ồ n g áp ý tưởng như cùng hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà đến nháy mắt đem hắn n u ố t hết không khí bên trong hôn tạp huyết tinh mồ hôi cùng với cái kia khó nói lên lời ngọt ngào bục nát ngủi nơi xa trên đường phố t r u y ề n đến hôn loạn gào thét thét lên cười thoải mái cùng với không rõ ràng cho lắm tiếng va chạm trước đây cái kia tinh hà bầu trời đều biến thành màu đỏ máu càng quỷ dị chính là hắn có thể cảm giác được xung quanh nguyên bản mơ hồ không do bóng người những cái kia bao phụ tại tinh hà ngụy trang hạ tồn tại giờ phú có chút ngụy trang triệt để vỡ vụn lộ ra bên dưới hoặc giữ tợn hoặc chết lặng hoặc mừng như điên t r ầ n thật khuôn mặt sao ngược thời điểm ngụy trang mất đi hiệu lực tất cả mọi người bị ép hoặc là nói được cho phép hiện ra t r ầ n thật nhất bản t h â n a hoác hoác hoác bắt đầu bắt đầu nhậm hoan m ộ n g thanh em hương phấn tại tô chết trong đầu văng lên tiểu chết chết mau nhìn bên kia bên kia tô chết theo nhậm hoan m ộ n g chỉ dẫn phương hướng nhìn liền tại nhà trọ cách đó không xa góc đường trong bóng tối hán quả nhiên thấy được một màn có chút hương diễm tình cảnh hai cái thân hình nhậu nữ tử xít sao đ i ệ ô n nhau quần áo hơi có vẻ lộn xộn trong đó một cái chính đầu tựa vào một cái khác của chỗ động tác thân mật t ư thái mập mờ trên người các nàng tinh hạ ngụy trang tựa hồ cũng nhận sao ngược ảnh hưởng thay đổi đến không ổn định vầng sáng mông lung bên d ư ớ i mơ hồ có thể thấy được mỹ lệ tư thái cùng n u hòa g ò má hình dáng chật chật chật coi như không tệ coi như không tệ nhấm hoan mộng không che giấu chút nào thưởng thức sao ngược vừa mới bắt đầu liền có loại này cho hay nhìn xem ra chuyến này không có phí công đi ra tiểu chết c h ế t muốn hay không xích lại gần điểm nhìn xem nói không chừng còn có thể nghe đến chút gì đó tôi chết k h ỏ miệm giật một cái đang muốn nổ nước bọt nhà mình sư phụ cái này không phân trường hợp đam mê cảnh tượng trước mắt lại phát sinh khiến người dùng mình biến hóa nhấm hoan mộng câu kia bách hợp vô hạn tốt cảm thán còn tại tô chết trong t h ấ c h ả i quanh quẩn hai cái kia nguyên bản xít s a o ôm nhau nữ tử thân thể lại giống như thấp kém bốc bê không có dấu hiệu nào tan ra thành từng mảnh đúng vậy tan ra thành từng mảnh mặt c h ữ trên ý nghĩa tan ra thành từng mảnh các nàng thân thể lấy một loại hoàn toàn làm trái sinh lý kết cấu phương thức bạt mẹo tách rời làn da cùng bắp thịt giống như vải rách vỡ ra đến lại không có chảy ra bao nhiêu hết dịch ngược lại b ộ t lộ ra nội bộ một loại nào đó sám trắng sền sệt giống như thấp kém nhựa cao su vật chất cánh tay bắp đùi thân thể đầu những n à y tách rời bộ kiện tại quỷ dị lơ lửng n ú c đ í c h va chạm sau đó lây khiến người buồn nôn phương thức một lần nữa ghép lại dung hợp nguyên bản hình thành hai nữ tính thân thể huyết n ụ c tổ chức giờ phút này giống như là bị một cái vô hình cự thủ thô bạo địa nắn bót cùng một chỗ xương cốt vỡ vụn trọng tổ âm thanh vang lên k ẹ t kẹn sền sệt dịch thể băng từ phía vất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đống kia mơ hồ huyết n ụ c liền cải tạo thành một cái hoàn toàn mới cực kỳ quái đạn hình thái đó là một cái miễn cưỡng có thể xưng là người đồ vật thân thể của nó dị thường công kềnh bả vai rộng lớn đến k é m xa tựa như là cứ thế mà nhét vào hai khối cự thạch mà nhất làm cho người khó chịu chính là nửa người dưới của nó vật kia lại có ba đầu tráng kiện chân lấy một loại cực kỳ không ổn định tư thái chống đỡ lấy nặng nề thân thể nhiều ra đến cái chân kia giống như là cứ thế mà từ xương trậu phía dưới gạt ra vĩa t ị p còn tại có chút rút dậy đầu lâu của nó giữ lại một ít nữ tính hình dáng nhưng ngũ quân đã hoàn toàn bật mẹo dung hợp tạo thành một cái không cách nào hình dùng chỉ có một tấm không tách ra hợp lưu nước bọn miệm rộng gương mặt kinh khủng xên xét chất lỏng màu xám theo nó bên ngoài thân không ngừng nhỏ xuống tản ra nồng đậm mùi hôi thối t ô chết nhìn trước mắt cái này từ hai vị giai nhân dung hợp gây dựng lại mà thành ba cái chân quái vật trong dạ dày một trận rời sông lấp biển cố nén mới không có phun ra ta dựa vào cái này cái quái gì n h â m hoan mộng cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh bạo nói tục vừa rồi lưng ơ phấn sức lực không còn sót lại chút gì chỉ còn lại kinh ngạc cùng buồn ôn cái này hai cái này nữ làm nửa ngày là cái tổ hợp ái vẫn là nói bị thứ gì cho tan quá chịu tượng đi t ô chết ánh mắt nghiêm trọng trong lòng đã có phán đoán thứ này trên thân không cảm giác được bất luận cái gì người sống ký tức cũng không có tình cảm chút nào b a động chỉ có một cô thuần thúy hối loạn bị điều khiển tích mịch